Viện tỷ tìm người tra qua, cái kia thẩm nghiệm thu nhân bệnh tạm nghỉ học thật lâu, 9 tháng đi học trở lại, mà nàng buồn học kỳ thành tích, quả thực rối tinh rối mù. Thiết kế tác nghiệp, một lần đều không có giao quá. Giống như tình thế vẫn là có lợi cho nàng. Chính là Tô Tuyết Lai tâm bất ổn. Nàng hoa số tiền lớn mời đến Bạch Thâm, là năm nay quật khởi thiết kế giới tân tú. Làm nàng đề cử người, không thể nghi ngờ tới nói, tuyệt đối đủ tư cách. Ta là nhà thiết kế là như thế này giả thiết, tổng cộng thỉnh 4 tổ khách quý. Mỗi tổ khách quý hai người. Nàng cung bạch thâm, là bạch thâm làm đề cử quan, đề cử nàng tới thật thao thiết kế. thẩm nhạn lai like cùng thẩm nhậm thu, còn lại là thẩm nhạn lai like đề cử thẩm nhậm thu. Còn có hai tổ xem như giới thời trang, một tổ là nhà thiết kế đề cử người mẫu, một khác tổ còn lại là tạp chí thời trang chủ biên đề cử còn chưa triển lộ tài giỏi thiết kế tân nhân. Có thể nói, này sẽ là một hồi hôn chiến. hư liền phá hủy ở, người khác là vì lục tiết mục mà lục. Nàng lại là vì tẩy trắng. Nguyên bản liền không xem như một kiện nhẹ nhàng sự tình, hiện tại càng khó. Bạch Thâm cười cười mà nói, liền thẩm nhạn Lifehans đều ở nghi ngờ thẩm nghiệm thu thực lực. Nàng cung viện tỷ quen biết, tính lên, nếu không phải viện tỷ phụng nàng, làm kỳ hạ nghệ sĩ xuyên nàng thiết kế lễ phục, nàng khả năng căn bản là không có suất đầu cơ hội. Trang phục thiết kế, chỉ có làm được sư thời điểm, mới là cao lớn thượng chức nghiệp. Nếu không chính là cái tiểu thợ may, mà muốn làm nhà thiết kế, căn bản không phải tưởng dễ dàng như vậy. Bạch Thâm nhìn ra Tô Tuyết Lai khẩn trương, ý đang ăn uổi. Tô Tuyết Lai xấu hổ mà tuốt miệng, chỉ có nàng chính mình biết, nàng liền nghe đều không muốn nghe đến thẩm nghiệm thu tên. Lúc này, đài truyền hình nhân viên công tác đẩy cửa ra, Tuyết Nhi muốn bắt đầu thu. Tốt. Tô Tuyết Lai một sửa trên mặt tối tăm, cười khanh khách mà đứng lên. Nàng hôm nay xuyên chính là Bạch Thâm thiết kế tiểu tây trang, giỏi giang tinh xảo. Tô Tuyết Lai cũng diễn xuất một bộ định liệu trước giỏi giang bộ dáng, nhưng nàng mới đi ra phòng hóa trang muôn. Liền cùng thẩm nhạn lai like một hàng đụng vào cùng nhau. Thẩm thu thu nghe thấy cửa phòng mở, vừa quay đầu lại, cũng không thấy rõ người nào, trước triển khai miệng cười. Nàng là như vậy tưởng, không quan tâm là ai, không quan tâm tình huống như thế nào, trước cười vì kính. Cười xong nàng liền ý thức được không đúng rồi. Nàng giống như không nên đối cái kia tô tuyết lai like cười. Vì thế nàng lại phiết qua mặt, làm bộ vừa mới cái gì đều không có phát sinh. Tô tuyết lai like mau điên mất rồi. Cái kia thẩm nghiệm thu là có ý tứ gì? Nàng ở khiêu khích có phải hay không? Vẫn là nàng ở trào phúng chính mình. Tô Tuyết Lai định liệu trước, nháy mắt sụp đổ. Phần 43 Bạch Thâm nhéo hạ nàng cánh tay, nhỏ giọng nói thầm, tuyết nhi, khí thế, khí thế. Tô Tuyết Lai cứng đờ mà cười cười. Gần đây lều nội thu, đều là không có fans tồn tại. Hiện trường không khí, toàn dựa ma quỷ hậu kỳ. Ta là nhà thiết kế người chủ trì là trong giới danh miệng nhất ca, lẫn nhau đánh xong tiếp đón sau. Tiết mục thí lục liền bắt đầu. Thu tiết mục. So Thẩm Thu thu tưởng tượng mệnh, một cái mở đầu giới thiệu khách quý phân đoạn đều ghi lại tam biến. Bạch Thâm giới thiệu Tô Tuyết Lai lý do thoái thác, Thẩm Thu thu cũng nghe tam biến. Nhà thiết kế trách nhiệm kỳ thật là đánh vỡ người thường đối sắc thái cùng trang phục tạo hình cố hữu nhận chi, sau đó đi trùng kiến. Tuyết Nhi nhất am hiểu chính là sắc thái chồng lên vận dụng. Thẩm Nhạn Lai cười mà không nói, đến Thiên hắn giới thiệu Thẩm Thu thu khi đánh chính là thân tình bài. Ta tới cái này tiết mục không mặt khác mục đích chính là tưởng xuyên muội muội cho ta thiết kế quần áo, đây là ta cá nhân chấp nhiệm." Tô Tuyết Lai nghe xong tám biến này bộ lý do thoái thác, càng nghe càng khủng hoảng. Quỷ không có mặt khác mục đích, chẳng lẽ không phải tới chủ y chết nàng sao? Khách quý tuy rằng là bốn cái, nhưng hai hai quyết đấu, một kỳ cũng liền thu hai cái khách quý quyết đấu. Đợt thứ hai chính là rút thăm quyết đấu, người chủ trì cố ý tô đậm trì hoãn, quyết đấu sẽ là nào hai vị nhà thiết kế đâu. Tô Tuyết Lai nhắm mắt lại cầu nguyện, biết rõ hy vọng không lớn vẫn là không nghĩ cùng thẩm niệm thu đối thượng. thẩm thu thu cùng tô tuyết lai một tổ hương quả cùng tưởng bình một tổ người chủ trì xem náo nhiệt không chê sự đại chơi đem đại tuyết nhi lợi bình một chút đối thủ của ngươi ăn mặc tô tuyết lai thực lễ phép mà thò người ra đi xem thẩm thu thu nếu không phải vì lục tiết mục nàng thật sự là liếc mắt một cái đều không nghĩ xem thẩm thu thu xuyên chính là một kiện cao đồi móc treo váy màu trắng áo trên là một chữ vai thiết kế thoạt nhìn tươi mát đáng yêu còn có chút tiểu gợi cảm ân thực đáng yêu. Thẩm Thu thu đáp lại, tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Ngươi chủ trì, chúng ta không chơi hư, sẽ lên. Tô Tuyết Lai like rất phối hợp mà trợn trắng mắt nhi, ghét bỏ mà nói, ân, liền. Các ngươi hiểu được, thật sự vô pháp hình dung, liền đáng yêu đi. Thẩm Thu thu, Tuyết Nhi tỷ tỷ quần áo thực thích hợp nàng, mãn bình đều là chân dài. Xem nhẹ cái này kỳ quái bầu không khí, khách khí lời nói không cần người giáo, Thẩm Thu thu là thật sự sẽ nói, nàng lại không phải niêm niệm. niệm nàng là tiểu khả ái a, tô tuyết lai chân là không ngắn, nhưng nàng cùng nổi danh người mẫu hương quả đứng chung một chỗ. dưới đài cười văng lên, tô tuyết lai tức giận đến âm thầm cắn răng, còn là đến duy trì ý cười. kế tiếp phân đoạn chính là cải tạo đối phương cung cấp láo cũ nát, tô tuyết lai mang đến chính là một bộ bệnh nhân phụ. tân mộ giản liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng tâm cơ, đơn giản là nghe nói thẩm nghiệm thu thân thể không tốt, chủ quá bệnh viện muốn kích thích nàng. hắn ở đây ngoại cùng ghi hình đạo diễn đứng chung một chỗ. màn ảnh đẩy gần thời điểm, hắn thấy thẩm thu thu một bộ mở mịt biểu tình. tới trước, tân mộ giảng nghe thẩm thu thu nhắc mãi. một ngăn tủ đều là xinh đẹp quần áo, nơi nào có lão cũ nát. quả nhiên, không ra hắn dự kiến, nàng mang đến chính là thẩm niệm niệm máy xe phục. trước màn ảnh, tô tuyết lai ác ý tràn đầy mà cười, ta đặc biệt thích dọc nguyên tố. thẩm thu thu trong lòng có chút thấp thỏm, nàng sợ hãi niệm niệm đột nhiên nhảy ra cùng nàng suốt ruột, nội lòng có điểm yếu. Ơn, ta không thích cái này nhàn sắc, đen tuyển. Đừng nói tô tuyết lai, bạch thâm sắc mặt đều thay đổi. Có ý tứ gì? Lam Nang ở hiện trường một lần nữa tô màu. Đổi kiểu dáng không thành vấn đề, đổi nhàn sắc, liền có điểm làm khó người A. Người chủ trì, chúng ta hiện trường cải tạo thời gian là 45 phút, thỉnh nhị vị trình bày một chút chính mình cụ thể yêu cầu. Tô tuyết lai cắn cắn môi, trước nói, ta tưởng thỉnh thẩm tiểu thư đem này bộ quần áo cải tạo thành cùng quốc tế nối đường dây. Tốt nhất là cùng năm nay thời thượng nguyên tố tương kết hợp. Nàng lời nói không có nói xong, bị thẩm thu thu đánh gãy, mỗi người đối thời thượng hiểu biết đều không giống nhau đây là tưởng mật giáo nàng câu đầu tiên lời nói. Mọi người đôi mắt đều dừng ở nàng trên người, thẩm thu thu nuốt nuốt nước miếng, lại nói, thời thượng kỳ thật chính là một vòng tròn. Đây là tưởng mật giáo nàng đệ nhị câu nói. Đệ tam câu nói là, mỗi cái nhà thiết kế đều là một tòa cô đảo. Lời ngầm, ta biết như thế nào làm, đừng bức bức. Ta đối tỷ tỷ không có gì yêu cầu, đổi thành cái dạng gì đều được. Dù sao nàng như thế nào sửa, niệm niệm đều sẽ không thích. Tô Tuyết Lai xả hạ khoẹt miệng, giả cười. Nàng hít sâu một hơi, đứng ở bàn điều khiển trước. Bạch Thâm đã dạy nàng, cải tạo quần áo, chính là xóa nàng không vừa mắt đồ vật, tăng thêm nàng thích. Mấu chốt liền ở chỗ, Tô Tuyết Lai không thích thẩm niệm thu hết thảy. Nàng cầm lấy kéo, phá hư tính mà một kéo cắt rớt tay áo. Phía dưới Bạch Thâm thiếu chút nữa không quản lý hảo mặt bộ biểu tình. Tính tính, các nàng hiện tại chính là tay mơ lẫn nhau mổ, so với ai khác càng kém. Chỉ cần Tô Tuyết Lai không phải kém cỏi nhất là được. Thẩm Thu Thu đối với bệnh nhân phục ngàn người, thời gian từng giây từng phút trôi qua, người chủ trì thúc giục đã bắt đầu tính giờ lâu. Tô Tuyết Lai ánh mắt lập lòe, nội tâm vui sướng, nàng ước gì thẩm niệm thu phát nửa giờ ngốc mới hảo. Lúc này, Thẩm Thu Thu đung nhiên cầm lấy một bên bút, dính chút thuốc màu, tựa hồ còn không có tưởng hảo muốn làm gì, màu đỏ thuốc màu tích ở trên quần áo. Nàng đành phải dùng bút hoàn toàn vượng như khai. Nếu đều như vậy, vậy như vậy đi. Thẩm Thu Thu dùng sắc lớn mật, họa sĩ lợi hại. Nàng ở bệnh nhân phục thượng vẽ một con ngửa mặt lên trời thét dài hường hạc. Thẩm Nhạn lai theo bản năng đi xem bên ngoài tần mộ giản. Tần mộ giản nhìn chăm chăm kéo gần màn ảnh, không khỏi nhíu mày. Thẩm Thu Thu giản nét bút, hắn là gặp qua. Wa, đây là đem quần áo làm như vải vẽ tranh. Người chủ trì ở tô tuyết lai bên kia lung lay một vòng nhi, không thấy hiểu nàng đang làm gì. Lại lắc lư tới rồi thẩm thu thu nơi này. Thẩm thu thu họa hảo cuối cùng một bút, cầm lấy kéo, rỡ xuống bệnh nhân phục quần. Đây là muốn làm gì? Người chủ trì tò mò hỏi. Làm áo trên ghép đối. Thẩm thu thu nhàn nhạt ngữ khí. Tô tuyết lai thấy kia chỉ cao quý lãnh diễm hồng hạ khi, vạn niệm câu hôi. Bạch thâm ở phía dưới gấp đến độ muốn chết, liên tiếp ánh mắt ý bảo. Tô tuyết lai dưới đáy lòng thở dài, dù sao đều là chết, một châm đi xuống, ngón tay chảy ra huyết tới Bạch thâm đại kinh tiểu quái mà tê, tuyết nhi đổ máu. Người chủ trì lập tức chạy qua đi, làm sao vậy? Tiết mục thu một lần tạm dừng. Tô tuyết lai ngón giữa bao vây thượng băng keo cá nhân. Bạch thâm đúng lúc đề nghị, tuyết nhi tay bị thương. nếu không nàng cung cấp thiết kế ý nghĩ, ta tới giúp nàng thực tế thao tác. Nàng đề nghị, không ai hưởng ứng. Bạch thâm lại nói, nếu không liền đổi ngày thu, ngón tay bị thương, đối một cái nhà thiết kế có trí mạng ảnh hưởng. Liền chắt một chút. Người chủ trì nhẫn giận cùng hiện trường đạo diễn thương thảo qua đi, bất đắc dĩ đồng ý. Rốt cuộc thu phí tổn như vậy cao, ai cũng chậm trễ không dậy nổi. Tô Tuyết Lai thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng trừng mắt nhìn người chủ trì đi tìm Thẩm Nhạn Lai câu thông. Không nghĩ tới, Thẩm Nhạn Lai cư nhiên một ngụm đáp ứng. Bạch Thâm hoạch hứa lên sân khấu lúc sau, Tô Tuyết Lai tâm chấn định xuống dưới. Ta là tưởng đem cái này tay háo nàng lấp bắp, trong lòng không hóa, ngoài miệng cũng không biết nên như thế nào thuyết minh. Bạch Thâm làm bộ thực hiểu ý mà nói. Đúng vậy, năm nay lưu hành vô tay áo. 45 phút qua đi, bạch thâm phí sức của chín châu hai hổ đi cứu lại, đem cắt rớt tay áo máy xe phủ, làm thành vô tay áo kim loại nặng dốc ẩn rộn phong cách áo choàng Mà giờ này khắc này, thẩm thu thu bệnh nhân phủ, sớm đã nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng, tập hợp hạ y mất tích, hoa văn màu, ghép đối từ từ nguyên tố. Thẩm thu thu còn cấp quần áo thay đổi mấy cái lấp lánh tỏa sáng nút thắt. Bạch thâm ngồi dậy, thấy đối thủ kia kiện thiết kế tác phẩm khi đông nhiên cảm thấy chính mình vừa mới quật khởi nhà thiết kế kiếp sống, muốn nháy mắt xuống dốc. Sao có thể? Không phải nói thẩm nghiệm thu đại học cũng chưa tốt nghiệp, nhưng này thiết kế cùng hoa văn màu thủ pháp, thấy thế nào đều là xuất từ một cái chuyên nghiệp nhà thiết kế bút tích. Nhất tuyệt chính là nhà thiết kế còn phải tự mình suy diễn chính mình tác phẩm. Tô Tuyết Lai được sưng thần nhan, cũng không có thể giống được dốc èn dồn náo tràng. Thẩm Thu Thu ăn mặc chính mình cải tạo quần áo, vui vẻ mà ở thẩm nhạn lai trước mặt nhi xoay chuyển, nhị ca. Thế nào? thẩm nhạn lai like kích động mà xoa xoa nàng gương mặt. Phần 44 Người chủ trì tuyên bố đệ nhất kỳ tiết mục thu xong, tô tuyết lai like một giây biến sắc mặt, không bao giờ là cái kia đã đánh cuộc thì phải chịu thua thủ giáo biểu tình. Nàng nổi giận đùng đùng mà đi ra phòng ghi hình. Đúng vậy đúng vậy, nàng xong rồi, nhưng nàng liền tính xong rồi, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Tô tuyết lai like phía sau là héo héo bạch thâm. Trước nghiệp kiếp sống vừa mới đã chịu đả kích, nàng ai cũng không nghĩ lý. Tường mật cùng thẩm nhạn lai vây quanh ở Thẩm Thu Thu bên người. Tân Mộ giản chậm rãi đi qua. Thẩm Thu Thu hướng hắn trước mặt nhi nhảy hai bước, "Bác sĩ Tần." Tân Mộ giản giật giật môi, "Như vậy kêu nàng, ngươi hảo, Thẩm Nhậm Thu." Dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy thanh âm. Chương 34 hàng mẫu 18, 13. Khách quý lục tục rời đi, nhiếp ảnh đạo diễn chỉ huy nhân viên công tác thu thập ăn cơm ra hỏa. Thẩm Thu Thu dưới chân giẫm cán tuyến. Nhân viên công tác, phiên toái thẩm tiểu thư làm một chút. Nga, ngượng ngùng. Thầm thu thu cuốn quyết nhấp chân, không cẩn thận vướng chính mình một chút. Tân mộ giản tay mắt lenh lẹ, ôm lấy nàng vai. Thầm thu thu theo bản năng văng ra, nâng lên đôi mắt, đi xem hắn nhấp khẩn môi cảm. Bác sĩ thần, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tân mộ giản hơi hơi cúi đầu, cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, mắt đen lué trong trẻo sâu thẳm quang. Không giống như là nói dối. Thầm nhạn lai khẩn trương mội mội, hai ba bước lại đây, dối ra tay đem mội mội kéo đến chính mình nơi này Chúng ta trong chốc lát đi ăn bờ bờ cờ. Thầm thu thu, cái gì quy? Tân mộ giản bị vô tình ném ở một bên. Thịt nướng. Thầm nhạn lai tâm tình tốt đến không được, khao ngươi. Thầm thu thu nheo nheo mắt, kia đi a Tân mộ giản trần chờ một lát, nhiều người nhiều miệng, vẫn là từ từ rồi nói sau. Có mấy cái nháy mắt, hắn chắc chắn là thầm niệm thu đã trở lại. Hiện tại hắn lại có chút hoài nghi chính mình phán đoán. Sai rồi. Nói lên ăn thịt nướng thầm nhạn lai lại không biết nơi nào hảo đi. Tân mộ giản đính lưng chừng núi vô yên nướng bờ bờ cửa nhà ăn. Mấy người đánh xe, vòng quanh núi vây quanh quốc lộ, thực mau tới. Thu thu, ngươi muốn ngồi bên trong sao? Tường mật lôi kéo tay nàng, suối rụm. sát cửa sổ cảnh sắc thập phần tú lệ, chỉ cần tìm tòi đầu là có thể thấy huyền nhai kỳ thạch cùng sơn hoa xanh biếc. Thầm thu thu rối rối cổ. phía sau tân mộ giản chặn lại nói, thu thu, ngươi ngồi bên ngoài. Bác sĩ Tần ngữ khí không dung người nghi ngờ. Tường Mật cười cười, ta đây bồi ngươi ngồi bên ngoài, vừa vặn làm ngươi nhị ca ngồi bên trong. Bốn người ngồi xuống, Thẩm Nhạn Lai gỡ xuống mũ lười chai cùng siêu đại kính râm, ôm di động, xoát cái không ngừng. Tân Mộ giản đem thực đơn đẩy đến hai vị nữ sĩ trung gian, gọi món ăn. Tường Mật cùng Thẩm Thu Thu dịu dít thảo luận nửa ngày, điểm phục vụ sinh để cử đồ ăn phẩm. Tường Mật lấy ra di động, ngươi hôm nay thiết kế quần áo sẽ thành bão khoản. Thẩm Thu Thu thấu đầu qua đi, nguyên lai là Tường Mật đã phát bằng hữu vọng. Cùng tường mật quen biết hơn phân nửa làm cùng thời thượng nối đường dây công tác. Nàng chỉ vào bằng hưu vòng phía dưới bình luận, nghiêm túc nói, thu thu, ngươi sẽ hỏa. thẩm thu thu cắn cắn trước mặt ống hút, khoe khoang mà nói, có nhị ca ở đâu. Ta khẳng định hỏa. Bốn người cơm trưa, đều là hai nữ sinh kỷ kỷ hoa hoa liêu cái không ngừng, hai cái nam nhân không có trực tiếp giao lưu một câu. thẩm nhạn lai like không có cùng tần mộ giản nói chuyện phiếm hương thú. Hắn vẫn luôn ở lật xem di động. Thịt nướng thượng th Thẩm Thu Thu không vui mà nói, có cái gì đẹp? Có thể so sánh ngươi muội muội còn xinh đẹp sao? Thẩm Nhạn Lai like chọn mặt mày cười, đưa điện thoại di động khấu ở trên bàn. Bí mật, không chuẩn là cùng Tô Tuyết Lai like cùng chính mình có quan hệ bí mật. Thẩm Thu Thu một tay dơ thì nướng, một tay kia trộm lấy ra di động, giấu ở bàn hạ. Bác sĩ tẩn bàn tay lại đây, ăn cơm thời điểm đừng đùa di động. Hắn lạnh băng ngón tay dừng ở nàng ngu bàn tay thượng. Thẩm Thu Thu run lên, di động băng một chút rơi trên mặt đất. Tân Mộ giản cảm thấy nàng phản ứng có chút đại, liếc mắt qua đi. Thẩm Thu thu xấu hổ mà kéo kéo khoe miệng, mềm mềm mại mại mà nói: Bác sĩ Tần, an cơm. Tư bản khủng bố là một khi muốn hắt người, xã giao căn bản không có tác dụng. Vừa mới thu xong tiết mục đoạn ngắn, căn bản không có trải qua cắt nối biên tập, liền truyền thượng võng. Tô Tuyết Lai like hảo làm, miệng vết thương như vậy đại, có phải hay không một dán lên băng dán là có thể chính mình khép lại? Ha ha đát. Tay đứt ruột sốt là rất đau. Bất quá tô mị nữ vì tẩy rất đạo văn hắc liêu, nhiều ít cũng dùng điểm tâm, cái kia tay thao, vừa thấy chính là căn bản sẽ không chơi kim chỉ tay mới hảo đi. Nàng nhưng thật ra muốn dùng tâm, thời gian như vậy khẩn trương, nàng học không được. Kia nàng là não tàn mới có thể nghĩ tiếp cái này tiết mục tẩy trắng đi. Sắc thật là não tàn. Tô tuyết lai hậu chi hậu giác, đây là một vòng tròn bộ. Từ ban đầu tiết mục mời, đến thẩm nhạn lai sinh nhật sẽ, lại đến không có thạch truy hắc liêu bùng nổ còn có dễ như trở bàn tay là có thể tra được thẩm nghiệm thu ngành học thành tích sở hữu sự tình đều là dẫn nàng tới tham gia cái này tiết mục dẫn nàng chính mình từng bước một đêm xấu xí cùng đoạn bản bại lộ ra tới không khả năng từ thẩm nhạn lai like tiến giới giải trí khởi tràn lan khai thiên la địa võng, chờ đem nàng vong đi vào tô tuyết lai like thất thần nghèo túng tâm tư xoay lại chuyển phỏng vấn phóng viên đem mịt rỗ phồn dỗi tới rồi nàng mặt trước tuyết nhi có cái gì muốn cùng quảng đại ái ngươi phán nói Tô Tuyết Lai hoàn hồn, lã trã chứ khóc, ta, ta khả năng muốn đạm ra giới giải trí. Trong rơi bò lớn việc xấu nghệ sĩ, chờ nổi bật qua đi, lại ra tới vớt kim. Thẩm gia muốn hoàn toàn làm chết nàng. Tô Tuyết Lai không phục. Trước mắt cái này phỏng vấn vốn là vì tuyên truyền nàng phim mới, nhưng nàng không rảnh lo cùng viện tỷ thương lượng đối sách, chỉ vì đã không có đường lui có thể đi. Ta chân thành hướng thẩm nghiệm thu xin lỗi. Không sai biệt lắm một năm trước, ta vì tham gia một cái thời thượng lễ mừng tìm kiếm lễ phục cung bắc thành đại học học sinh có liên hệ, lúc ấy ta đưa ra bộ phận thiết kế ý tưởng, hoa một vạn khối bị thắt phí, được đến hồng hạc lễ phủ. Ta vẫn luôn cho rằng đây là một hồi người tình ta nguyện mua bán, sau lại mới biết được ta bị người trung gian lừa gạt. Trong đầu từng có đi ký ức thoáng hiện. Ngay từ đầu, Tô Tuyết Lai thật là bị cố hướng Nam lừa gạt. Nàng cung cố hướng Nam nói tốt, hoa một vạn khối, mua đứt quần áo cùng thiết kế bản thảo. Sau lại nàng mới biết được, nhà thiết kế không muốn bán bản thảo. Thậm chí nguyên nhân miễn phí cho nàng làm lễ phục, chỉ vì khai hỏa chính mình thiết kế nhãn hiệu. kia tràng thời thượng lễ mừng đã làm nàng nếm tới rồi ngon ngọt nàng yêu cầu xinh đẹp lễ phục bác gia vị. Nhưng nàng lại không cam lòng bị người nghị luận là thảm tinh. Nàng lấy muốn liên hợp khai phá nhãn hiệu danh nghĩa lại lừa tới hai bộ lễ phục. Sau đó liền bắt đầu che trời lấp đất marketing nàng là thiết kế tài nữ nhân thiết. Lúc này, phát hiện bị lừa nhà thiết kế tìm tới môn. Thật sự là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh Nàng cho rằng thẩm nghiệm thu liền một cái đệ tử nghèo, hung hăng chế nhạo. Sau lại, nàng không biết cố hướng nam là như thế nào bãi bình thẩm nghiệm thu, chỉ biết thẩm nghiệm thu như vậy biến mất. Thằng đến thượng một lần xuất hiện ở thẩm nhạn lai sinh nhật sẽ thượng. Trên đời nhưng không có bán thuốc hối hận, muốn trách thì trách cố hướng nam. Tô tuyết lai nước mắt vỡ đê, mắt trang hồ thành một mảnh. Nàng cũng không che đậy, tùy ý truyền thông quay chụp. Thức mau, tô tuyết lai liền lấy mỹ nhân rơi lệ tiêu để thượng theo sát nàng ấy bổ gửi công văn đi. Ta thừa nhận vì Lăng Xê làm ra quá có vi đạo đức sự tình, ta chân thành hướng thẩm niệm thu cùng quảng đại fan xin lỗi. Ta sẽ đảm ra giới giải trí, hảo hảo tỉnh lại. Xin lỗi hữu dụng muốn cảnh sát làm gì? Phần 45. Đều đã xin lỗi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cảm giác trang phục thiết kế cùng văn học sáng tác không sai biệt lắm, mượn ngạnh, rất khó định nghĩa hay không đạo văn. Trên lầu Tô Tuyết Lai like rõ ràng là cầm thẩm niệm thu thiết kế, nói dối là chính mình nhưng nàng là tiêu tiền mua, thầm ra sẽ thiếu kia một vạn đồng tiền, đều nói là bị người trung gian lừa gạt, nhân gia đều phải rời khỏi giới giải trí. đạm gia, cảm ơn, là đạm gia, chúng ta tuyết nhi kế tiếp sẽ lấy hoạt động công lý là chủ. lắng động lại tâm tính, phá kén thành điệp. lắng động lại tâm tính, phá kén thành điệp. tô tuyết lai nhất chiêu lấy lui làm tiến, nhưng thật ra vẫn hồi rồi ba phần danh tiếng, thậm chí còn có fan trung thành chạy đến thẩm nhạn lai gậy bổ phía dưới, cầu hắn dơ cao đánh khẽ. Theo sát, Thẩm Nhạn Lai thu được Tô Tuyết Lai phát tới tin tức. Mặt trên là Cố Hướng Nam ẩn thân chỗ. Thẩm Nhạn Lai đem địa chỉ giao cho Thẩm Nhất Chi, Thẩm gia còn không có bắt đầu hành động, liền truyền đến Cố Hướng Nam hướng cảnh sát tự thú tin tức. Chính hắn thừa nhận 10 tháng trước, nhất thời thất thủ đem Thẩm Nghiệm Thu đẩy xuống lầu. 12 tháng 13 ngày, tỉnh. Tìm được Thẩm Nghiệm Thu phát bệnh kích thích nhân tố, xuống đây bước tiếp theo trị liệu. Tân Mộ giản ở sổ khám bệnh thượng viết xuống ký lục. Hắn khép lại vở, suy tư một lát, cất bước đi đến trong viện. Thời tiết tiệm lãnh. Từ lần trước thu xong tiết mục lúc sau, thẩm thu thu trở nên trầm mặc rất nhiều. Tân mộ giản thực cố tình không đuổi theo hỏi nàng rốt cuộc là ai, lại kiên trì kêu nàng thẩm nhiệm thu. Thẩm thu thu dựa vào cửa sổ, trong tay phụng một quyển tạp chí thời trang. Trong viện không có những người khác, nàng nghe thấy thanh âm, không có ngẩng đầu. Bác sĩ tần, không cứ gọi ta thu thu sao? Không cẩn thận nghe nói, nghe không ra nạp hơi hơi trào phúng. Tân Mộ Giản dù bận vẫn ung dung mà chăm chú nhìn nàng, kỳ thật kêu ngươi niệm niệm cũng có thể. Thẩm Thu Thu kinh ngạc dừng lại tay. Tân Mộ Giản nhìn mắt không tính nùng liệt dương quang, cúi xuống thân để sát vào. Hắn vóc người rất dài, che đậy nàng sở hữu ánh sáng. Thẩm Thu Thu không thể không ngửa đầu chiều hắn nhìn lại. "Bác sĩ Tần." Tân Mộ Giản lại tới gần một ít, "Ngươi nói cho ta, ngươi hiện tại là thẩm niệm thu, vẫn là thẩm niệm niệm?" Thu tiết mục khi, lớn nhất điểm đáng ngờ là Thẩm Thu Thu trấn định Lấy thẩm thu thu tâm tính, cho dù nàng ở trưởng thành, cũng tuyệt đối làm không được vừa mới như vậy gặp nguy không loạn. Lại có, chính là nàng có thể họa ra tới hồng hạc, nhưng nghệ thuật giống nhau ghép nối hiệu quả, tuyệt đối làm không được. Tân mộ giản phản ứng đầu tiên là thẩm nghiệm thu đã trở lại. Nhưng hắn sau lại lại tưởng, có lẽ không phải đâu. Chỉ có thẩm nghiệm nghiệm, mới có lý do vẫn luôn trốn tránh chính mình. Mà hắn, cũng có lý do đợi này hồi lâu, mới hướng nàng ngả bài. Như thế nào phát hiện đâu thầm niệm niệm nghiêng nghiêng đầu, nghĩ trăm lần cũng không ra. Tiết mục thu hiện trường, Thẩm Thu Thu cùng nàng đạt thành hiệp nghị. Thẩm Thu Thu vẽ kia chỉ hướng học, mà nàng cắt rớt quần làm ghép nối. Lúc sau, quá mức lo âu Thẩm Thu Thu liền hôn mê qua đi. Nàng cụp đôi làm người, vẫn luôn theo khuôn phép cũ. Được đến xác minh, tần mộ giận hít sâu. Hắn lại nhìn thoáng qua không tính nùng liệt dương quang, không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích, hôn môi qua đi hai người, trong lúc lơ đãng tổng hội có một ít không hiểu ra sao phản ứng hóa học. Tỷ như nói hiện tại, ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên mặt, nàng nỗ lực không cho chính mình ở trước mặt hắn băng rất vi diệu biểu tình. Trương 3 15 hàng mẫu 18, 14. thẩm niệm niệm đôi mắt gục xuống xuống dưới, không nghĩ đi xem tần mộ giản Nàng không nghĩ thừa nhận rất không có tiền đồ cuồng loạn tim đậm, là chính mình. Nếu không phải so nàng còn không có tiền đồ thẩm thu thu bãi công, nàng là sẽ không ra tới đối mặt tần mộ giản Có một số việc không có nghĩ kỹ, trong óc mặt đều loạn, ăn, chơi đều không thể hấp dẫn nàng lực chú ý. Tân mộ giản lại có chút nhụt trí, nàng trở lại thẩm gia đã mau ba tháng thời gian, chính mình đến nay không có thể cùng chủ nhân cách đối diện lời nói. Thẩm niệm niệm thấy hắn thần sắc nghiêm nghị, dùng sức đem hắn đẩy xa, nghiêng treo lên đuôi mắt nhi lạnh băng một mảnh. Như thế nào? Thất vọng rồi. Tân mộ giản biết nàng có bao nhiêu mất cảm, thẳng thắn thành thẩn nói, thất vọng cũng không thất vọng. Thân kinh. Thất vọng là không thể cùng thẩm niệm thu đối thoại, không thất vọng là tần mộ giản nói cũng không có nói xong bị trong viện động tình đánh gãy, hắn xoay đầu đi xem, bánh xe lướt qua mặt đất tiếng vang sau, thẩm nhạn lai đỡ dương hành lý, đứng ở sân cửa, đại gia giống nhau ngữ khí, thu thu, mau tới tiếp ta. thẩm niệm niệm lại trừng mắt nhìn tần mộ giản liếc mắt một cái, vòng qua hắn nên qua đi, nhị ca. thẩm nhạn lai khoa trương mà giang hai tay cánh tay, thu thu, vài thiên không thấy, thẩm niệm niệm liền hắn cũng tránh đi, tiếp nhận dương hành lý. nàng lại không phải thẩm thu thu cái kia thích bị người an ủi tiểu phá hải. Kỳ thật có thể bị An Uổi nói, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Không giống nàng, cái dạng gì An Uổi đều không thể làm nàng trở nên giống Thu Thu giống nhau nội tâm mềm mại. Nàng họa không ra hường hạc, chỉ vì nàng họa đều là màu đen. Thẩm Nhạn Lai không chờ tới muội muội nhiệt liệt hoan nghênh, cũng không nụ trí, Thu Thu nhị ca mau mệt chết. Vậy ngươi nghỉ một lát. Thẩm Niệm Niệm chi kỷ mà thế hắn mở cửa, chỉ hướng trong phòng. Thẩm Thu Thu là có chút sợ hãi Thẩm Nhạn Lai, nhưng là nàng một chút đều không sợ hãi song bào thai chỗ tương tự có rất nhiều tỉ như bọn họ đi lên không sai biệt lắm là một cái dạng mắt thường có thể thấy được mới lạ thẩm nhạn lai like hiện tại nhưng thật ra có thể thản nhiên tiếp thu mọi mọi đối chính mình mới lạ cảm ta là nhà thiết kế muốn bắt đầu một lần nữa thu tiết mục tổ thay cho bị chịu tranh luận tô tuyết lai like, thỉnh tới rồi gần đây bạo hồng tiểu hoa dương thuần tình thẩm nhạn lai like lần này trở về chính là chuẩn bị lục tiết mục hắn đứng ở nhà ở cửa vằn vẹo buồn ngủ bà vai chúng ta sáng mai ta biết Thẩm niệm niệm đẩy hắn vào cửa, không thấy tần mộ giản liếc mắt một cái, xoay người trở về chính mình phòng. Hai tiếng cửa phòng mở sau, trong viện chỉ còn tần mộ giản một người. Hắn bị hai huynh muội xem nhẹ rất là hoàn toàn. Từ Thẩm thu thu rõ ràng nhận chi đến chính mình là ai lúc sau, hắn ở thầm ra, càng thêm xấu hổ. Tần mộ giản tại chỗ sửng sốt trong chốc lát, cũng trở về phòng. Thẩm niệm niệm hai mèo nghe thấy kia một tiếng rất nhỏ cửa phòng mở, vung trong tay tạp chí, nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ. Nàng biết rõ trong viện sẽ không có người, lại làm tặc dường như nhìn xung quanh. Tân mộ giản ngồi ở sát cửa sổ cái bàn bên, giữa bàn ở bản ghi nhớ thượng viết xuống, sơ giải đệ nhị phó nhân cách cố tình che giấu lên áp lực cùng thống khổ. Trên cửa sổ có hắn ảnh ngược, thẩm niệm niệm tâm mạc danh kinh hoàng. Hôm sau, thẩm niệm niệm cùng thẩm nhạn lai like một đạo ra cửa. Mà tân mộ giản tắc muốn đi Bắc Thành Đại học, hắn hôm nay còn có khóa. Ba người ở thẩm ra cửa phân biệt, thẩm niệm niệm thượng Thẩm Nhạn Lai xe thể thao ô tô phát động sau, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn xung quanh. Tân mộ giản còn đứng tại chỗ, quá đầu gối màu xanh đen lông dê áo khoác đem hắn vóc người kéo rất dài, sáng sớm ấm dương chiếu vào hắn trên mặt, hắn nhìn về phía đầu ngọ ánh mắt cũng bao phủ một tầng ấm áp dương quang. Giây lát, hắn chui vào ô tô. Thẩm Niệm Niệm vẫn quay đầu lại, nhấp chặt môi tuyến, một câu đều không nói. Thẩm Nhạn Lai đem ô tô quải thượng đại lộ, không mau mà dò hỏi, ngươi thích hắn? Thẩm Niệm Niệm chật đầu, trầm mặc thật lâu đông nhiên lại thực nghiêm túc hỏi, thích là cái gì cảm giác? Này vấn đề là thật hỏi đến điểm tử thượng, thẩm nhạn lai thuộc về thẩm gia vãn thuộc sản phẩm, 21 tuổi không nói qua luyên ái. Lấy thẩm gia ra thế cùng thẩm nhạn lai bộ dạng, sinh phác nữ hải tử không phải không có, hắn không thích, hơn nữa chưa từng nghĩ tới muốn yêu đương. Nhưng là hắn không nghĩ ở muội muội trước mặt, có vẻ thực không thành thủ. Hắn trần chờ nói, ân chiếm hữu. Vậy ngươi tưởng chiếm hữu tưởng mặt sao? Chiếm hữu nàng thân. Chiếm hữu nàng tâm thẩm nghiệm nghiệm thực đột ngột mà nhảy đề tài, cố ý chế nhạo hắn. Thẩm nhạn lai like thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sạc tử, hắn sắc hụ vài tiếng, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Phần 46 Thẩm nghiệm nghiệm cho nàng ca đầu đi một cái ngươi ở đầu ta khinh bị ánh mắt, làm bộ không có thấy trên mặt hắn kỳ quái đỏ hưởng. Nàng lại xoay qua mặt, không nói. Nàng thích tần mộ giản. Không thích nói, vì cái gì sẽ để ý hắn hôn nàng đâu. Đài truyền hình không bao lâu liền đến cũng coi như là nhị tiến cung, hết thể đều quen cửa quen mẻo. Thẩm Nhạn Lai tiểu trợ lý sáng sớm liền đến, bận trước bận sau, còn chi kỷ mà cấp thẩm niệm niệm chuẩn bị vài dạng đồ ăn vặt, lục tiết mục khoảng cách có thể ăn. Thẩm niệm niệm nhất thời hứng khởi, cùng thẩm Nhạn Lai nói, nhị ca, ta cho ngươi đương trợ lý đi. Tiểu trợ lý e sợ cho nàng sẽ đoạt hắn bắt cơm, xem ánh mắt của nàng, giống gặp quỷ dường như. Sáng sớm tinh mơ liền dò người, xác thật là nàng không tốt. Thẩm niệm niệm xoa xoa ngón tay. Không đợi thẩm nhạn lai hồi phục, lại nói, tính, ngươi quá khó hầu hạ. Đến không được, nhưng thọc tổ hong bò vẽ. Thẩm nhạn lai truy ở nàng ngông mặt sau, trình bày nửa giờ, hắn có bao nhiêu hảo hầu hạ. Này nếu là đổi cái những người khác, liền thẩm nghiệm nghiệm tiểu bạo tính tình, đều tạc vài lần. Nhà mình nhị ca, không hảo ghét bỏ. Thẩm nghiệm nghiệm bất đắc dĩ đến cực điểm, đã biết, đã biết. Chính là, nhị ca, ngươi bỏ được làm ta cho ngươi đương trợ lý sao. Thẩm nghiệm nghiệm hỏi chuyện thời điểm còn nghiêng nghiêng đầu, thẩm Nhạn lai thật sự không có ngăn cản trụ nghiêng đầu giết trí mạng công kích, một bụng oán nghiệm, nghẹn hồi trong bụng. thẩm tiểu công chúa đi đến chỗ nào đều đến là bị hầu hạ đãi ngộ. thẩm Nhạn lai không nghĩ phản ứng nàng, quay người lại, tìm tạo hình sư ba ba làm tạo hình. tường mật hôm nay không có tới, nhân gia tốt xấu cũng coi như là trong nghề có chút danh tiếng, vội vàng đâu. 10 giờ khai lục, kiến thức quá lần trước dương cung bạn kiếm người mẫu hương quả cùng thiết kế giới tân nhân tường bình, vừa thấy hôm nay không khí. Quả thực hỉ cực mà khóc, thật tốt quá, hôm nay sẽ không xé. Thẩm Niệm Niệm lễ phép mà cùng nhận thức đánh xong tiếp đón, liền thừa không quen biết. Khai lục trước, nghe tiểu trợ Lý bắt quái, Dương Thuần Tình liền ký hai ký ước, có thể hay không thường trú, đến xem tiết mục Bá ra sau hiệu quả. Cuối cùng, Thẩm Niệm Niệm khách khí mà cùng Dương Thuần Tình gật đầu hàn uyên. Dương Thuần Tình cười nói, muội muội hảo. Thẩm Niệm Niệm kéo kéo khoẹt miệng, ngươi hảo. Kỳ thật Thẩm Thu Thu sẽ kia bộ, nàng cũng sẽ. Chỉ là sẽ hơi hiện đông cứng, hơn nữa nàng chính mình cũng kinh thường. Thẩm niệm niệm ngồi trở lại thẩm nhạn lai bên người thời điểm, nhìn nhiều dương thuần tình vài lần. Nàng trang điểm, vừa lúc là Thẩm niệm nhậm thích, tương đối tác. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình màu trắng công chúa váy. Nàng lần này ra tới, đã hoàn toàn không giống nàng. Thẩm niệm niệm đi rồi một lát thần, theo sát thở dài. Cũng không biết bác sĩ tần hiện tại đang làm cái gì. Cùng lần đầu tiên thu lưu trình giống nhau, bất quá thuận lợi rất nhiều. Mở đầu chỉ ghi lại hai lần, liền kỳ tích mà ok. Hôm nay không nàng cùng Dương Thuần Tình nhiều ít sự, hương quả đến cùng tưởng bình quyết đấu. Còn lại người chỉ cần ở màn ảnh đẩy gần thời điểm, phối hợp người chủ trì nhuộm đấm các loại không khí, đây là cái đến sẽ xem ánh mắt việc. Một cái là quốc tế tê đài súng nhi, một cái là thiết kế giới từ từ hứng khởi tân tinh, đến tuột cùng sẽ hiểu chết về tay ai. Người chủ trì nhuộm đấm không khí là một phen hảo thủ, nhưng thẩm nghiệm nghiệm lại thất thần. nàng rất là không nghĩ ra. Chính mình như thế nào sẽ thích bác sĩ Tần Đâu? Trong đầu cư nhiên hiện ra hắn mặt tới. Bác sĩ Tần Anh Tuấn là ngoại phóng, nhưng hắn cảm xúc luôn luôn nội liễm. ân thẩm nhạn lai phát hiện nàng dại ra ánh mắt, nhẹ nhàng nhắc nhở. thẩm nghiệm nghiệm hoàn hồn, hướng trên đài nhìn thoáng qua, hướng thú thiếu thiếu. Nói thật, 45 phút cải tạo ra tới quần áo, chỉ có thể kêu cải tạo, cùng chân chính thiết kế kém khá xa. Thông minh nhà thiết kế, chỉ cần ở cải tạo thời điểm, gia nhập chính mình một ít đặc có phong cách Thẩm Thu thu phong cách là vẽ tranh. Mà nàng thích kéo cắt khai quần áo thanh âm. Quần áo cắt khai còn có thể dùng kim chỉ phù ở bên nhau, phùng ra không giống nhau thiết kế cảm. Kia, mặt khác đổ vật đâu? Thẩm Nghiệm Nghiệm đấy lòng phát trầm, liếc mắt sắp đẩy gần màn ảnh camera, túi đầu nhíu mày. Hương quả tốc độ tay càng mau một ít, trước tiên 5 phút hoàn thành tác phẩm. Nàng thiết kế ra tới đơn phẩm, cùng nàng diện mạo phù hợp, rất có quốc tế đại bài phạm. Tường bình còn lại là truyền thống lưu phái Hắn đem tê váy đổi thành sườn sám, đoan trang nguyện chuyển. Đến phiên từng người đội ngũ hình vương phái người thí xuyên chính mình thiết kế đơn phẩm phân đoạn. Người chủ trì treo kẹo nói, hoa, như vậy xinh đẹp sườn sám, tưởng bình ngươi nếu làm mặc vào, ta làm hậu kỳ chuyên môn cắt ra tới đường treo lơ. Tiết mục đã thu hơn một giờ, thẩm nghiệm nghiệm càng thêm nôn nóng. Nàng nghĩ thầm, thật là vô nghĩa. Chạy nhanh mặc vào, chạy nhanh bình chọn, chạy nhanh kết thúc. Tưởng Bình cười cười, nhà thiết kế như thế nào sẽ cùng người mẫu đoạt công tác đâu. Ai cũng có sở trường riêng. Thẩm Niệm Niệm giật giật cánh tay, trong lòng kia đoàn hỏa càng thiêu càng vượng, nàng thực nỗ lực khắc chế, nàng nuôn trung gió, tưởng uống điểm nước đá. Tóm lại, làm cái gì cũng tốt, nàng không nghĩ ngốc tại nơi này. Thẩm Niệm Niệm trong lòng nôn nóng thời điểm, chính mình rất khó khống chế chính mình hành vi. Nàng hy vọng loại này thời điểm người chủ trì đừng tới cờ ưu ê nàng. A, tiết mục tiến hành đến cuối cùng một cái phân đoạn, chờ người mẫu thay tác phẩm khoảng cách. Thu thu. Ngươi tới đánh giá một chút hai vị nhà thiết kế cải tạo tác phẩm. Thật đúng là sợ cái gì tới cái gì. Thẩm nghiệm nghiệm hít sâu một hơi, nàng đầu tiêu loạn, như là chui vào một con biết, thét chói hai trường minh. Thẩm nhạn lai ly nàng gần nhất, cảm thấy được nàng đột nhiên trở nên căng chặt thân hình. Hắn quan tâm mà nhìn nàng một cái. Thẩm nghiệm nghiệm liệt khai miệng. Thẩm thu thu hứng hồ còn biết, không thể cấp Thẩm nhạn lai mất mặt. Hung chi là nàng. Hai vị đều là rất có ý tưởng nhà thiết kế. Thẩm Niệm Niệm bên tai ong ong gọi bậy, chính mình đều nghe không thấy chính mình thanh âm. Phòng ghi hình cửa sau nhẹ nhàng bị người đẩy ra, màu xanh đen lông dê áo khoác lung lay một chút, lướt qua nhân viên công tác, đi đến hàng phía trước vị trí. Hắn nghiêng nghiêng đầu, đen như mực đôi mắt dừng ở nhiếp ảnh đạo diễn trong tầm tay camera mặt trên. Rất khó tưởng tượng, màn ảnh quy quy củ củ ngồi ở chỗ kia nữ hải là Thẩm Niệm Niệm. Tân mộ giản ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng. Đại khái là tâm hữu linh tê, lúc này. Thẩm Nghiệm Nghiệm cũng ngước mắt chiếu màn ảnh ngoại nhìn thoáng qua. Chỉ liếc mắt một cái, như là xuân phong hòa tan tuyết động, càng như là nước chảy tưới diệt ngọn lửa. Thẩm Nghiệm Nghiệm hoàn hồn, chỉ vào tưởng bình sơn sám, ta cá nhân càng thêm thích tưởng đại ca thiết kế, hắn làm nút bọc, tinh xảo xinh đẹp, từng đường kim mũi chỉ nơi trốn lộ ra lịch sử khí khái. A, là thích. Mặc kệ có hay không nguyên nhân. Nàng cùng thẩm thu thu cái kia tiểu đáng thương thẩm mỹ, rốt cuộc nhất trí. Chương 36 hàng mẫu 18, 15 Bá ra khi trường vì 50 phút tiết mục, suốt thu 2 tiếng dưới. Thẩm niệm niệm đống nhiên sinh ra một cái hoang đường ý niệm, nếu là tiết mục tổng cũng lục không xong nói, có phải hay không tần mộ giản cũng sẽ vẫn luôn chờ ở nơi đó. Cảm tạ các vị lão sư phối hợp. Lần này thu đến đây kết thúc. Hiện trường đạo diễn lớn tiếng tuyên bố. Cảm tạ. Cảm tạ. Nhân viên công tác chạy chậm lại đây thu mạch. Phần 47. Thẩm niệm niệm từ trên chỗ ngồi đứng lên, lấy rất đừng ở sau người mạch, đôi tay đưa qua đi nàng cung tần mộ giản chi gian cách rất nhiều người thẩm niệm niệm túi đầu xem một cái thời gian hắn đã là đã đi tới đi thôi tần mộ giản thanh âm không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng đây là trước tiên nói tốt thẩm nhạn lai còn có kế tiếp hành trình hắn tới đón nàng trở về thẩm niệm niệm mại hạ chân lại nghĩ tới nàng xoay người đi tìm thẩm nhạn lai vừa lúc đối thượng hắn thở phì phì mặt thẩm nhạn lai cho rằng nàng không nói một tiếng liền trực tiếp đi theo tần mộ giản đi Đây là nữ đại bất trung lưu a. Nhưng, lại bất trung lưu, cũng không thể xem nhẹ hắn cái này đại người sống đi. Thẩm Nghiệm Nghiệm, Nhị ca, ta đi rồi. Thẩm Nhạn Lai bực mình mà nói, "Tần, Nhị ca, ngươi muốn đúng hạn ăn cơm." Thẩm Nghiệm Nghiệm dặn dò. Thẩm Nhạn Lai khí tức khắc thuận không ít, biết rồi, là tắm sách. Nhưng hắn đối với Tần Mộ giản vẫn là có khí, xả muội muội đến trước mặt thì thẩm, nguy đồ, thế nào? Nhị ca một cái trong đội. Thẩm Nhạn Lai sợ nàng không hiểu được còn lót đem chính mình đầu tóc, liền cái kia cùng ta kiểu tóc không sai biệt lắm, hạt rẻ màu tóc. Thẩm Niệm Niệm hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi muốn làm sao? Thẩm Nhạn Lai, like, hắn hướng ta hỏi thăm ngươi, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Thẩm Niệm Niệm kỳ quái mà cười một chút, đừng tưởng rằng nàng không biết cái gì kêu thần tượng thất cách, chẳng ra gì. Thẩm Nhạn Lai like không có trả lời, liếc tần mộ giản liếc mắt một cái, hắn đâu? Truy ngươi sao? Như thế nào truy? Rụt rè điểm biết sao? Ngụy đồ sắc thật cùng thẩm nhạn lai hỏi thăm quá thu thu. Nhưng nhân ra hỏi chính là thật là ngươi muội muội a. Không nghe ngươi nói quá. Chỉ này, liền không có. Ngụy đồ chính là cái trải tràn, kia tiểu tử thật muốn truy thu thu, hắn khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Thẩm nhạn lai chính là muốn biết, hắn không ở thời gian, nhà mình muội muội cùng cái kia bác sĩ, rốt cuộc phát triển đến tình trạng gì. Này Dương Đông kích tây dò hỏi phương thức ca. Thẩm nghiệm nghiệm bất mãn mà hoành hoành hắn, đi rồi. Ngươi nghe thấy ta nói không có, Thẩm Nhạn Lai like vội vàng lại hỏi một câu. Thẩm Niệm Niệm đi ra vài bước, quay đầu lại. Thẩm Nhạn Lai like cho rằng nàng xin khí, gãi gãi mặt, rồi dám sửa như thế nào hống nàng mới có thể đạt tới mục đích của chính mình. Đống nhiên, nàng bấm tay hướng hắn xò so cái ok. Thẩm Nhạn Lai like nở nụ cười, lại xem tần mộ giản cũng thuận mắt không ít. Ha ha, hắn nguội nguội mới không có dễ dàng như vậy đắc thủ, khóc đi thôi. Thẩm Nhạn Lai like chiều hai người phất tay, đi trước đi. Thẩm Niệm Niệm đi theo Tần Mộ giản đi ra đài truyền hình. Tần Mộ giản tới chậm, ô tô trực tiếp ngừng ở đài truyền hình bên ngoài. Đài truyền hình cửa vây đầy không biết là ai phèn. Thẩm Niệm Niệm cuốn chặt áo khoác, thấp túi đầu, bước nhanh đi theo Tần Mộ giản mặt sau. A, thuần tình ra tới. Cũng không biết là ai hô một tiếng, các fan bỗng nhiên triệu Tần Mộ giản cùng Thẩm Niệm Niệm vây quanh lại đây. Ta không phải Thẩm Niệm Niệm cuốn quít giải thích, Đằng trước người thấy rõ, nhưng mặt sau người nhiều, còn tại xô đẩy. Thẩm Niệm Niệm đứng không yên lung lay, tần mộ giản một tay chắn người, một tay tới đỡ, thầm niệm niệm ai một tiếng, trơ mắt nhìn không quen biết nữ hài đụng phải hắn phía sau lưng, mắt thấy hai người bọn họ đến một khối quỳ đến trên mặt đất đi, không biết tần mộ giản như thế nào xoay một chút, chính là cho nàng lọt đế, thầm niệm niệm vững chắc quỳ gối tần mộ giản trên người, nàng đầu gối đứng vững hắn bụng nhỏ, hắn vạn năm không có nhan sắc mặt, nháy mắt như lửa đốt, sau lưng người lập tức giải tán, thầm niệm niệm không rảnh lo mặt khác, nôn nóng hỏi, người thế nào a? Tân Mộ giản đẩy nàng chậm hảo, chính mình cũng đứng lên, không có việc gì. Thật không có việc gì vẫn là giả không có việc gì a. Thẩm Niệm Niệm đi theo hắn phía sau toái toái niệm, có việc ngươi cứ việc nói thẳng, ta sẽ phụ trách. Có chuyện gì? Phụ cái gì trách? Tân Mộ giản lại vây vây tay, sắc mặt nghiêm túc. Thẩm Niệm Niệm ngừng ở tại chỗ, ngươi thật không có việc gì a? Ta đây có việc. Tân Mộ giản quay đầu lại, liền thấy nàng chậm rãi ngồi xổm đi xuống. Ta vẫn đến chân. Thẩm Nghiệm Nghiệm nhíu nhíu mày nói, "May mắn xe đỉnh không xa." Tân Mộ Giản đỡ Thẩm Nghiệm Nghiệm lên xe, thuần thục mà phát động. "Đau lợi hại sao?" Hắn vừa rồi xem qua, mắt cá chân rõ ràng sưng lên, yêu cầu kịp thời xử lý mới được. "Còn hành đi." Thẩm Nghiệm Nghiệm nhàn nhạt nói, nhưng trong ánh mắt thần sắc lại rất tạm đạm. Nàng rất sợ đau, nhưng là nàng có thể nhẫn. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Nhẫn một chút, gần nhất bệnh viện. Tân Mộ Giản khai hướng dẫn, gần nhất bệnh viện cách nơi này 15 phút lộ trình. Hắn khai bay nhanh, quản cũng chưa quản hướng dẫn nhắc nhở ngài đã siêu tốc. Thẩm niệm niệm không phải thầm thu thu, hai tử biết khóc có đường ăn, sẽ không khóc cái kia vấn đề mới đại. Đại khái chỉ dùng 10 phút, Tân Mộ giản lưu loát mà đem ô tô đỉnh vào bệnh viện bãi đỗ xe. Này hình như là cái bệnh viện tư nhân, ít người, hoàn cảnh tuyệt đẹp. Thẩm niệm niệm trầm dãi xuống dưới, còn không có đứng vững, đã bị hắn ôm lên. Ta chính mình có thể. Chân sau nhảy sao? Thẩm Nghiệm Nghiệm không lại phản bác. Nàng một bàn tay nắm chặt hắn áo khoác nút thắt, nhẹ giọng dò hỏi, "Ta đỉnh ngươi đau không?" Tân Mộ Giản trần chờ một chút, "Không đau." Thẩm Nghiệm Nghiệm không tin, bĩu môi, "Nói dối." Mạnh miệng người, đôi mắt sẽ nói nói thật. Giữa trưa thời gian, phòng khám bệnh dưới lầu ban. Tân Mộ Giản cấp thẩm Nghiệm Nghiệm treo khám gấp. Hắn ôm nàng vào phòng cấp cứu, "Bác sĩ, mắt cá ngoài bộ bị thương sưng to, hoài nghi dây chẳng bị thương." Mang khẩu trang nữ bác sĩ nâng đầu, rất có hứng thú mà nhìn Tân Mộ Giản vài lần. Mới phân phó, vậy ngươi làm nàng nằm đến trị liệu trên giường đi, bị thương chân nâng lên. Nữ bác sĩ tay chân lanh lẹ, trước truyền đạt băng đắp bao. Ta tới." Tân Mộ giản hỏi. "Nữ bác sĩ, ngươi cũng là bác sĩ, ngươi tới liền có thể a?" Tân Mộ giản kinh ngạc hỏi, "Ngươi như thế nào biết ta là bác sĩ?" Nữ bác sĩ lây hạ khẩu trang, "Lão đồng học, thật không nhận ra tới a? Ta đây cần phải thương tâm." Tân Mộ giản nhìn chằm chằm gương mặt kia, quên mất hô hấp. Vốn dĩ đã sớm quên đi sự tình đồng nhiên lại hiện lên hắn sững sờ ở tại chỗ thẩm niệm niệm chớp chớp đôi mắt khó hiểu mà cắm lời nói bác sĩ tâm lý cũng có thể đường khoa chỉnh hình đại phu sao nữ bác sĩ thở dài ân nói ra thì rất dài tân mộ giản hít sâu một hơi đánh gãy nàng phương quân hà ngươi vẫn là lại kiểm tra một chút hảo rốt cuộc ngươi mới là chuyên nghiệp nữ bác sĩ thấy hắn nhớ tới tên của mình cao hứng mà nói kia chụp cái phiến đi thẩm niệm niệm từ ít quang thất ra tới thấy mặc áo khoác trắng nữ bác sĩ cùng Tần Mộ Giản đứng ở một đạo, trong tay đều nắm di động, hẳn là ở trao đổi liên hệ phương thức. Nàng thanh thanh giọng nói, dùng chân sau nhảy. Nhưng mới không nhảy vài bước, Tần Mộ Giản liền đỡ nàng. Chậm Trễ ngươi cùng lão đồng học nói chuyện phiếm thẩm nghiệm nghiệm thực giả mà nói." Phần 48. "Không có việc gì, không sai biệt lắm liêu xong rồi." Phương Quân Hà cười ha hả, không thương đến xương cốt, vấn đề không lớn, phòng trường hai ba thiên là có thể tiêu xương, mấy ngày nay chú ý nằm trên giường là được. Tần Mộ Giản, cảm ơn. Phương Quân Hà, cảm tạ cái gì, trước trách nơi. Nàng dừng một chút, lại nói, Tần Mộ Giản, thường liên hệ. Tần Mộ Giản gật gật đầu. Trên đường trở về, hắn thực trầm mặc. Thẩm Niệm Niệm nhìn lén hắn rất nhiều lần, mau đến thẩm ra cửa khi, mới nói, bác sĩ Tần trao đổi đi. Nói cho ta ngươi chuyện xưa, ta giúp ngươi tìm thẩm Niệm Thu. Trường 37 hàng mẫu 18, 16. Không gì làm không được thẩm Niệm Niệm, thích đi không chế, mà không phải bị ai không chế. Thẩm Nghiệm Nghiệm tựa hồ đặc biệt am hiểu cùng người nói điều kiện, nàng cảm thấy Tần Mộ Giản căn bản không có phản bác nàng lý do. Nhưng Tần Mộ Giản thật sự thống thống khoái khoái liền đáp ứng khi, nàng lại biến sắc mặt. Thẩm Nghiệm Nghiệm nhíu mày, ngươi là chuẩn bị biên chuyện xưa gạt ta sao? Tần Mộ Giản biểu hiện rất là thản nhiên, ta vốn dĩ liền tính toán nói cho ngươi, làm bí mật đổi thành hoặc là, tiêu so thảm đại tái. Nhân loại tâm lý rất có ý tứ, thích tìm kiếm đồng minh. Ta thảm, ngươi cũng thảm thời điểm. Sẽ nháy mắt kích phát ta cộng tình năng lực. Hắn không cảm thấy thẩm nghiệm nghiệm là thật sự thích chính mình, mà là nàng người được đau đớn hương vị, do đó đối hắn đầu tình. Cái này đầu tình, là hư hảo. tới mau, tiêu ta nào ảnh cũng mau. Tân mộ giản thấy nàng khó hiểu, lại nói, chờ ngươi chân hảo, ta dẫn ngươi đi xem ngôi sao. Thẩm gia tới rồi. Tân mộ giản đỡ ngốc ngốc thẩm nghiệm nghiệm vào sân. Tư tẩu vừa nhìn thấy nàng cái dạng này, gào to lên, thu thu, chân làm sao vậy? Ui. Ai nha, có hay không thương đến xương cốt ta." Tư Tẩu toé toé niệm lên, như thế nào sẽ như vậy không cẩn thận. Thẩm niệm niệm dặn dò nàng, "Tư Tẩu, đừng nói cho ra ra cùng đại ca. Hiện tại cho chính mình phát tiền lương chính là Thẩm lão tiên sinh, tương lai là Thẩm tiểu tiên sinh." "Tiểu thư là muốn cho nàng dùng một lần đắc tội hiện tại cùng với tương lai Bắc cơm. Tư Tẩu mặt khổ ha ha. Thẩm niệm niệm biết nàng nhất định sẽ mật báo, khó được làm nũng, "Tư Tẩu, ngươi tốt nhất." Tư Tẩu miễn cưỡng đáp ứng. Thật là ngoan cố bất quá người, ta cho ngươi nói, nếu là thói quen tính uy chân liền phiền toái." Tư Tẩu nhắc mãi lên khẳng định không dứt. Thẩm Nghiệm Nghiệm nhìn nhìn một bên Tần Mộ Giản. Hắn nhưng thật ra lập tức hiểu ý, ôm nàng liền hướng vượt viện đi đến. Ai ra, cái này bác sĩ Tần cũng quá không thấy ngoại. Ai? Tư Tẩu rối rắm một lát, không có theo sau. Thẩm Nghiệm Nghiệm mắt cá chân không cần lại làm mặt khác xử lý. Nàng không làm Tần Mộ giản vào cửa, ở phòng cửa rẽ rủa nhảy xuống tới. Được rồi, cảm ơn ngươi. Theo sát thẩm niệm niệm ba ngày không có ra cửa. nàng thỉnh một vòng giả kỳ thật thỉnh không xin nghỉ không sao cả. nàng học kỳ này ngày thường điểm đã khấu không có. Là một người học sinh thẩm niệm niệm không thể nghi ngờ còn rất thất bại. bất quá không sao cả, dù sao cái này đại học đối với nàng tới nói thượng không thượng đều được. thẩm niệm thu cho chính mình vẽ cái vòng. thẩm thu thu cũng cho chính mình vẽ cái vòng. thẩm niệm niệm thập phần không hiểu vì cái gì các nàng đều thích trói buộc chính mình. Quái nhân, đây là thẩm thu thu cùng thẩm nghiệm thu ở nàng nơi này gọi chung. Tuy tâm sở dục không hảo sao. Buổi tối 8 giờ, tân mộ giản như thường lại đây đưa dược. Thẩm nghiệm nghiệm, ai, đi xem ngôi sao đi. Hiện tại, tân mộ giản cảm thấy có điểm trở tay không kịp. Ít nhất, hắn còn không có tưởng hảo nên như thế nào giảng chính mình chuyện xưa. Thẩm nghiệm nghiệm nghiêng nghiêng đầu, đen bóng đôi mắt từ hắn trên người xẹt qua, kiếm chuyện, bằng không đâu. Ta đêm nay thông chi người. Sau đó ngày mai ban ngày đi xem. Ngày mai buổi tối. Thẩm niệm Niệm ngắt lời nói, "Ta ngày mai không có thời gian." Tân Mộ Giản nắm giữ nàng sở hữu động thái, sao có thể không biết nàng đang nói dối. Hôm nay nói Tân Mộ Giản đi đến bên cửa sổ, nhìn nhìn thiên. Một năm 365 thiên, Bắc thành đêm, có thể thấy rất nhiều rất nhiều ngôi sao số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngày mai sẽ là cái trời nắng, không khí cũng không tồi, đỉnh đầu ngôi sao không ngừng tam mấy viên. Tân Mộ Giản thu hồi đôi mắt lại nói ngươi chạy nhanh uống dược thẩm niệm niệm thực không cao hứng mà gục xuống mặt tân mộ giản buổi tối lạnh ngươi xuyên hậu một chút ta 10 phút sau lại tiếp ngươi. thẩm niệm niệm một giây biến sắc mặt đứng đắn mà dặn dò đừng kinh động từ tẩu trộm mà ra cửa tân mộ giản gật đầu chỉ chỉ dược thẩm niệm niệm dơ lên ly nước hướng hắn so cái ok 8 giờ nhiều thời gian này thẩm lao gia tử đã ngủ hạ thẩm nhất chi còn không có quay lại Tư tẩu làm 8 giờ đương phim truyền hình trung thực người xem bận rộn một ngày, chính canh giữ ở TV trước. Thẩm Niệm Niệm mặc một cái thật dày thật dài áo lông vũ, đeo đỉnh màu trắng mũ len, bao vây chính mình chỉ còn một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Nàng chân còn không có hảo nhăng nhẹn, đi đường lắc lư vặn vẹo. Chờ ở trong viện Tần Mộ giản vừa quay đầu lại, phảng phất thấy một con chim cánh cụt chính chiều chính mình đi tới. Hắn khoẹt miệng hướng lên trên chiều một chút, liền chính hắn đều không có phát giác. Tần Mộ giản gỡ xuống bao tay, muốn ôm nàng đi. Thẩm Niệm Niệm xóa sạch hắn tay, hạ giọng, đi mau. Đi mau. Đừng làm cho tử tẩu phát hiện. Người được chưa? Thẩm nghiệm nghiệm không khỏi phân trần, che lại hắn miệng, đẩy hắn tới rồi cửa. Lập tức liền 8h45, thời gian này tử tẩu truy kia bộ khổ tình kịch vừa vặn diễn xong một tập, nên thêm quảng cáo. Tân mộ giản bị đẩy ra môn, Thẩm nghiệm nghiệm đi theo nhảy đi ra ngoài. Nhưng áo lông vũ thật sự là vụt bề, nàng chính mình vướng chính mình một chút. Tân mộ giản tay mắt lanh lẹ, tiến lên một bước, làm nàng đâm tiến chính mình trong lòng ng Đồng thời lại duỗi thân trường cánh tay, tay chân nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Cách thật dày áo lông vũ, Thẩm Nghiệm Nghiệm phảng phất cảm nhận được hắn tim đậm, còn có hắn cứng rắn ngực. Nam nhân cấu tạo thật là kỳ quái. Ngạnh bang bang. Nữ nhân cũng rất kỳ quái, thân thể mềm tâm cũng mềm. Ngạnh bang bang nam nhân, đều thích nhu tình như nước nữ nhân. Đáng tiếc, nàng không phải. Thẩm Nghiệm Nghiệm đâm thất điên bắt đảo, trong óc cố tình tưởng vẫn là chuyện khác, cùng hiện tại không quan hệ. Tư Tẩu xem xong một tập phim truyền hình, đứng dậy uống nước nàng giống như nghe thấy được cửa phong mở nhưng nháy mắt lại đã không có nàng lầm bầm lồ bồ phong cũng thật đại thâm niệm niệm thượng ô tô việc đầu tiên chính là cởi ra áo lông vũ nàng có điểm khoa trương thời tiết sắc thật lạnh còn không tới xuyên áo lông vũ trình độ nàng khuôn mặt nhỏ không biết là bởi vì nhiệt vẫn là bởi vì khẩn trương hơi hơi phím hồng nàng cảm thấy hôm nay thật sự là khôi hài nàng cung tần mộ giản giống như là ở trong tình thâm niệm niệm mắt lén nhìn tần mộ giản rất nhiều lần Phần 49. Bác sĩ Tần vẫn là cái kia bình tĩnh bác sĩ Tần, thuần thục mà chuyển tay lái, như là thuần thục mà thao tác bút ghi âm, quanh thân đều là cao cao tại thượng xa cách. Thẩm niệm niệm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thành thị đèn nghe ông lập lòe, nàng quật cường đôi mắt một chản một chản mà xem qua đi. Tân mộ giản khai 3 cái giờ, mới đến trên núi nơi cắm trại. Trời ra rết này, vốn tưởng rằng nơi cắm trại sẽ không có mặt khác bệnh tâm thần. Ai ngờ, vừa xuống xe, liền thấy vô cùng náo nhiệt cảnh tượng rất nhiều người trẻ tuổi làm thành một vòng tròn đang ở khai lửa trại tối tối. người phụ trách lại đây do hỏi, ngươi hảo, xin hỏi các ngươi muốn hay không gia nhập bên kia lửa trại trò chơi. trên núi nhiệt độ không khí rất thấp. thẩm niệm niệm có điểm may mắn chính mình xuyên áo lông vũ, nang ha bạch khí, nhìn mắt nơi xa nhảy lên lửa trại, nội tâm là muốn đi. nhưng tần mộ giản cự tuyệt nói, cảm ơn, ta muội muội chân uy, không quá phương tiện, ta không phải ngươi muội muội. thẩm niệm niệm tức giận mà phản bát nói. Tới doanh địa cắm trại cái gì quan hệ người đều có người phụ trách cũng không dối dám này đó lại như cũ cẩn thận hỏi xin hỏi nhị vị muốn thuê mấy cái lều trại thẩm nghiêm nghiêm một cái tân mộ giản bất đắc dĩ mà lắc đầu hai cái vậy ngựa như thế nào chiếu cố ta lều trại e ngại lều trại ta sợ bóng tối người phụ trách cười khinh khách mà nhìn hai người bọn họ cãi nhau tân mộ giản đành phải đau đầu mà nói với hắn một cái hai người lều trại hai cái túi ngủ cảm ơn còn có nước gấm, đèn mỏ. Người phụ trách nhất nhất ghi nhớ, gật đầu rời đi. Thức mau lại quay lại, lều trại nước gấm chuẩn bị xong. Tân Mộ giản còn ở cùng người nọ Hàn huyên, Thẩm Nghiệm Nghiệm kéo ra lều trại, chui đi vào, nhớ tới cái gì, lại ra bên ngoài thăm dò, có rượu không? Ân. Trên núi gió lớn, người phụ trách không có nghe rõ. Thẩm Nghiệm Nghiệm trừng mắt lặp lại, rượu. Không biết vì cái gì, nay tiểu cô nương lớn lên quen thuộc, nhưng vừa nói lời nói khiến cho nhân tâm giật mình. Người phụ trách vốn định khai hai câu vui đùa, hắn sáng suốt mà đánh mất ý niệm, Nga, có. Tiểu thư nghĩ muốn cái gì rượu? Cái này nơi cắm trại, chân chính thích lên núi nhân tài sẽ không tới. Tới đều là không cụ bị giã ngoại sinh tồn năng lực, lại muốn tìm kiếm kích thích. Doanh điệu tất cả khai phá thành thục nguyên bộ, đừng nói là rượu, chính là muốn năm hồ trên đường bị nướng, hai cái giờ cũng có thể đưa đến. Rượu vang đỏ, hai cái chén rượu. thẩm niệm niệm phân phó song song, liền lùi về lều trại. Lều trại rất dày, có thể ngăn cách các người dò núi. Thời tiết này tới trên núi xem ngôi sao, chính là tìm ngược. Nếu là mùa hè thì tốt rồi. Kỳ thật mùa hè cũng giống nhau, con muỗi quá nhiều. Quả nhiên, phim truyền hình đều là gần người. Tân mộ giản một thấp người, cũng vào lều trại, ngươi uống rượu, không thể uống rượu. Thẩm niệm niệm sớm có dự mưu, nắm chặt nắm tay, rồi đến trước mặt hắn. Tân mộ giản nhíu mày, có loại thật không tốt dự cảm. Thẩm niệm niệm trầm rãi rồi khai tay trong lòng bàn tay rõ ràng là hai cái mơ hồ rất đánh dấu màu trắng tiểu dược hoàn tân mộ giảng khí đến không nghĩ nói chuyện thẩm niệm niệm mới mặc kệ hắn mặt có bao nhiêu hắc nàng thu hồi tay theo lý thường hẳn là mà nói không phải muốn bí mật đổi thành vì tôn trọng bí mật sao lại có thể không uống chút rượu lúc này người phụ trách thanh âm ở lều trại ngoại vang lên tiểu thư ngài rượu vang đỏ phóng bên ngoài tốt thẩm niệm niệm dò ra nửa cái thân mình người phụ trách đã không thấy thân ảnh Trên mặt đất bãi một lọ mở ra rượu vang đỏ, còn có hai cái chén rượu. Đen mỏ cùng rượu vang đỏ bãi ở bên trong. thẩm niệm niệm cùng tần mộ giản ngồi xếp bằng ngồi ở hai bên. Nàng cơ cơ cốc có chân dài rượu vang đỏ, ngồi ngay ngắn, tư thái cao lãnh, nói đi. Nội tâm lại bắt quái lại nhiệt tình tăng vọt Nói đi. Nói đi. Ta mau chờ không kịp. Tần mộ giản một ngụm uống xong rồi cái ly rượu vang đỏ, làm bộ không có nhìn đến nàng trong mắt nhiệt tình. Hắn hơi hơi hé miệng Chuẩn bị giam ba câu kết thúc chính mình bi thảm chuyện xưa. Bởi vì bi thảm, cho nên đau xót. Cương đại như bác sĩ tâm lý, cũng không phải không có một chút tâm lý bệnh. Thẩm niệm niệm lại đột nhiên giơ tay, ngắt lời nói, ngươi trước phát cái thể. Ngươi thể, nếu ngươi biên chuyện xưa gạt ta nói, liền cả đời. Nàng dưng một chút, cắn răng tiếp theo nói, liền cả đời đều không thể cùng ngươi ái nữ nhân ở bên nhau. Giống giống, cũ kỹ lời thể. Đối, phim truyền hình yêu nhất như vậy diễn. bác sĩ Tần, Người yêu nhất ai đâu? Ta. Vẫn là Thẩm Thu Thu. Kỳ thật ta, một chút đều không muốn biết. Ngươi là Xuân Phong, cũng là Sơ Dương, ấm áp sở hữu thời gian. Chương 38 hàng mẫu 18, 17. Mẫu đỏ rượu cũng thật đẹp, thầm niệm niệm cúi đầu, thấy đồng dạng nắm chén rượu tay. Tân Mộ giản ngón tay cũng rất đẹp, giống đàn Dương cầm, lại tế lại trường. Không chuẩn hắn thật sự sẽ đàn Dương cầm, chỉ là nàng không hiểu biết. Lại nói tiếp nàng đối hắn hiểu biết thật là thiếu đến đáng thương. Nhưng nàng hỏi qua một lần lúc sau, liền sẽ không hỏi lại. Mọi việc đều giống nhau, đuổi sát sẽ có vẻ không tha. Thẩm Nghiệm niệm tưởng, ước chừng là chuyện xưa không tốt lắm biên. Tân Mộ giản trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng. "Kỳ thật cũng không có gì." Bác sĩ tâm lý lời dạo đầu thật là không song thấu. Thẩm Nghiệm niệm mắt trợn trắng, thở dài. Như uống say người, luôn là sẽ nói chính mình không có say. Đau đến muốn chết, nhất định sẽ cường điệu ta có thể. Nguyên lai like bác sĩ tâm lý cũng không thể ngoại lệ. Tân mộ giản bị nàng một đốn trách móc, bất đắc dĩ mà cười. Ta nói đơn giản một chút đi. Hắn lời ngầm là ngươi đừng ngắt lời. Thẩm nghiệm nghiệm nghe hiểu, biểu môi. Ta phụ thân ông nội của ta, ta mụ mụ ta cô cô đều là bác sĩ khoa ngoại. Ta ngay từ đầu cũng là bác sĩ khoa ngoại. Đại nhị năm ấy. Thẩm nghiệm nghiệm nhấp khẩu rượu, chớp chớp đôi mắt. Đi bệnh viện xem ta mẹ nó thời điểm, gặp phải y lề nháo, bị người chém một đao, thương tới rồi bả vai thần kinh. Sau lại xuất ngoại chuyển tu tâm lý học. Chuyện xưa cùng nàng tưởng không quá giống nhau, nàng muốn nghe chính là cái câu chuyện tình yêu, kết quả lại là đạo đức cùng pháp. Phần 50 Nhân sinh là cái dạng này đi, có như diều gặp gió, liền có mọc lan tràn sự cố. Nga Thầm niệm niệm phảng phất không có mở ra cộng tình năng lực, nhàn nhạt mà đánh giá, thay đổi giữa trường, cho nên ngươi mới chỉ không hết thầm niệm thu. Tân mộ giản bị ngẹn cái chết khiếp, nhưng lại phản bác không được nàng lời nói. Thầm niệm niệm ánh mắt bắt đầu dao động. Ở rượu vang đỏ ly cùng Tân mộ giản chi gian đổi lấy đổi đi Nàng kỳ thật không tưởng cái gì Nàng không phải Tân mộ giản Không thích luôn là phân tích người khác tâm lý Nhà mình trước cửa tuyết còn không có quét sạch sẽ đâu Nàng chỉ không hết hắn tâm lý bệnh Lại nói tiếp, nếu hắn chuyện xưa là thật sự Hắn cùng thẩm niệm thu vẫn là không giống nhau Hắn càng có rất nhiều không cam lòng đi Tân mộ giản kéo ra liều trại Nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời ngôi sao ngươi muốn nhìn sao Thẩm niệm niệm dùng thực tế hành động trả lời hắn Bên ngoài thật sự là lãnh, hai người một người túm lều chạy một bên, phòng ngừa tiến phòng, giống nhau ngửa đầu động tác, giống nhau nhìn thiên. Ngươi không thích làm bác sĩ tâm lý phải không? Cũng không biết trải qua bao lâu, thẩm nghiệm nghiệm nhẹ giọng rò hỏi. Tân mộ giản đang muốn như thế nào trả lời? Thẩm nghiệm nghiệm lại nói, kỳ thật ngươi có hay không nghĩ tới, toàn gia đều là bác sĩ, ngươi là thật sự thích đường bác sĩ sao? Ngươi cùng thẩm nghiệm thu giống nhau, thích sống ở tự mình cùng hắn nhân thiết định trong vòng. Sau đó còn cao cao tại thượng, không thích ta loại người này. Tân mộ giản còn đau đầu, muốn như thế nào mới có thể đem đề tài dẫn tới nàng trên người, cái này không cần vũ hồi. Không ai không thích ngươi. Hắn nghiêm túc mà nói. Thầm niệm niệm định trụ một hồi lâu, nàng hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác, ngươi nói cái gì? Không ai không thích ngươi. Tân mộ giản lặp lại xong, thanh âm áp rất thấp, rõ ràng là chính ngươi trước không thích chính mình. Thầm niệm niệm nhìn chầm chầm hắn mặt xem, tưởng nói ngươi có phải hay không ở đầu ta. Nhưng nàng nhìn trong chốc lát, Tân Mộ Giản đều là cái loại này, ta thực nghiêm túc đang nói thuyết giáo biểu tình. Nàng lui về đầu, lều chạy một bên tức khắc không còn. Lạnh lẽo rượu theo huyết hầu hoạt vào trong bụng, theo sát mùi rượu phía trên. Thẩm Niệm Niệm dỗng nhiên nở nụ cười, ngửa tới ngửa lui, thật vất vả ngừng cười khi, nàng xoa xoa khóe mắt cười ra tới nước mắt. Bác sĩ Tần, thật là cái đủ tư cách bác sĩ tâm lý. Nàng thiếu chút nữa đã bị hù dọa. Bí mật đổi thành đến đây kết thúc. Tân Mộ Giản biết hắn hỏi lại cái gì đều không có đáp án. thâm niệm niệm chui vào túi ngủ, đưa lưng về phía tần mộ giản. nàng hiện tại có điểm hối hận, phía trước chính mình cho chính mình đào cái hố. hẳn là muốn hai cái liều chạy. thâm niệm niệm, ngươi thật sự có thể cùng thâm niệm thu đối thoại phải không? nên tới vẫn là tới. thâm niệm niệm ở trong lòng thở dài. nàng nhắm chặt con mắt, muốn giả chết tới. tần mộ giản lại nói, ngươi hiểu biết nàng nhiều ít? thực hiểu biết. thâm niệm niệm phi thân, đối mặt hắn. Đen mỏ ánh đèn thực lưu hòa, thẩm nghiệm nghiệm đôi mắt chớp chớp, hỏi hắn, bác sĩ Tần, nếu ngươi chỉ có thể cùng thẩm nghiệm thu liêu một vấn đề, ngươi tưởng cùng nàng liêu cái gì? Tân mộ giản đồng tử hơi co lại, hắn bị hỏi đến nghẹn họng Trên thực tế, rào hoạt bác sĩ tâm lý nói chỉ hỏi một vấn đề thời điểm, nội tâm tuyệt đối chuẩn bị một trăm vấn đề, lại lo dịp chặt chẽ, thiếu một thứ cũng không được. Tân mộ giản còn ở do dự. thẩm nghiệm nghiệm mệt nhọc, nếu không phải còn có thể nắm hắn vẫn ăn lâu Nàng không có thể chờ đến tần mộ giảng đáp án, ngủ bất tỉnh nhân sự. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nghiệm Nghiệm là bị Thẩm Nhất Chi đoạt mệnh gọi tỉnh. Lúc này Thẩm gia đã tạc. Thẩm Nhất Chi sáng sớm đi kêu cửa, giọng nói đều kêu phá không ai ứng, cuối cùng đập môn. Sau lại, hắn lại tra xét trong nhà theo dõi. Tư Tẩu sợ tới mức chỉ rất nước mắt, bác sĩ tần thoạt nhìn rất bình thường, như thế nào còn lừa bán dân cư? Lừa bán đến không đến mức, nhưng là thành niên nam nữ đêm không về ngủ. Thẩm Nhất Chi là thật sự động trận. Thẩm nghiệm nghiệm mang theo nồng đậm buồn ngủ thanh âm ở bên tai vang lên khi, Thẩm nhất chi chán đinh một tiếng. Nếu là tần mộ giản ở trước mặt nói, hắn phản ứng đầu tiên khẳng định là đánh người. Người ở đâu? Với ai? Thẩm nghiệm nghiệm nghe tới, Thẩm nhất chi thanh âm dầu dĩ. Thẩm nghiệm nghiệm ngáp một cái, đỉnh núi, ta làm bác sĩ tần mang ta xem ngôi sao. Đẹp sao? Giống nhau? Khi nào trở về? Trong chốc lát? Thẩm nhất chi muốn nói lại thôi, là tưởng lấy ra đại ca uy nghiêm. Huấn nàng vài câu, nhưng hắn lại không quá dám. Hắn thật sự là chua xót, đệ đệ không nghe lời, muội muội không dáng quản. thẩm niệm niệm ha hả cười, đại ca, đường khẩn trương, chính là cáo biệt một chút út. Thầm nhất tri ân một tiếng, quải tuyến. Tân mộ giản không nghe hiểu, cái gì cáo biệt. Hắn hồ nghi mà nhìn nàng vài mắt. thẩm niệm niệm ngồi dậy, dối dối người. Bác sĩ tần, cho ngươi ba cái vấn đề thời gian. Ân, tân mộ giản còn tự do ở trạng thái bên ngoài. Ngươi không phải muốn cùng ta liêu sao? Nhưng ta không nghĩ cùng ngươi liêu quá nhiều. Ba cái vấn đề, quyền cho là cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Ngươi là Tân Mộ Giản cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, Thẩm Nhiệm Thu. "Đối." Tân Mộ Giản nhíu mày, xem kỹ nàng một hồi lâu, Thẩm Nhiệm Nhiệm, "Đừng ngáo. Ta thật là Thẩm Nhiệm Thu." Thẩm Nhiệm Nhiệm, "Phó nhân cách vọng tưởng tu hú chiếm tổ ví dụ không phải không có, đến cuối cùng các ngươi tất cả đều đến hủy diệt." Tân Mộ Giản ngữ khí rất là nghiêm khắc. Bác sĩ Tần muốn thế nào mới có thể làm người tin tưởng ta là thật sự Thẩm Niệm Thu? Tân Mộ giản giật mình hỏi, ngươi là như thế nào làm thẩm nhất chi tin tưởng ngươi là Thẩm Niệm Thu? Rất đơn giản, ta khôi phục ký ức. Phó Nhân Cách dung hợp là yêu cầu nghi thức cảm, hắn đã sớm nghị kỹ rồi làm Phó Nhân Cách cam tâm tình nguyện dung hợp phương án. Tân Mộ giản vô luận như thế nào đều không thể tin tưởng, ngươi rốt cuộc là ai? Thẩm Niệm Thu a. Nàng dừng một chút, lại nói, Bác sĩ Tần, từ giờ trở đi. Chúng ta thuê quan hệ giải trừ. Tân mộ giản bắt đầu gọi thẩm nhất chi di động, một trận vội âm sau, không người tiếp nghe. Hán cố chấp mạc đê ơ, thẩm nghiệm nghiệm. Thẩm nghiệm thu. Nàng nhàn nhạt sửa đúng nói. Lều trại vừa mở ra, trên núi lạnh lẽo, không khí nên diện đánh tới, nàng kéo hảo áo lông vũ, cuốn chặt chính mình, quay đầu lại lại nhìn nhìn hắn. Tai kiến, bác sĩ tần. Ba ngày sau, tân mộ giản trở lại thẩm ra thu thập đồ vật. Thẩm ra không có những người khác ở nhà. Nghe nói Thẩm gia Tam tiểu thư cùng Nhị thiếu lại đi lục tiết mục. Hắn thu thập đồ vật thời điểm, Tư Tẩu liền đứng ở sân ngoại. Không phải hoài nghi bác sĩ Tần sẽ trộm đồ vật, chỉ là trong nhà liền nàng một người, không ai ra mặt không tốt. Tư Tẩu cái gì cũng không biết, chỉ biết đại thiếu nói cho chính mình, nguyên lai Tam tiểu thư đã trở lại. Tư Tẩu cảm thấy chính mình lúc trước chịu Nhị thiếu ảnh hưởng, đối bác sĩ Tần có hiểu lầm. Nàng lòng ma ngày nấy, chạy đến phòng bếp bao mấy cái hiện trưng đại bánh bao. Tân Mộ giảng kéo dương hành lý ra cửa. Quay đầu lại nhìn thoáng qua trống rỗng sân, nói thật, hắn kỳ thật còn không có phục hồi tinh thần lại. Không sai biệt lắm gần một năm thời gian, ngày cũng là thẩm nhiệm thu, đêm cũng là thẩm nhiệm thu, này ba ngày, hắn cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ thẩm nhiệm thu, cư nhiên làm không được. Tựa như yêu đương giống nhau, hắn trả giá thanh xuân như vậy nhiều thời gian, ngẫm lại tất cả đều là không cam lòng a. Phần 51. Tư tẩu lo sợ bất an mà đem bánh bao đưa qua, bác sĩ tẩn, thật sự là cảm tạ ngươi trị hết tiểu thư. Tân mộ giản nở nụ cười, thực châm trọng. Ta cũng không có làm quá nhiều. Ai nha, bác sĩ tần liền không cần khiêm tốn, tiểu thư là thật sự hảo nha. Liên giống như trước đây. Tư tẩu là nhìn nàng lớn lên. Hơn nữa thẩm nhất chi cũng là nói như vậy. Tân mộ giản sắc mặt không tốt lắm, hắn gật gật đầu, tiếp nhận từ tẩu bánh bao, nói thanh, cảm ơn. Có lẽ thật là thẩm niệm thu đã trở lại. Hán đạo sư nói qua, tâm lý học kỳ thật là cái không có tiêu chuẩn đáp án ngành học. Bác sĩ tâm lý cùng người bệnh quan hệ, có lẽ chính là hải đăng cùng mưa gió chung phiêu bạc con thuyền. Hải đăng có hay không dùng, toàn xem con thuyền chính mình. Tân mộ giản đi ra thẩm ra, đem chính mình hành lý ném vào ô tố thượng. Hắn ở trên ghế điều khiển ngồi thật lâu, trong lòng vắng vẻ, đột nhiên không biết kế tiếp nên làm cái gì. Chương 39 Báo ứng 1. Nổi danh nhà thiết kế thẩm nghiệm thu độc lập thiết kế nhãn hiệu lạc, nhập chú hàng thịnh bách hóa. Tân mộ giản di động trong video truyền phát tin mới nhất thời thượng tương quan hắn dùng hai lần tốc thẳng đến nổi danh nhà thiết kế đi theo người mẫu cùng nhau ra tới tê đài rất dài nhà thiết kế cùng người mẫu còn li màn ảnh rất xa hắn chỉ nhìn thoáng qua liền rời khỏi tân mộ giản không hiểu lắm trang phục thiết kế thẩm nghiệm thu tin tức hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe một chút bất quá nàng gần nhất ba năm thật sự là nổi danh chỗ nào chỗ nào đều là nàng tin tức cái này hảo liền đi dạo phố mua quần áo đều cùng nàng thoát không ra quan hệ hàng thịnh bách hoa đúng không tân mộ giản tưởng Hắn đời này khả năng đều sẽ không lại đi. Cung tân mộ giản quen biết người đều biết, thẩm ra cái kia tam tiểu thư là hắn cấm kỵ. Mỗi phùng ăn tết, thẩm lao ra tử đều sẽ gọi điện thoại cho hắn ra ra, các loại cảm ơn hắn trị hết thẩm niệm thu. Hắn nói không hảo vừa đến lúc ấy, chính mình là loại tâm tình gì. Hắn cũng trước nay đều không có nghĩ tới lại cùng thẩm niệm thu gặp mặt, sẽ là loại tâm tình gì. Dù sao sẽ không tái kiến. Phật lạc lập có điểm sớm. Giản như cho hắn phát tới tin tức. Làm hắn đi hàng thịnh thương trường lầu một đồ ngọt cửa hàng mua sữa đông hai tầng. Đổi ra được chưa A? Tân mộ giản cấp giản như phát đi giọng nói. Giản như trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Ngoan tử, không được. Hắn đều mau 30 người, còn bị mẫu thân kêu ngoan tử. Tân mộ giản một đầu hắt tuyến, đã biết. Giản như cường điệu, nhất định phải hàng thịnh bách hóa lầu một Nga, mụ mụ có thể đếm ra tới. Đã biết, giản nữ sĩ. Tân mộ giản quải tuyến, thở dài một tiếng, một lần nữa quy hoạch chạy lộ tuyến 3 năm trước đây, từ thẩm gia rời đi, tần mộ giản cũng rời đi Bắc Thành, trở lại tần Gia nơi Hải Thành, khai một nhà tâm lý phòng khám. Hải Thành sinh hoạt tiết tấu so Bắc Thành còn muốn mau, áp lực đại địa phương, luôn là có đủ loại tâm lý bệnh. Thác áp lực phúc, hiện tại tâm lý phòng khám cái này vòng, cũng còn tính có chút danh tiếng. 3 năm tựa hồ thay đổi rất nhiều. Lại tựa hồ đi chỉ có 5 tháng. Hàng thịnh bách hóa là Hải Thành nhất phồn hoa thương trường, cái gì tiêm hóa đều có, cái gì vong hồng ăn cũng đều có. Chỉ sữa Đông Hai tầng kia ra là cái lao cửa hàng, Hải Thành có rất nhiều người thích ăn sữa Đông Hai tầng. Giản nữ sĩ liền đặc biệt thích, liên quan Tân Mộ Giản cũng rất thích, thích. Nhưng là người ở đây nhiều xe nhiều, tới một lần thật là phiền toái. Lại nhưng là, hắn đến nghe mụ mụ nói, mặc kệ nội tâm có bao nhiêu không tình nguyện. Tân Mộ Giản mở ra ô tô ở bãi đỗ xe lắc lư một vòng, từ bãi đỗ xe A khu lắc lư đến F khu, cuối cùng tìm được một cái dừng xe vị. Xuống xe thời điểm, hắn vô vô ông quần Không biết ở đâu có một quần ôi. Lúc này, bên hai có giày cao góp thanh âm lộc cọc dâm quá. Hắn duy trì nửa ngồi sổn tư thế, hơi hơi ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy tinh tế cao cùng cùng tinh tế chân. Hắn không thích tinh tế chân. Tại chỗ đứng có 5 phút, nghĩ thầm hẳn là tách ra đi. Lúc này mới hướng thang máy đi đến. Rất xa, liền thấy một đạo xinh đẹp bóng dáng đi vào thang máy. Tân mộ giản lại dừng lại bước chân, đôi tay cắm vào trong túi, thưởng thức bút ghi âm. Hắn thích tính không lộ chút sơ hở Không thích thất bại, lại nói tiếp, đây là hắn khuyết điểm, hắn xác thật có chút thua không nổi. Lại đợi 5 phút, tân mộ giản đi vào không có một bóng người thang máy. Hắn chỉ tới lầu 1, cửa thang máy mở ra, một cổ sóng nhiệt nên diện đánh tới. Tân mộ giản cởi bỏ lông dê áo khoác, thẳng đến sữa đông hai tầng cửa hàng. Có điểm xảo, tân mộ giản lại gặp phải tinh tế chân. Nàng xếp hạng phía trước, hai người trung gian còn cách một cái hơi hơi có thịt cô nương. Có thịt hảo A. kia kêu, kêu phúc khí Tân mộ giản nhàm chán cực kỳ mà phiết quá mặt, chỉ nghe trên quầy hàng nhân viên cửa hàng nhẹ giọng nói, tiểu thư, ngài đậu đỏ sữa đông hai tầng. Cảm ơn. Tân mộ giản lỗ thai giật giật, hắn không tự chủ được quay lại mặt. Tinh tế chân tiếp nhận nhân viên cửa hàng đệ túi, xoay người, lơ đãng mà dương mắt. Tân mộ giản theo bản năng đào hút không khí, hắn không nghị thừa nhận thất bại liền ở trước mắt. Lấy thành thục nam nhân tâm thái, làm bộ thản nhiên mà chào hỏi một cái, hắn cảm thấy chính mình có thể làm đến. Tân Mộ giản hít sâu. Chính rồi dám là nói đã lâu không thấy, vẫn là ngươi hảo thời điểm. Nàng gợn sóng vô kinh đôi mắt từ trên người hắn thổi qua, theo sát tinh tế dày cao gót lục cục thanh âm, càng ngày càng xa. phảng phất hắn là một cái người xa lạ. Hô! Nay thương trường quá nhiệt, hắn bực bội mà cởi bỏ áo sơ mi cổ khấu. Tân mộ giản mua tám phân sữa đông hai tầng. Giản như gào to, ai nha, quá nhiều, qua đêm liền không thể ăn. Ta ăn ba cái. Tân mộ giản không có gì biểu tình mà nói. Giản Như nhìn nhìn nhà mình nhi từ mặt, một chút đều không giống nói giỡn, hiểu rõ hỏi, ai chọc ngươi sinh khí? Không có. Giản Như quan sát nửa ngày, mở ra sữa đông hai tầng cái nắp, ngươi ra ra hôm nay buổi sáng nói, hắn lão hưu cháu gái tới Hải Thành phát triển, luận thời thượng vẫn là Hải Thành có thể cùng quốc tế nối đường dây. A, đối, ngươi là nhận thức. Khi nào ước nhân ra về đến nhà ngồi ngồi xuống, cũng coi như là hết lễ nghĩa của người chủ địa phương. Trong không khí đều là sữa đông hai tầng ngon ngọt ngãi vị. Tân mộ giản đổi hảo dép lê, lập tức hướng trên lầu đi. Giản như, mục mục, ngươi không ăn a Tân mộ giản, chờ ngươi ăn xong. Ngươi có ý tứ gì? Ghét bỏ mụ mụ dài dòng. Không có. Chúng ta đây tâm sự. Đổi áo ngủ. Tân mộ giản đóng cửa lại sau, ngăn cách giản như thanh âm, hắn lui ra phía sau vài bước, thẳng tắp nằm ở trên giường. Cái loại này bị người cử chi ngoài cửa phiền muộn, lại dũng đi lên. Bác sĩ tâm lý thường xuyên sẽ gặp phải loại này tình hình, có chút người đi phòng khám đi tìm hắn một hai lần, không có bất luận cái gì thuyết minh, trực tiếp biến mất. Cái loại này người biến mất liền biến mất, dù sao hắn là ấn thời gian thu phí. Hắn sẽ làm trợ thủ sửa sang lại hảo những người đó hồ sơ, toàn bộ lệ đơn. Mấy năm nay, hắn xem qua người bệnh có mấy trăm cái, mấy trăm phân ca bệnh liền khóa ở trong ngăn tủ, chỉ một người không có. Người kia vì cái gì đặc thủ, khả năng chính là hắn phiền muộn nguyên nhân. Tân mộ giản xuống lầu thời điểm, giản nữ sĩ si đã rời đi. Trên bàn cơm để lại ba chén sữa đông hai tầng. Thần gia cũng là cái đại gia tộc, nhà cũ ở Bắc Loan. Nhớ trước đây tân mộ giản một hai phải dọn ra tới trụ, cũng là phí một phen chắc trở. Phần 52 Tân mộ giản vạch trần sữa đông hai tầng cái nắp, một cổ nãi vị đánh đúc lại, hắn múc một muỗng. Sữa đông hai tầng là cái này mùi vị sao? Tân mộ giản buông cái muỗng, lại lên lầu đi. Hôm sau Tân Mộ Giản 9 giờ đến khám và chữa bệnh sở. Trợ lý An Đình quét tức hảo vệ sinh, bác sĩ Tần, ta đã đem hôm nay hẹn trước tốt khách hàng tin tức gửi đi đến công tác của ngươi Hồng thư. Cảm ơn. Tân Mộ Giản từ trước đài vòng qua, liền một cái ánh mắt đều không có phân qua đi. An Đình nhíu môi, lấy ra chính mình bữa sáng, bước nhanh hướng nước trà gian đi đến. Bác sĩ Tần cái này lão bản, cái gì cũng tốt, chính là nghiêm trang làm người sinh ra áp lực tâm lý. Tân Mộ Giản xem qua hôm nay nhật trình, Buổi sáng 11 giờ giới giải trí đang lúc Hồng Hoàng Tiểu Thư sẽ đến phòng khám làm lần thứ 3 tâm lý cố vấn. Vị này Hoàng Tiểu Thư xuất đạo 10 năm, kỹ thuật diễn giống nhau, toàn dựa marketing, đi hác hồng lộ tuyến. Người ngoài trong mắt tiêu sái nữ minh tinh, nội tâm khổ chỉ có nàng biết, tân mộ giản biết. Tân mộ giản lên mạng tra xét tra Hoàng Tiểu Thư gần 2 ngày hành trình. Nàng ngày hôm qua vừa mới tham gia xong một hồi quốc nội nổi danh đi tú. Lại là tú. Nhìn đến nơi này, tân mộ giản tâm đi xuống trầm xuống. Hắn mạnh mẽ vận trở về suy nghĩ, tiếp theo đi xuống xem. Hoàng tiểu thư là đi đường đặc biệt khách quý, vậy bổ thượng có đối nàng đầu tú đánh giá, hắc phùng một nửa, khen chê không đồng nhất. Tân mộ giản nhanh chóng xem, nhưng hắn vẫn là thấy cực kỳ không muốn nhìn đến tên. Hoàng tỷ cùng thẩm nhà thiết kế chụp ảnh chung, cư nhiên bị rơi. Trên lầu mắt ngủ, khẳng định là ta hoàng tỷ càng xinh đẹp. Hoàng tỷ ba mươi mấy, đủ lớn thẩm nhà thiết kế mười tuổi, này trạng thái kỳ thật không tuổi, cười chết. Ta hoàng tỷ phòng làm việc vì giữ được một tỷ thể diện, chỉ tu chính mình, không tu thẩm nhà thiết kế, càng tu càng xấu, còn hành. Tân Mộ Giản thật không phải có tâm tìm kiếm. Nhưng hắn tưởng hôm nay hoàng tiểu thư tới tìm hắn nguyên nhân, không chuẩn chính là bởi vì nàng cùng Thẩm Nghiệm Thu kia đóng mở ảnh. Căn bản không có mất công, rất dễ dàng, khiến cho Tân Mộ Giản tìm được rồi hoàng tiểu thư cùng Thẩm Nghiệm Thu chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp hoàng tiểu thư xuyên một cái màu đen váy, một khuôn mặt bạch giống giấy, thoạt nhìn xác thật là trạng thái giống nhau. Mà thẩm nghiệm thu liền không giống nhau, nàng sắc mặt hồng nhuận, tuy rằng là trang điểm nhẹ, nhưng có một loại tự tại lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh đến mỹ lệ. Tân Mộ Giản hơi thất thần, hắn kỳ thật cái gì cũng chưa tưởng, nhưng lại giống như suy nghĩ điểm có không. Lại không quá có ý nghĩa sự tình. Ba năm trước đây, đỉnh núi nơi cắm trại phân biệt lúc sau, Tân Mộ Giản có đi thẩm ra cửa đổ hơn người. Hắn tưởng cùng nàng hảo hảo nói chuyện, chính là nàng không có đã cho hắn cơ hội, thực mau liền xuất ngoại lưu học. Nàng ngươi ở nước ngoài Quốc nội lại không thiếu nàng các loại tin tức. Tân mộ giản nhìn chăm chăm nhìn trong chốc lát, đống nhiên tới khí, hắn ít rất ảnh chụp, lại đi xem thời sự tin tức. Ngoại quốc nào ngật đáp lại nội loạn? Hắn hy vọng thế giới hòa bình. Khoa học kỹ thuật cổ dâng lên. Hắn không mua vài thứ kia. Có người trả thù xã hội lên phố chém người, đao còn không có dơ lên, bị cơm hộp tiểu ca cao. Luận quẩn trong lòng tới tìm bác sĩ tâm lý a. Tân mộ giản càng xem càng không kính, cả người khó chịu. Hắn đánh nội tuyến điện thoại. An Đình, một ly hấp giả, cảm ơn, không thêm đường, không thêm mãi. An Đình ở gặm trứng gà rót bánh, nghe thấy trước đài điện thoại vang lên, cuốn quýt chạy tới nơi, cuối cùng một ngụm thiếu chút nữa không sạc tử. Nàng đấm đấm ngực, kêu rên, tốt. Khoài tuyến lúc sau, An Đình uống lên nửa chén nước, nhưng cách thanh vẫn là không ngừng. Không có biện pháp. An Đình nghẹn khẩu khí, đi vào cấp bác sĩ tần đưa cà phê. Tân mộ giản khách khí mà nói, cảm ơn. An Đình, buổi sáng ngươi 10 giờ dưới tan tầm. Hoàng Tiểu Thư yêu cầu rất nhiều, mỗi lần tới đều đến thanh tràng. An Đình gật gật đầu, một hơi không có ngẹn lại, cách lên tiếng âm. Nàng bất an mà đối thượng bác sĩ tần đôi mắt. Tần mộ giản giơ ly cà phê tay sững sờ ở giữa không trung, vẻ mặt của hắn rất kỳ quái. Hắn sắp điên mất rồi. Nơi trốn đều là cùng nàng có quan hệ hồi ức. Chương 40 bao ứng, 2, 11 giờ, Hoàng Tiểu Thư đúng hẹn tới. Nàng mang siêu đại kính râm, tiến tần mộ giản phòng khám, liền tự động ngồi xuống ghế mát xa đi lên. Nàng thực thả lỏng mà cười ra giày, không màng tần mộ giản ánh mắt, lại nhảy lên. Hiện tại fans thật là hào quái. Ta chỉnh dung, các nàng nói ta là chỉnh dung quái. Ta không chỉnh, các nàng nói ta thực xin lỗi người xem. Hô, ta có thể làm sao bây giờ sao? Ta lại không phải bất lao yêu tình, ta năm nay đã 38. Đúng vậy, ta 38, so phía chính phủ báo tuổi tắc còn lớn 5 tuổi. Ta thân cao là 163, không phải 167. Ta đủ tham ăn nhân thiết, toàn bộ đều là giả. Những cái đó bánh kem, cái lẩu, trà sữa, toàn bộ đều là bãi chủ. Ta một ngụm cũng không dám ăn. Tuổi càng lớn, sự trao đổi chất liền càng ít. Ta mỗi ngày đóng phim mệt chết mệt sống, còn muốn vận động hai cái giờ, ta mệt mỏi quá a. Một hơi nói nhiều như vậy, Hoàng tiểu thư tê liệt ngã xuống ở massage trên giường, trong lòng đổ kia khẩu khí, nhưng thật ra tiêu tán không ít. Nàng yêu cầu hướng người nói hết. Được không nghiệp đặc thù tính, làm nàng không dám trước bất kỳ ai nói hết. Hoàng Tiểu Thư ăn qua phương diện này mệnh, mấy năm trước nàng cùng công ty giải ước, ngay lúc đó người đại diện bạo rất nhiều nàng liêu. Từ kia khởi, nàng rốt cuộc không hướng ai lỏa lộ quá chính mình thiệt tình. Người nghẹn tàn nhẫn, tâm liền sẽ mắc lỗi. Hoàng Tiểu Thư phát hiện gần đây, nàng càng ngày càng lo âu. Vừa lúc gặp trong vòng thật nhiều minh tinh đều tự phơi chính mình có bệnh trầm cảm, nàng liền sợ hãi. Lần đầu tiên tới nơi này, là bằng hưu giới thiệu. Nàng đuổi theo cái này tuổi trẻ bác sĩ, do hỏi. Ta rốt cuộc có phải hay không bệnh trầm cảm a? Hoàng tiểu thư, ta tưởng ngài trước nói nói ngài chính mình, nói đến cũng quái, vừa nói liền dừng không được tới. Nói xong lúc sau, tựa như như bây giờ, tâm tình phá lệ thoải mái. Tuổi trẻ bác sĩ tâm lý lời nói cũng không nhiều, có khi chỉ là lắng nghe, ngẫu nhiên cũng sẽ dò hỏi. Hoàng tiểu thư, thực để ý những cái đó bình luận. Tân mộ giản xoay chuyển màu đen bút lông, ý đủ dẫn đường nàng nói càng nhiều. Tâm lý trị liệu chính là như vậy. Tới cố vấn người bệnh nếu cái gì đều không nói nói, bác sĩ tâm lý cũng sẽ không đoán tâm, như thế nào có thể làm ra chuẩn xác phán đoán. Hoàng Tiểu Thư thở dài, bác sĩ Tần, kỳ thật ta hiểu, ta ăn chính là này trên cơm, phải nhậm người bình luận. Bất quá, ta nếu là nói cho ngươi ta một chút đều không thèm để ý, chính là ở lừa ngươi. Chúng ta này đó minh tinh bị hắc tàn nhẫn, sẽ tự dễu lại không phải nhân dân tệ, sao có thể ai đều thích. Nhưng thực tế, ta có đôi khi thật muốn chính mình vì cái gì liền không phải nhân dân tệ. Có phải hay không thức đốc? Cùng loại lý do thoái thác, Hoàng Tiểu Thư lần trước tới cũng nói qua, giới giải trí tựa hồ chính là nhiều chuyện như vậy. Tần mộ giản hơi chút có chút thất thần. Người với người là không thể làm tương đối, người bệnh cùng người bệnh cũng không thể làm tương đối. Nhưng tần mộ giản không tự chủ được vẫn là tương đối, trước mắt Hoàng Tiểu Thư có thể xem như năm hảo người bệnh. Đã từng, hắn gặp được quá một cái vô pháp phá được thành lũy. Người khủng bố không phải sinh bệnh, mà là sinh bệnh lại không tự biết. Tân Mộ Giản thực mau liền kéo về suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng mà xả hạ khóe miệng, hoàn mỹ hình nhân cách. Hoàng tiểu thư nhận đồng gật đầu, mấy năm nay khá hơn nhiều, mấy năm trước, bởi vì những cái đó ác bình, ta mỗi đêm đều là khóc lóc đi vào giấc ngủ. Bác sĩ tần, ngươi nói ta đều như vậy, còn không phải bệnh trầm cảm sao? Tân Mộ Giản lắc đầu, ngài tâm lý thực khỏe mạnh, chỉ là có chút quá độ lo âu. Hoàng tiểu thư thả điểm tâm, lại vội vàng truy vấn, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tân Mộ Giản Quyên người yên tâm lực là một câu đặc biệt vô dụng nói. Nhưng rất nhiều chuyện, trừ bỏ muốn yên tâm lực thật sự vô giải. Nếu có thể nói, ta kiến nghị ngài một vòng, hoặc là hai chu, tới ta nơi này một lần. Mặt khác ta muốn nhắc nhở ngài chính là, nếu có thể nói, thỉnh ngài làm chính mình, sống được bởi bãi một ít. Ăn thích hợp đồ ngọt, làm thích hợp sự tình. Thì như, những cái đó ác bình, ngài hoàn toàn có thể đề cáo. Dung túng sai lầm của người khác, chính là không ngừng thương tổn chính mình. Hoàng Tiểu Thư trên mặt có sầu lo, chính là ta sẽ nhịn không được ăn uống quá độ, ăn xong lại sẽ có. Thật sâu tội ác cảm. Tân mộ giản, Hoàng Tiểu Thư, đầu tiên ngài đến cùng chính mình giải hòa. Tỷ như đạt thành một mục tiêu, có thể khen thưởng chính mình một khối 20G bơ bánh kem. Tâm tình thoải mái, có thể khen thưởng chính mình một khối bánh cụ kỳ làm. Tâm tình buồn bực, có thể dùng 50 khắc chô cô liết, an ủi chính mình. Hơn nữa hiện tại có rất nhiều đồ ngọn, đều là xí lì tổn, hoặc là mặt khác đại đường làm kia cũng là một loại an ủi tề. Ta nói lại phía chính phủ một chút, chính là nào có người không bị thương, chúng ta thân ở cái này phù hoa thế giới, khả năng mỗi ngày đều sẽ quăng ngã máu tươi rơi, chúng ta phải học tự mình điều giải, tự mình an ủi, tự mình cứu rỗi. kỳ thật điểm này, ngài đã làm thực hảo. Bất quá, ta tin tưởng, ngài còn có thể làm càng tốt một chút. Thì như, hôm nay ta cho rằng ngươi sẽ hướng ta phun tạo hành trụ. a, ngươi nói ta cùng phí yêu y thì sao? Tân mộ giản như mày, Ta nói chính là cái kia nhà thiết kế. Phần 53 Hoàng tiểu thư nở nụ cười, phi y y là thẩm niệm thu tiếng anh danh. Ta cùng nàng là bằng hữu lạc, lần này tú, chính là nàng giúp ta dắt tuyến. Kỳ thật bác sĩ tần, ta sống được rất thản nhiên, 38 chính là 38, như thế nào có thể cùng 24 tuổi tiểu cô nương đánh đồng. Hơn nữa lần này tu ảnh chụp chỉ tu chính mình, chính là phòng làm việc tuyên truyền kịch bản mà thôi. Nàng buông tay, không có biện pháp. Ai làm ta đi chính là hắc hồng lộ tuyến. Hoàng tiểu thư thẳng thắn thành khẩn, làm tân mộ giản trở tay không kịp. Khả năng cũng không phải bởi vì cái này. Giống như từ vừa rồi nghe thấy thẩm niệm thu tiên khởi, hắn đầu liền non non. Hắn túi đầu, làm bộ ở nổ kẹp phục thượng ký lục thứ gì. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, phản phất giống như phát hiện chính mình viết vài cái phí ý. ý. Tân mộ giản dứt khoát buông bút, đứng lên. Hoàng tiểu thư, chúng ta bắt đầu trị liệu đi. Buổi chiều hẹn trước khách hàng lâm thời sửa lại thời gian. Tân Mộ Giản ở trong văn phòng đã phát một lắc ốc, nắm lên quần áo đi ra ngoài. An Đình nghe thấy cửa phòng mở, đứng lên, bác sĩ Tần, tan tầm sớm như vậy. Tân Mộ Giản, Nga, ngươi thu thập một chút đồ vật, cũng có thể tan tầm. Hạnh phúc tới có điểm nộp nhiên. An Đình cười khanh khách mà cùng tiễn Tân Mộ Giản ra phòng khám đại môn, hoan hô một tiếng. Tân Mộ Giản nghe thấy được thanh âm, không có quay đầu lại, lập tức đi vào thang máy. Lại nói tiếp. An Đình là thẩm nghiệm thu lúc sau, cái thứ nhất người bệnh. Ngay lúc đó nàng có so thẩm thu thu nghiêm trọng vô số lần xá khủng, nghiêm trọng đến vừa đến xa lạ hoàn cảnh, ở độ cao khẩn trương cùng dưới áp lực, sẽ trực tiếp mất. Tân Mộ giản hoa nửa năm thời gian chưa khỏi nàng. Tâm lý bệnh cũng không khó trị, khó chính là người bệnh có nguyện ý hay không mở rộng cửa lòng. Tân Mộ giản ngồi trên ghế điều khiển, dùng hướng dẫn quy hoạch lộ tuyến. Hàng thịnh bách hoa dưới đây 10 km, trên đường vô kẹt xe, dự tính 20 phút có thể tới. Hướng dẫn chuyển đến trầm thấp Nam Âm. Tân mộ giản mặt vô biểu tình mà phát động ô tô. Có một số việc, chỉ nghĩ là không nghĩ ra. Đến đi nghiệm chứng. 3 năm trước đây, thức tỉnh thẩm nghiệm thu vì cái gì muốn làm như vậy. Tân mộ giản chỉ tốn 15 phút liền đến hàng thịnh Bách Hóa. Nữ trang nhãn hiệu ở lầu 3. Hắn tìm nhân viên công tác do hỏi, thẳng đến thẩm nghiệm thu độc lập thiết kế nhãn hiệu lạc. Mấy năm nay càng là tiểu chúng, càng là dễ dàng chịu tôn sùng. Đi ngang qua mấy cái nhãn hiệu cửa hàng cũng chưa cái gì khách nhân, cố tình lạc kín người hết chỗ. Nhìn ra được tới, là 4 bát khách nhân. 2 bát ở lật xem mới nhất tạp chí thời trang. 1 bát ở lật xem trong tiệm dạng y rỉ. Còn có 1 bát tựa hồ là khách quen, ở cùng nhân viên cửa hàng giảng thuật chính mình thiết kế yêu cầu. Muốn đăng yêu, còn phải đoan trang, 18 tuổi thành nhân lễ. Ta ba ba tương đối bảo thủ, kỳ thật ta chính mình tuyển nói, ta sẽ tuyển gợi cảm. Nếu không dùng gen mặt liêu. Loại này mặt liêu thực đặc biệt có thể đã đáng yêu lại gợi cảm. Hảo a, tân mộ giản qua đi, bên hai đều là hắn nghe không hiểu lắm lời nói. Nhân viên cửa hàng phát hiện hắn tồn tại, cười ha hả mà tiếp đón. Tiên sinh, muốn định chế phục trang sao? Vẫn là vừa mới cái kia muốn làm lễ thành nhân tiểu nữ sinh, các ngươi nơi này cũng có thể định chế nam trang sao? Có thể a, chúng ta nhà thiết kế thiết kế tây trang, chính là có rất nhiều minh tinh xuyên qua đâu. Ta biết, thẩm nghiệm thu là thẩm nhạn lai like muội muội có nam trang tuyên truyền sách sao? ta tưởng cho ta lão ba cũng làm một bộ. có nhân viên cửa hàng lấy ra hai phân thiếp vàng quyển sách, một sách đưa cho tiểu nữ sinh, một sách đưa cho tần mộ giản. tần mộ giản không tiếp, ngạnh bang bang ngữ khí, xin hỏi thế nào mới có thể tìm được thẩm nghiệm thu? ngài là nhân viên cửa hàng cảnh giác hỏi. tần mộ giản giọng nói phát khẩn, hơn nửa ngày mới tìm được chính mình bình thường thanh âm, là hoàng tiểu thư giới thiệu ta tới, danh không chính luôn không thuận ca ca. Chú định không xứng bị người biết. Tân Mộ Giản lấy ra hoàng tiểu thư cho hắn thiếp vàng vip tạm. "Bác sĩ Tần, vì tỏ vẻ cảm ta, ta đưa ngươi một bộ cao đính, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cự tuyệt. Ta cho ngươi một chương vip tạm, đến lúc đó ngươi có cái gì yêu cầu, có thể trực tiếp cùng phía y li nói." Nhân viên cửa hàng vừa thấy vip tạm, "Tiên sinh, ngài là muốn cùng chúng ta nối tiếp, vẫn là nhà thiết kế?" Tân Mộ Giản không xác định lạc nhà thiết kế có phải hay không chỉ có thẩm nhiệm thu. Hắn lặp lại nói, "Thẩm nhiệm thu, ta chỉ cần nàng." Nhân viên cửa hàng xin chỉ thị lúc sau, cho tần mộ giản một cái số di động. Đây là phòng trợ lý, cụ thể câu thông thời gian đến ngài cùng hắn gõ định. Tần mộ giản nắm tấm danh thiếp kia, trong lòng có chút khó chịu, hắn cố vấn phí cũng thực quý, một giờ hơn một ngàn. Nhưng ở thẩm nghiệm thu nơi này, không đáng một đồng dường như. Tái kiến một lần, đến nơi đến trốn. Tần mộ giản bắt thông vị kia phòng trợ lý di động. Uy, ngài hảo, xin hỏi tiên sinh họ gì? Ta tìm thẩm nghiệm thu. Phong thanh nhìn nhìn một bên nghỉ ngơi thẩm nhiệm thu, thấp giọng đáp lại, tiên sinh, ngươi có cái gì thiết kế nhu cầu, có thể cùng ta trực tiếp câu thông. Là cái nam. Tân mộ giản thay đổi cái tay cầm di động. Ta có chút ý tưởng tưởng cùng thẩm nhà thiết kế nói. Đối phương giống như thở dài. Tốt, ngài chờ một lát. Phong trợ lý một tay che lại mịt rổ phổn, đầy đầy thẩm nhiệm thu. Phi y Hoàng Tiểu Thư giới thiệu khách hàng, vip, Hôn chính là cái này cùng giới giải trí đáp biên vòng. Luôn có những người này nợ tình muốn còn. Vì thế, thẩm nghiệm thu liền làm một đám số lượng không nhiều lắm viếp tạp phái đưa. Thẩm nghiệm thu mê ngẩn ra trong chốc lát, tiếp nhận di động. Ngươi hảo, ta là phí ý hề. Tân mộ giản xác định chính mình nghiến răng. Thẩm nghiệm thu, là ta. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Có chút người thanh âm, cho dù trí nhớ chưa từng nghe qua vài lần, nàng cũng sẽ không quên. Tân mộ giản, không phải bác sĩ tần, cũng không phải thẩm nghiệm nghiệm hoặc là thẩm thu thu. Tân mộ giản thấp không thể nghe thấy mà thở dài, ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Không có gì hảo nói. Thầm niệm thu thanh âm rất là lãnh đạm. Ngươi sợ ta. Tân mộ giản dùng phép khích tướng. Thầm niệm thu cười lạnh, ta vì cái gì muốn sợ ngươi. Chỗ dạng. Thầm niệm thu cảm thấy người này có điểm không thể nói lý, còn có lì lợm la liếm y tứ. Nàng vì cái gì phải đối hắn chỗ dạng. Thần tiên sinh phải làm quần áo sao. Lam nói, có cái gì thiết kế nhu cầu có thể chia ta trợ lý. Không làm nói, liền treo đi. Ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tiếm, còn có, ta cùng ngươi cũng không có gì hảo liêu, ôn chuyện cũng không được sao? Thẩm Niệm Thu nhựu nhựu mày, tim đập giống như nhanh vài cái, nàng không thích loại cảm giác này, trực tiếp quải tuyến. Nàng thật sự không biết sửa như thế nào ứng đối loại tình huống này. Tân Mộ Giản bị vô tình cự tuyệt, kỳ thật cùng hắn đoán trước sắp xỉ. hắn cùng Thẩm Niệm Thu chi gian, nhất định phát sinh quá cái gì, hắn không biết sự tình. Thẩm Niệm Thu năm phòng thành di động đã phát thật lâu nốc. Phong Thanh thật cẩn thận hỏi, Phi Y Nhi, có phải hay không không ngủ hảo a? Vậy ngươi lại nhắm mắt một chút, chúng ta còn phải hai cái giờ mới có thể đến. Phi Y Nhi rất ngủ rất ít, cơ hồ trắng đêm công tác sau, chỉ biết bổ miên một hai cái giờ. Nhưng gần nhất bởi vì bận quá, nàng mỗi ngày giấc ngủ liền hai cái giờ đều không thể bảo đảm. Ân. Thẩm Niệm Thu đưa điện thoại di động còn trở về, nàng dựa nghiêng trên cửa xe thượng, trong óc mơ màng hồ đồ rồi lại thập phần thanh tịnh. Cung nàng bị thương mới vừa tỉnh lại cảm giác kỳ thật là giống nhau. Phần 54. Nàng còn nhớ rõ ngày đó phong, đặc biệt lạnh, trong viện không có người. Đại ca thẩm nhất chi đối diện phòng, vốn dĩ nói phải làm thành phòng tập thể thao, như thế nào nàng vừa mở mắt ra, liền có người trụ. Khách nhân không ở, gió thổi động trên bàn nổ ú. Nàng to mò mà thấu đầu qua đi, chỉ liếc mắt một cái liền rời không ra. Quan sát hàng mẫu một, thẩm thu thu, đệ nhất phó nhân cách, không thành thủ, ỷ lại hình nhân cách. Rất nhỏ xác khủng, đối ta, tần mộ giản, trường kỳ ý lại sau sinh ra quyến luyến. Quan sát hàng mẫu hai thẩm nghiệm nghiệm, rất nhỏ bạo lực hình nhân cách, chịu thầm thu thu ảnh hưởng, đối ta, tần mộ giản, sinh ra tình tố. Nàng thực hỗn độn không biết hôn mê thời gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. thẩm nghiệm nghiệm, thẩm thu thu, giống như cùng nàng có quan hệ, nhưng nàng cũng không biết các nàng là ai. Đồng thời nàng lại thực thanh tỉnh, cái này tần mộ giản là cái biến thái. Vì cái gì muốn đem hảo hảo người làm như quan sát hàng mẫu Vì thế, nàng thật cẩn thận che giấu chính mình Bắt đầu phản điều tra Nhưng nàng thể lực tự hồ không tốt lắm Ngẫu nhiên vẫn là sẽ một ngủ không tỉnh Hơn nữa nàng ngủ thời điểm Thân thể cũng giống như không thuộc về chính mình Mà nàng tỉnh lại thời gian Đều là đen nhánh đêm Sau lại, nàng rốt cuộc biết thẩm nghiệm nghiệm Cùng thẩm thu thu là ai Nàng biết chính mình bị bệnh Mà cái kia biến thái là bác sĩ tâm lý Nàng thấy hắn hôn thẩm nghiệm nghiệm Đỉnh núi đêm đó, nàng nửa đêm sau khi tỉnh dậy, nói cho chính mình, không bao giờ có thể ngủ say đi xuống. Ra ngoại quốc lưu học thời gian, nàng vì chính mình học tập một ít tâm lý học tri thức. Nàng tưởng, nàng sở dĩ có thể ở đỉnh núi chi dạ sau trường kỳ thức tỉnh, là phó nhân cách không có khả năng giết chết chủ nhân cách, mà chủ nhân cách lại có thể chỉnh hợp phó nhân cách. Nàng không có cái kia năng lực chỉnh hợp thẩm nghiệm nghiệm cùng thẩm thu thu, nhưng là nàng đem các nàng bỏ vào mê cung, rốt cuộc ra không được. Hai cái khi còn nhỏ Trở thẩm niệm thu ô tô vào hải thành nội thành. Phong Thành, Phi Yiye, đưa ngươi hồi phòng làm việc vẫn là khách sạn. Thẩm niệm thu xoa xoa đau nhức thái dương, ta hai cái đều không nghĩ đi. Không có tinh thần, liền không thể hảo hảo công tác, đi phòng làm việc chỉ biết bực bội lo âu. Hồi khách sạn, phải ngủ, nhưng nàng hiện tại một khắc cũng vô pháp an bình. Kia đi ăn cơm chiều. Phong Thành nhìn mắt kính chiếu hậu. Phi Yiye mới 24 tuổi, nhưng trầm ổn cùng gặp biến bất kinh biểu tình. Tổng làm người hiểu lầm nàng nội bộ tim có 84 tuổi. Ăn cái gì? Thẩm nghiệm thu héo héo hỏi. Ngươi nói phòng thành dừng một chút, nhớ tới nàng thiền ngoài miệng tùy tiện, chạy nhanh lại nói, bò bít tết, hoặc là gan ngống hấp cơm. Ta muốn ăn đốt lửa cay có thể làm tim đập lên đồ ăn. Cái lẩu. Hảo. Đi Hoàng Tiểu Thư giới thiệu nhà ăn. Ngươi quyết định. Thẩm nghiệm thu thất thần. Sao thực? Ở Hoàng Tiểu Thư giới thiệu nhà ăn, liền gặp Hoàng Tiểu Thư bản nhân. Hoàng tiểu thư xem như giới giải trí, thẩm niệm thu nhận thức số lượng không nhiều lắm có thể tính làm bằng hữu người. Là trước hết cùng nàng hợp tác Minh Tinh. Thẩm niệm thu cùng phòng thành tiểu hai người. Bên kia hoàng tiểu thư mang theo chính mình hai cái tiểu trợ lý. Hai bên đua bàn, bầu không khí liền náo nhiệt lên. Hoàng tiểu thư hôm nay buổi sáng mới vừa đi tìm xong bác sĩ Tần, cả người thoạt nhìn hỉ khí dương dương. Thẩm niệm thu cười trêu ghẹo, "Hoàng tỷ, có phải hay không vẽ số trúng thưởng?" Hoàng tiểu thư mặt mày hớn hở mà nói, ai nha, chính là cao hứng. Thẩm Niệm Thu thở dài, nàng có điểm cao hứng không đứng dậy. Hoàng tiểu thư, còn mất ngủ à? Lần trước các nàng hai chịu mời một khối tham gia một cái thời thượng lễ mừng, nàng chính là tận mắt nhìn thấy Phi Y Ly suốt 2 ngày một đêm đều không có ngủ. Nàng lúc ấy liền kinh ngạc, Phi Y Ly, ngươi là siêu nhân sao? Ta đóng phim cũng chưa ngưỡng như vậy khắc khổ. Thẩm Niệm Thu gật gật đầu. Hoàng tiểu thư đột nhiên nhanh trí, đột nhiên nói, Phi Y Ly. Ta giới thiệu cái bác sĩ tâm lý cho ngươi đi. Thẩm niệm thu, tân mộ giản. Ngươi như thế nào biết? Hoàng tiểu thư rất là kinh ngạc. Thẩm niệm thu nhàn nhạt mà cười, ngươi không phải cho hắn ta viếp tạp. Hoàng tiểu thư càng kinh ngạc, hắn tìm ngươi sao? Nàng sau này nhích lại gần, lại nói, ta cho rằng hắn sẽ không đi. Nga, có thể là vừa lúc yêu cầu đi. Thẩm niệm thu bậy bạ. Ngươi có thể tìm hắn thử xem. Hắn, chuyên nghiệp sao? Hoàng Tiểu Thư lời thề son sắt mà vì tần mộ giản phất cờ hò reo, nói cái gì đâu. Lại xoáy lại chuyên nghiệp. Thẩm nghiệm thu nhàn nhạt mà cười, cái này để tài liền lừa qua. Cơm nước xong, Phong Thành tặng nàng hồi khách sạn. Thẩm nghiệm thu phao tắm rửa, lại điểm hương vân, nhưng lăn qua lộn lại mãi cho đến hương đông. Sáng sớm hôm sau, Phong Thành đi tiếp khách sạn tiếp nàng, thấy nàng tiểu tụy thần sắc, dọa nhảy dự. Hắn nghiêm túc mà nói, phi y ngươi như vậy đi xuống không được. Nếu không chúng ta thử xem Hoàng Tiểu Thư nói cái kia bác sĩ tâm lý. thẩm nghiệm thu xoa tay, không cần phải, có thể là mấy ngày hôm trước xuất ngoại, sai giờ còn không có khen ngược. Phong thanh nhữ chặt mi, vẻ mặt ngưng trọng, chở thẩm nghiệm thu đi phòng làm việc. thẩm nghiệm thu danh khí càng lúc càng lớn, phòng làm việc công tác cũng càng ngày càng đổi. Hiện giờ nàng rất ít sẽ thân thủ làm quần áo, giống nhau đều là ra cái thiết kế bản thảo. Còn lại công tác, tỉ như chọn lựa vải dệt, đánh bản, chính là mặt khác nhà thiết kế sự tình. Nàng kế hoạch năm nay lại vì phòng làm việc mặt khác nhà thiết kế, đẩy ra một cái liên danh thiết kế nhãn hiệu, trước mắt công tác trọng tâm chính là ở tìm thiết kế chủ đề. Thiết kế muốn cùng quốc tế thời thượng nối đường dây, còn phải có nhà thiết kế phong cách. Nhà thiết kế trăm huệ, tiêu cùng, ở phòng họp chờ nàng mở họp, thương thảo thiết kế chủ đề. Thẩm Niệm Thu cho chính mình pha ly trà đặc, cầm folder, chậm rãi hướng phòng họp đi đến. Lúc này, Phong Thành từ một góc gian văn phòng ra tới, đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Ai Nàng giật giật miệng, không có phát ra âm thanh. Phong thanh nhịn nhận thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn tâm tình, ôm ôm mà nói, ngày hôm qua cái kia viếp. Lại là tần mộ giản. Thẩm niệm thu thái dương lọn nhảy, nàng tiếp nhận di động, quay người lại, hướng chính mình văn phòng đi đến. Thẩm niệm thu cái kia nam trợ lý cùng hắn giải thích thật lâu, là không làm phòng bản, chỉ làm nguyên sang. Tần mộ giản một mực chắc chắn, chính mình liền phải phỉ tư ra năm nay tân khoản in hoa ô phủ. Lạc nếu không phải không tiếp cái này việc. Hắn liền đi gửi bổ tin nóng, nghe nhìn lẫn lộn. Đối mặt hắn loại này rõ ràng chính là chọn sự khách hàng, thẩm nghiệm thu rốt cuộc ra mặt. Di động một bên khác yên lặng hồi lâu, không nghe thấy nàng thanh âm khi, đầu tiên nghe được nàng lược hiện thô nặng hô hấp thanh âm. Hẳn là ở khắc chế cảm xúc, hoặc là... Tân mộ giản dẫn đầu mở miệng nói, mất ngủ. Nhiều ngộng. Vẫn là tim đập nhanh. Có ảo giác cùng ảo giác sao. Thẩm nghiệm thu đầu tắt đau bực mình mà nói, tân mộ giản... Này cùng ngươi không có một chút quan hệ. Nếu ta yêu cầu bác sĩ tâm lý nói, toàn thế giới cũng không ngừng ngươi một cái bác sĩ tâm lý. Nói cách khác, ta không tin nhiệm ngươi, ta cảm thấy ngươi phi thường không chuyên nghiệp. Ta nơi nào không chuyên nghiệp. Tân mộ giản vẫn là lần đầu tiên bị người như thế nghi ngờ. Ngươi cùng ta phó nhân cách phát sinh cảm tình, dẫn tới hai cái phó nhân cách tranh giành tình cảm. Bất quá, cũng ít nhiều phó nhân cách không thống nhất, ta mới có thể hoàn toàn tỉnh lại. Ta làm ba năm ác mộng thường xuyên mơ thấy ta chính mình không tỉnh lại tình cảnh phó nhân cách có phải hay không phải bị ngươi pua đánh mất các loại sức phán đoán pua tân mộ giản khiếp sợ bị ngươi tinh thần khống chế thẩm nghiệm thu tân mộ giản tức giận mà đánh gãy hắn hít sâu một hơi ngươi rất sớm liền thức tỉnh phải không thẩm nghiệm thu kích động cơ chân múa tay này đó đều không phải mấu chốt ngươi hiện tại cuốn lấy ta là có ý tứ gì không có gì ý tứ ta muốn thăm viếng quá khứ người bệnh Biết ta khám và chữa bệnh hay không liên tục hữu hiệu. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi tinh thần trạng thái không tốt lắm, ta xem qua ngươi thiết kế những cái đó quần áo, hai cực hóa thực rõ ràng, ngươi xác định niệm niệm cùng thu thu đều không hề xuất hiện sao? Ngươi đừng kêu các nàng tên, ta cảm thấy ghê tởm. Tân Mộ giản đỡ đỡ chán, ta không biết ta là như thế nào làm ngươi cảm thấy ta là cái bựa, nếu ngươi có hứng thú nói, có thể tới ta tâm lý phòng khám tìm ta, ta cho ngươi xem lúc ấy trị liệu sở hữu tư liệu. Thẩm nghiệm thu đang muốn cự tuyệt, liền nghe tần mộ giản lại nói, ta trong chốc lát đem địa chỉ trên ngươi. Ta còn có người bệnh, cứ như vậy. Mở họp thời điểm, thẩm nghiệm thu vẫn luôn ở thất thần. Trăm huệ chủ trương lần này thiết kế chủ đề dùng phong, dùng âu căn xa, hoặc là mặt khác xa chất vải dệt, tới thể hiện phong lưu động mỹ. Tiêu Cung chủ trương thiết kế chủ đề là kẹo đông gòn, đi phấn nộn đáng yêu phong. Đến phiên thẩm nghiệm thu làm quyết định, nàng trong óc như là nhét đầy kẹo đông gòn, chen chúc không được. Phần ch nàng tuyển không ra thiết kế chủ đề, theo sát lại đối với vẽ một nửa bản thảo đã phát nửa ngày nốc, như vậy đi xuống không được. Thẩm Niệm Thu phát nốc phát đến buổi chiều 2 điểm, đung nhiên cầm túi sách ra văn phòng, phía y y, người muốn đi đâu nhi? Phòng Thanh bưng ly trà sữa, do hỏi, không có việc gì, ta đánh xe. Thẩm Niệm Thu không nghĩ chính diện trả lời. Tân mộ giản phòng khám ly Thẩm Niệm Thu phòng làm việc không gần, đánh xe hoa 1 giờ thời gian. Thẩm Niệm Thu đẩy ra phòng khám pha Lê Đại Môn. Thời gian là 3 điểm 15. Buổi chiều không có hẹn trước tốt khách nhân, giống nhau loại tình huống này, bốn điểm là có thể tan tầm. An Đình đang ở cùng khuê mật gửi tin tức, ước hẹn cùng đi đi dạo phố. Ngươi hảo, Thẩm niệm thu đứng ở trước đài bên. An Đình buông di động, trong mắt không mau trợt lóe qua đi, trước mắt tiểu thư An mặc tẹt đi sắc áo khoác, tướng mạo xuất chúng. Ngươi hảo, xin hỏi có hẹn trước sao? Thẩm niệm thu rối rắm một lát, nàng không biết chính mình loại này tình hình kêu không gọi có hẹn trước cũng không biết tần mộ giản hiện tại vội không nội. An Đình, nếu không có hẹn trước nói, tiểu thư có thể lưu lại số di động. Thẩm nhiệm thu. An Đình xác định chính mình là lần đầu tiên nghe thấy cái này tên, không có hẹn trước đâu tiểu thư. ngươi đi nói cho tần mộ giản, ta là thẩm nhiệm thu. Hắn để cho ta tới. An Đình trần chờ một lát, đánh nội tuyến điện thoại. Bác sĩ tần, bên ngoài có cái không có hẹn trước tiểu thư. Nàng con không kịp báo ra tên nàng. Tần mộ giản gấp không chờ nổi mà nói. Làm nàng tiến bảo. An Đình buông điện thoại, tiểu thư, bên trong thỉnh. Thẩm niệm thu nhìn nhìn hành lang cuối, kia nói màu lam đại môn, mại động chân. An Đình túi đầu, cấp khuê mật gửi tin tức, hôm nay không đi dạo phố. Như thế nào? Đột nhiên có hẹn trước. Không phải, chúng ta bác sĩ tần mối tỉnh đầu tìm tới môn. Không thể nào, liền các ngươi cái kia khối băng bác sĩ, còn nói quá luyên ai a, Cùng ngươi đã nói 100 lần, bác sĩ tần là mặt lãnh thiện tâm. Ta cũng cùng ngươi đã nói một trăm lần, làm ngươi nắm chặt cơ hội, gần quan được ban lộc. Xem đi, tình địch đều tới cửa. An Đình bực bội mà gãi gãi chính mình đầu tóc, ta không cơ hội. Chưa thử qua như thế nào biết. Không cần thí. Nữ nhân giác quan thứ 6 là thực linh nghiệm. Thật giống như không ai giới thiệu vị kia thẩm nghiệm thu là ai, nhưng nàng chính là người được bất đồng với bình thường người bệnh hương vị. An Đình thở dài, đứng dậy, đi cấp thẩm nghiệm thu chuẩn bị nước trà. Tân mộ giản có cái kia tự tin. Thẩm Niệm Thu nhất định sẽ tìm đến hắn, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Hắn chuẩn bị tốt lại một lần tìm nàng lý do thoái thác, không nghĩ tới vô dụng thượng. Xem ra nàng trạng thái so với hắn phỏng đoán còn nếu không hảo. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Thẩm Niệm Thu liền đứng ở cửa, quặn cuẹt nhìn về phía hắn. Tần Mộ giản, tùy tiện ngồi. Thẩm Niệm Thu hướng trong đi rồi hai bước, ngồi ở cách hắn xa nhất trên sofa. Lúc này An Đình đẩy cửa, Thẩm tiểu thư. Xin hỏi ngươi tưởng uống cái gì? Cà phê, hoặc là trà? Thẩm niệm thu phân phó. Tân mộ giản lại nói, cấp thẩm tiểu thư chuẩn bị một ly sữa bò nóng. Thẩm niệm thu không mau mà ninh hạ mi, nhưng thật ra không có phản bác. Nàng không thích bởi vì như là một ly uống loại này việc nhỏ, cùng người tranh chấp. Nàng không nghĩ uống sữa bò, không uống là được. Dù sao cũng không chuẩn bị ở chỗ này ngốc thật lâu. An Đình thấy nàng không có phản bác, lui ra phía sau, đi ra ngoài. Không bao lâu. An đình bưng một ly nóng hôi hổi sữa bò tiến vào. Thẩm tiểu thư, chậm dùng. Cảm ơn. Cửa phòng đóng lại. Thẩm niệm thu không có cảm xúc phập phồng hỏi, tư liệu đâu? Cho ta, ta mang đi xem. Tân mộ giản ở cách xa, nô nô trên bàn sữa bò, uống xong lại nói. Thẩm niệm thu màu nâu đôi mắt lấp lè một chút, nghĩ thẩm xem hắn còn có thể làm ra cái gì yêu. Nàng bất động thanh sắc mà bưng lên sữa bò, thổi khẩu khí, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà nuốt xuống. Một cuộn sữa bò uống xong đi nửa ly. Tay nàng ấm rất nhiều. Hôm nay kỳ thật rất lạnh, thẩm niệm thu xuyên không hầu, nhưng nàng trong lòng quá loạn, căn bản liền quên mất lanh việc này. Hiện tại có thể cho ta sao? Thẩm niệm thu buông sữa bỏ, nhẹ giọng hỏi. Người ấm áp lên, buồn ngủ cũng đánh út lại. Nàng cả người lười biếng, nếu là ở chính mình phòng làm việc, nàng lúc này thế tất đến căng ra giường xếp. Nàng không ở ban đêm ngủ, nhưng người không có khả năng tổng không ngủ được. Tân mộ giản chậm gì gì mà đứng lên, thong thả ung dung mở ra bàn làm việc mặt sau ngăn tủ. Hắn lấy ra một cái giấy dai túi văn kiện, lại chầm gì gì mà đi đến thẩm nghiệm thu đối diện, ngồi xuống. Tư liệu ngươi có thể ở chỗ này xem, không thể mang đi. Này không phải ta ca bệnh sao? Thẩm nghiệm thu lạnh mặt chất vấn, ta chính mình ca bệnh ta chính mình còn không thể mang đi sao? Đây là bác sĩ lưu đường, nếu ngươi yêu cầu ca bệnh nói, ta có thể khắc viết một phần cho ngươi. Đương nhiên, sẽ không có ta lưu đường như vậy tường tận. Thẩm nghiệm thu cảm thấy hắn đây là ở chơi xấu, tức giận mà đứng lên. Nàng theo bản năng cảm thấy không đúng, đang suy nghĩ không đúng chỗ nào khi. Tân Mộ giản hướng sofa chỗ tựa lưng thượng một dựa, nhìn chằm chằm nàng nói chuyện, "Ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy chúng ta bối dập? Ta đầu tiên là dùng tư liệu dẫn ngươi lại đây, theo sát lại cố ý không chế ngươi dựa theo ý nghĩ của ta uống sạch sữa bò, cuối cùng lại nói cho ngươi này, đó tư liệu không thể mang đi." Thẩm Niệm Thu muốn nói lại thôi. Nàng có thể ở trong điện thoại chỉ trích hắn không chuyên nghiệp, thậm chí nói hắn là cái bồ nam. Nhưng thẩm gia giáo dục Làm nàng cán bộ chỗ giáp mặt chỉ trích người khác sự tình. Tân mộ giản thế nàng đem nói ra tới. Nếu đây là ngươi chỉ vừa, tinh thần khống chế nói, ta đây thừa nhận, tại tâm lý trị liệu giữa, bác sĩ tâm lý xác thật muốn chiêm cư chủ đạo địa vị, dẫn đường người bệnh thổ lộ tiếng lòng, tiến tới đạt tới trị liệu mục đích. Ta không ngừng sẽ tinh thần khống chế, còn sẽ thôi miên, Ngươi đã quên sao. Thẩm niệm thu không phải không có trào phúng mà nói, ta có bị thôi miên qua sao. Tân mộ giản, không thành công quá. Thẩm niệm thu kỳ quái mà cười một tiếng. Ngươi muốn thử lại sao? Tân mộ giản phát ra đề nghị. Không cần. Thẩm niệm thu không có suy tư, lập tức cự tuyệt. Tân mộ giản gật gật đầu. Ta đây đã biết, ngươi tình huống hiện tại là chủ nhân cách thức tỉnh, nhưng phó nhân cách cũng không có bị chủ nhân cách trình hợp. Chủ nhân cách chỉ là tạm thời áp chế phó nhân cách, mà phó nhân cách khả năng trốn ở góc phòng như hổ rình ngồi, chỉ chờ chủ nhân cách phát sinh bại lộ, liền sẽ nhảy cướp lấy chủ đạo địa vị. Các ngươi ở lẫn nhau bài xích cùng với đấu sức. Thẩm Niệm Thu chừng mắt nhìn chừng hắn, nếu lấy không đi những cái đó tư liệu, nàng cảm thấy chính mình không có lại lưu lại đi tất yếu, nàng xoay thân. Tân Mộ giản lại nói, ngươi phòng làm việc cách nơi này xa sao? Thẩm Niệm Thu theo bản năng lại bị chủ đạo, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ta là nói nếu xa nói, tới một chuyến cũng không dễ dàng, không bằng ngươi ở lâu trong chốc lát. Tân Mộ giản rất là nghiêm túc ngữ khí, điểm điểm trên bản tư liệu, ngươi xem đi, không ai quấy rầy ngươi. Hắn đứng dậy, đi trở về bàn làm việc sau. Tân mộ giản lại đem bút ghi âm nội dung đạo tới rồi trong máy tính, mang lên thai nghe. Thẩm nghiệm thu trần chờ một lát, lại cắn răng ngồi trở về. Tân mộ giản có một chút nói rất đúng, nàng là ở cùng phó nhân cách đấu sức, hơn nữa nàng càng ngày càng cố hết sức. Túi văn kiện là hai cái nổ tẹp úc. Trong đó một quyển, Thẩm nghiệm thu xem qua phía trước vài tờ, ký ức hay còn mới mẻ. Nàng lập tức sau này phiên đi. Quan sát hàng mẫu 2. Từ chủ nhân cách lưng đeo đau biến ảo, phỏng đoán là chủ nhân cách 8 tuổi thai nạn xe cộ chờ đợi cứu viện khi phân liệt ra tới chống cự tinh thần áp lực. Lần thứ 2 xuất hiện, phỏng đoán là chủ nhân cách ké bị thương phần đầu, dẫn phát khi còn bé thống khổ liên tưởng. Khuyết điểm, bạo lực, tư duy không chứng tính. Yêu điểm, dũng cảm, có thể đảm đương. Quan sát hàng mẫu 1, từ chủ nhân cách nội tâm hồn nhiên cùng khiếp đảm biến ảo, đại biểu tốt đẹp, cũng đồng dạng đại biểu chủ nhân cách tính cách ngược điểm. Quan sát hàng mẫu 1 ở vườn trường đã chịu kinh hoách, quan sát hàng mẫu 2 vì lẫn lộn ta, tân mộ giảng, phán đoán, cố ý hôn môi. Bởi vậy suy đoán, quan sát hàng mẫu 2 nội tâm khát vọng ái, muốn sơ giải nàng thống khổ, yêu cầu chân chính đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Quan sát hàng mẫu 1, có thể thử dùng thân tình cảm hóa. Phần 56 Hôn môi quan sát hàng mẫu 2 Thầm niệm thu chỉ nhìn đến nơi này, hai ngày chỉ ngủ nửa giờ nàng, vai dựa vào trên sofa, nặng nghề ngủ có lẽ là điều hòa gió âm quá ấm đi. Tân mộ giảng ngẩng đầu nhìn nhìn nàng động tĩnh, thật cẩn thận mà đi qua đi, cẩn thận quan sát nàng ngủ nhan. Ba năm không gặp, nàng so ba năm trước đây càng gầy. Nếu không có má hồng che giấu, nàng mặt hẳn là tái nhợt. Ngũ quan tuyệt diễm, tinh thần trạng thái vui vẻ, không có bình thường giấc ngủ, chính là ở tiêu hao sinh mệnh. Hắn Nữu chặt mi, đưa điện thoại di động chọn thành tính em, lúc này mới cấp an đình phát đi tin tức, ngươi trực tiếp tan tầm, đừng tới ta văn phòng. An Đình nhìn chầm chầm kia tin tức ra một lát thần. Tốt. Xem đi, nàng đoán một chút cũng chưa sai. Tính không lộ chút sơ hở tần mộ giản, ngàn tính và tính, tính lậu thẩm nghiệm thu di động. Nàng chỉ ngủ hơn một giờ, bị chính mình di động bừng tỉnh. Thẩm nghiệm thu cả kinh ngồi dậy, bởi vì hoàng sợ, nàng độ ngực phập phồng không chừng. Nàng mở to hai mắt nhìn đi xem tần mộ giản, màu nâu đôi mắt đầu tiên là hiện lên nghi ngờ, theo sát chính mình phủ định chính mình. Nàng chỉ là quá mệt mỏi mới có thể ngủ hắn căn bản cái gì cũng chưa làm. thẩm niệm thu vừa mới xẹt qua tiếp nghe kiện, liền nghe thấy phòng cách nói sẵn có. phía dưới, ta ở khách sạn phía dưới, muốn cùng đi ăn cơm chiều sao? không được, ta không nói bụng. cảm ơn. thẩm niệm thu thanh tuyến mang theo mới vừa tỉnh ngủ lười biếng. ta quấy giày người ngủ sao? không có. thẩm niệm thu nhặt lên rơi trên mặt đất nổ tẹp u. phòng thành, ta còn có việc, trước treo. thẩm niệm thu không có tâm tình lại xem đi xuống, nàng khép lại nổ tẹp u. Vừa mới, ta có đã làm cái gì kỳ quái sự tình sao? Tân mộ giản lấy rất cái gì thanh âm đều không có thai nghe, cùng ta nói chuyện sao? Ấn! Ngươi vừa rồi chính là ngủ rồi. Thẩm niệm thu thoáng an tâm, nàng đem nổ kẹp bục đẩy đến cái bản trung ương, đứng dậy, ta. Tân mộ giản ngắt lời nói, một người phải có dư thừa tinh lực, mới có thể hảo hảo công tác. Ngươi có bao nhiêu lâu không họa thiết kế bản thảo? Vấn đề này, Thẩm niệm thu cũng không tưởng trả lời, nàng sắc mặt thật không tốt. Tân mộ Giản, ta vừa mới cho ngươi chế định một cái đơn giản thô bạo khám và chữa bệnh phương án. Ta không cần ngươi vì ta trị liệu. Thầm niệm thu thở phì phì mà nói. Ngươi này phiền muốn mệnh, dựa vào cái gì cảm thấy có thể chủ đạo nàng. Tân mộ Giản cũng không để ý tới nàng phản bác, tiếp tục nói, ngươi vây thời điểm, liền tới ta nơi này ngủ, ta có thể phụ trách nhìn ngươi. Ta biết trên thế giới bác sĩ tâm lý không ngừng ta một cái, ta là có ưu thế, ngươi không thể phủ nhận. Ta khả năng so ngươi còn muốn hiểu biết ngươi những cái đó phó nhân cách. Ngươi suy xét suy xét. Tân Mộ giản một hơi nói xong, lại cúi đầu. Thẩm Niệm Thu tại chỗ đứng yên thật lâu, nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài, đóng cửa lại trước, nàng tức muốn hụt máu mà nói, thu hồi ngươi lạt mềm buộc chặt, bấy dập chung quá một lần là được, lần thứ hai còn chung nói. Thẩm Niệm Thu đẩy cửa tư thế cùng quăng ngã môn tư thế giống nhau tiêu sái. Tân Mộ giản nghe thấy cửa phòng mở, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng. Thẩm Niệm Thu. Hành lang đèn đóng, Tân Mộ giản gật gật đầu, còn cố ý nhìn nhìn biểu. Đúng vậy, ta trước đài tiểu thư tan thầm, Thẩm, thẩm Niệm Thu nhũn chặt mi, ngươi chẳng lẽ không tiễn ngươi khách nhân đi ra ngoài sao? Đi thông thả không tiễn, đưa ta đến dưới lầu. Không phó cô vẫn phí người không có loại này đãi ngộ. Tân Mộ giản. Thẩm Niệm Thu bộc bộc cao khát, thật muốn đá chết hắn a. Tân Mộ giản nghiêm trang mà nói, ta cô vẫn phí 1 giờ hai ngàn, ngươi đã đến rồi 3 cái giờ, cho ngươi đánh cái giảm giá hai Thu bốn nghìn tám, sữa bò không thu phí, bao hàm ở cố vấn phí. Ta đi bệnh viện quải cái tinh thần khoa, làm một bộ kiểm tra, nhiều nhất hoa một ngàn. Ta chỉ là ở ngươi nơi này ngủ trong chốc lát, cái gì cố vấn cũng chưa làm, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy đâu. Thầm niệm thu hạ tuyến bị hắn đổi mới. Tân mộ giản buông tay, cười cười, ta đi hàng thịnh mua bộ âu phục cũng nhiều nhất hai vạn khối, ngươi một bộ âu phục bán mười vạn. Ta biết hai vạn âu phục cùng mười vạn âu phục, phẩm chất khẳng định không giống nhau. Ta nơi này sofa ngủ lên khẳng định cùng bệnh viện tinh thần khoa không giống nhau. Ngươi có thể cho ta hơi tin chuyển khoản, cảm ơn. Thẩm niệm thu nổi giận đùng đùng mà đi đến hắn trước mặt, hơi tin quét mã, chuyển khoản thành công. Có thể sao? Tân mộ giản chậm gì gì tư thái, hắn một bên đóng máy tính, một bên cầm trong tầm tay chìa khóa. Như vậy đi, ta ở dâng tặng ngươi một cái bồi cơm phục vụ, không thu cố vấn phí, ăn cơm ngươi bỏ tiền. Ta không thẩm niệm thu nói chỉ khai cái đầu. Tân mộ giản lấy chìa khóa tay một đốn. Thầm nghiệm thu cơ hồ có thể đoán được hắn sẽ lấy cái gì tới áp chế nàng. Nàng lui một bước, ngươi muốn ăn cái gì? Tân mộ giản vừa lòng mà chọn chọn lông mi, đi tới xem đi, trong chốc lát nhà ai cửa hàng thuận mắt, liền chọn cái nào. Hai người người đi đến trước cửa. Tân mộ giản tắt đi đèn đồng thời, mở ra di động chiếu sáng. Hắn làm bộ không có nghe được bên người trở nên rồn rập hô hấp thanh âm, một cái tay khác dắt lấy cổ tay của nàng. Ngươi thích ăn nước pháp ốc xin sao? Ám hát trên hành lang, chỉ có tân mộ giản trong tay một chút Quang Minh. Điểm này Quang Minh, đối nàng tới nói, không làm nên chuyện gì. Nàng sợ hát, sợ đến một người đứng ở trong bóng tối, sẽ hoàn toàn quên hô hấp. thẩm niệm thu hít sâu sau, làm bộ bình tĩnh, không thích. Anh Quốc có nói hát cám liệu lý, têu nhìn lên sao trời. tân mộ giản trầm thấp lại ôn nhu thanh âm, vờn quanh bên thai. thẩm niệm thu không mau mà nói, chúng ta có thể ăn được hay không điểm người thường ăn đồ vật. tân mộ giản cười ha ha lên. Hành, ngươi nói ăn cái gì? Thẩm nghiệm thu đầu trống rỗng, vội vàng trả lời, cái lẩu. Ok. Tân mộ giản nhẹ nhàng nói, ăn xong cái lẩu, chúng ta ký tên một phần khám và chữa bệnh hiệp nghị. Chương 41 báo ứng, 3. 3 năm trước đây tân mộ giản giống một con ấu ưng, múa may cánh khi, tuy rằng ra dáng ra hình, nhưng vẫn là sẽ ở trong lúc lơ đãng toát ra trúc chắc. 3 năm sau hắn lại có cường đại lực không chế, chớp động to rộng cánh, tùy thời chuẩn bị xuất kích khôi phục chủ nhân cách thẩm niệm thu, kỳ thật có cùng nàng phó nhân cách thẩm thu thu giống nhau thật xấu. Đối với không biết sự vật, nàng theo bản năng sẽ kháng cự, trốn tránh. Tân Mộ Giản không có cho nàng trốn tránh cơ hội, từng bước ép sát. Tiếng thang máy, hắc ám thế giới liền biến thành sáng ngời. Thẩm Niệm Thu theo bản năng muốn thu hồi đi tay, bị hắn gắt gào siết chặt. Tiệm lầu không xa, liền ở dưới lầu. Thẩm Niệm Thu lấy một loại kỳ quái tư thế, bị Tân Mộ Giản dắt đi vào. Người phục vụ, bác sĩ Tần" Xin hỏi vài vị. Tân mộ giản, hai vị, sợ xảo, còn có ghế lô sao? Nói cái gì đâu? Bác sĩ tần tới, không có cũng có. Nhìn ra được tới, tân mộ giản là nơi này khách quen. Thầm niệm thu vào ghế lô lúc sau, rốt cuộc tránh ra hắn tay, khít sâu. Ta sẽ không theo ngươi thêm cái gì khám và chữa bệnh hiệp nghị. Trên đời này nào có cường mua cường bán sự tình? Vừa mới phục vụ sinh cầm thực đơn tiến vào, vừa vặn nghe thấy câu này, tiếp lời, vị tiểu thư này. Bác sĩ Tần rất lợi hại. Cụ thể như thế nào lợi hại, kỳ thật hắn cũng không biết. Ban đầu chỉ biết lầu ba có cái tâm lý phòng khám, sau lại bọn họ cửa hàng nữ giám đốc cùng lao công nháo ly hôn, lên lầu đi cô vấn, bị cho biết nhân ra là tâm lý cố vấn phòng khám, chính là trị bệnh trầm cảm cái loại này, mặc kệ cảm tình tranh cãi. Đảo cũng hiền lành, có nể nếp cho nàng phân tích hôn nhân vấn đề. Đánh trô đó khởi, nữ giám đốc đối hắn kính như thần minh. Bất quá hôm nay xảo thực, nữ giám đốc xin nghỉ. Bằng không tiếp đãi bác sĩ tần cũng không phải là hắn. Phục vụ sinh đáp chính là trường hợp lợi nói. Nhưng hắn không biết trước tình, không khí xấu hổ một chút. Phần 57. Hắn đánh ha ha lại nói, gần nhất chúng ta cửa hàng đẩy ra tân cửu cung cách khẩu vị, phải thử một chút sao. Tân mộ giản gật gật đầu, tiếp nhận tuyển đồ ăn dùng cứng nhắc, qua tay đưa cho thẩm nghiệm thu. Vì giảm bất cùng hắn ở chung thời gian, thẩm nghiệm thu tùy tay câu tuyển mấy thứ. Tân mộ giản thấu đầu lại đây, cái này náo hoa, bổ não Thẩm nghiệm thu nhíu mày, tức giận mà nói, lấy hình bổ hình sao. Ngươi không sợ bổ thành heo não. Tân mộ giản nghiêm trang, cho ngươi. Thẩm nghiệm thu cắn cắn môi, ngay sau đó câu tuyển đại thận khế hoa, cho ngươi. Ngươi tới ta đi ấu chi trả thù, mãi cho đến phục vụ sinh đúng lúc nhắc nhở mới kết thúc. Bác sĩ tần, chúng ta liền hai người, có thể ăn xong sao. Tân mộ giản cười cười ngồi xong, nga, liền nhiều như vậy đi. Phục vụ sinh, được rồi. Hắn xoay người đi sau bếp bị đồ ăn. Thẩm Niệm Thu cảm thấy chính mình không có lại lặp lại tất yếu, dù sao hắn nói cái kia đồ bỏ hiệp nghị, nàng không ký tên, chính là phế giấy một trương. Không ai có thể cưỡng bắt nàng. Càng miễn bản dẫn đường vẫn là dụ dỗ. Nay bữa cơm, Thẩm Niệm Thu ăn cực kỳ không được tự nhiên. Nàng không có ăn mấy khẩu. Một bên tần mộ giản nhưng thật ra ăn thực hảo. Ăn tương lại thực đoan chính, lấy chiếc đũa tư thế giống như cùng nàng không giống nhau. Thẩm Niệm Thu đối chiếu vài lần hai người lấy chiếc đũa tư thế đông nhiên tưởng chính mình vì cái gì muốn nghiên cứu hắn nàng theo bản năng bực bội lên chuẩn bị tiền trả chạy lấy người dù sao ở có đèn địa phương nàng cùng thường nhân vô dị. thẩm nghiệm thu cầm lấy di động đứng dậy tân mộ giản hiểu rõ mà nói lãng phí đồ ăn là người điểm nhiều như vậy bỏ tiền cũng chưa nói cái gì thẩm nghiệm thu không khách khí mà dối hắn tân mộ giản nô nô kia bàn còn không có động quá thận khuya hoa cùng dương mắt người điểm thẩm nghiệm thu phản bác cho người điểm Tân mộ giản lại chỉ, kia náo hoa cùng hộ tâm thịt. Đó là ngươi điểm, ta lại chưa nói ăn. Tân mộ giản cười cười hỏi, hợp lại, ngươi là tới làm gì? Trả tiền. Thẩm niệm thu một tay tún quá lớn y dì liền nghe tân mộ giản lười biếng lại nói, kia nhiều ngượng ngùng. Thẩm niệm thu thở phì phì mà đi ra ngoài. Hắn còn sẽ ngượng ngùng. Nàng liền mượn hắn sofa ngủ trong chốc lát, liền dám thu nàng 4.800, lòng dạ hiểm độc tiền kiếm đầy buồn đầy chén, số không biết xấu hổ. Thầm niệm thu phó song trướng, như là sợ bị cậu truy, vội vã trên mặt đất xe taxi. Không bao giờ tới chỗ này. Nàng quay đầu lại nhìn xung quanh vài cái, không nhìn thấy tần mộ giản thân ảnh, ngẫm lại chính mình mạc danh không có mấy ngàn khối, lại tưởng, căng chết hắn được. Tần mộ giản thong thả ung dung đi ra tiệm lầu. Phục vụ sinh vì hắn mở cửa, tan tầm, bác sĩ tần. Không, muốn tăng ca. Như vậy vất vả a Mắt thấy hắn lại quải lên lầu, phục vụ sinh hất hất đầu, đóng lại cửa kính. Bác sĩ tần tâm tình thoạt nhìn không tồi. Hắn lẩm nhẩm lẩm nhẩm, thường lui tới đều là một người mặt đen đi vào, không quá phản ứng người. Tân mộ giản trở lại văn phòng, ở nộ kè bục thượng viết xuống. Chủ nhân cách, thẩm nghiệm thu, sợ hắc. Di động long long mà bắt đầu chấn động. Tân mộ giản công tác thời gian, di động sẽ là tỉnh nghiêm trạng thái. Từ mở ra dẫn đường thẩm nghiệm thu chi lộ, liền cố tình điều thành chấn động. Điện thoại không phải vừa mới tách ra thẩm nghiệm thu đánh tới. Hắn nhìn mắt trên màn hình di động nhảy lên Lão giáo phụ, vẫn là tiếp nghe xong. Lão giáo phụ là tần gia đại gia trưởng, tần Sinh mẫn, cũng chính là hắn gia gia. Điện thoại một chuyển được, tần Sinh mẫn dùng hắn độc đáo hồn hậu phát thanh khang kêu hắn nụ danh, một mục. Đúng vậy gia gia. Tân mộ giản tự động từ ghế trên đứng lên. Không có biện pháp, đánh tiểu thấy ba ba đứng nghe gia gia dạy bảo. Vì thế học theo, đánh tiểu cũng đứng nghe gia gia dạy bảo. Thầm ra cái kia tam tiểu thư. Đúng vậy gia gia, đã gặp qua. Tần mộ giản biểu tình tốc mục, vừa mới cùng nhau ăn cơm xong. Ân, Tần xanh mẫn rất là tán đồng gật gật đầu, sau đó nhớ tới, chính mình tôn tử nhìn không thấy, lại nói, tẫn hảo lễ nghĩa của người chủ địa phương, nhất định đừng làm nhân gia tiêu tiền, nhìn xem nàng khi nào có thời gian, lại thỉnh nàng về nhà ngồi ngồi xuống. Tốt ra ra, Tần mộ giản mới sẽ không tìm đường chết mà nói cho hắn, chính mình vừa mới lửa thẩm niệm thu vài ngàn đồng tiền. Thẩm ra không thiếu cái này tiền, đương nhiên, thần gia cũng không thiếu. Gia tôn hai không lời nói hàn huyên. Tần xanh mẫn nhìn nhìn một bên nếu mày bạn già, thanh thanh giọng nói lại nói, Nga, nếu không liền này chu. hắn quá nghiêm khắc, từ tần mộ giản dọn ra đi trụ, vẫn luôn bị bạn già nói thầm. Rốt cuộc là cách đại thân A, đối nhi tử nghiêm khắc, dùng không đến tôn tử trên người. Bạn già khen ngợi gật gật đầu. Tần xanh mẫn đột nhiên tan mất một ít áp lực, chờ tần mộ giản đáp lời. Tần mộ giản, ân hắn dùng bút lông chọc hạ thái dương, nàng giống như rất bận. Tần mẫn dâu dầu dầu. Ngươi mời nàng sao? Không mời, liền không cần thế người khác đáp lại. Cứ như vậy, treo. Tái kiến, gia gia. Ân. Thần xanh mẫn quải tuyến. Bạn già tô nhiên trừng mắt nhìn trừng hắn, thở dài. Thần xanh mẫn nhược nhược mà vì chính mình biện giải, ta lần này thực ôn nhu. Tô nhiên, vậy ngươi muốn nói làm hắn nhàn nhiều về nhà nha. Hắn tháng trước liền trở về hai lần. Hắn bội, tháng trước có tâm lý học giao lưu hội thần xanh mẫn chỉ nói tới đây, lập tức sửa miệng. Ra đây lần sau nhớ rõ. Ra ra cho hắn ra nói năng đề. Tân mộ giản phỏng đoán, dựa theo hôm nay tư thế, này chu thẩm niệm thu khả năng đều sẽ không tìm hắn. Hắn nếu là tồn tại cảm soát quá nhiều lần, sẽ khiến cho phản cảm. Mọi việc đều có cái độ. Hắn hôm nay liền hơi quá mức. Thẩm niệm thu hỏa khí, là ước chừng uống lên 2 ly băng coca, mới dáng xuống đi. Dạng sáng 1 giờ, làm bộ ngủ thẩm niệm thu vẫn là từ trên giường phiên ngồi dậy. Nàng mở ra máy tính cùng lịp, thở sâu tập trung tinh thần. Nếu nữ trang thiết kế không ra, vậy thiết kế nam trang. Thẩm Niệm Thu cầm tay vẽ bút ở bản tử cắn câu lạc. Đầu tiên là đơn giản đường cong, lại phát họa hình dáng. Nam trang nói mấy năm nay đi báo cuồng phong càng thêm yêu diễm, cùng nàng giống nhau bằng vào ta là nhà thiết kế tiết mục xuất đạo nhà thiết kế tường bình, một sửa quốc phong phong cách. Tháng trước thiết kế một khoản tơ tầm một bức váy, chiều dài tham khảo gần mấy năm nữ sinh lưu hành tề môn khoảng, biểu thị nam mô một m m Thẩm Niệm Thu liên tục một vòng cũng chưa có thể quên nhớ cặp kia Âu Mỹ Đại mau chân đánh sâu vào nàng vẫn là thích ngay ngay ngắn ngắn nam trang thượn như tần mộ giản không thẩm nhạn lại like như vậy mặc quần áo phong cách đồ xóa và sửa sửa nửa giờ thẩm niệm thu cũng không biết chính mình họa ra cái quỷ gì đồ vật càng họa càng giống tần mộ giản nàng bực mình mà ấn xuống xóa bỏ lung lay nhào hướng giường lớn thẩm niệm thu cảm thấy đồng dạng một giờ đêm tối so ban ngày dài lâu quá nhiều yên tĩnh ban đêm nghe kim dây tí tách Đặc biệt là mùa đông, ngày đoàn đêm trường, là thực muốn mệnh một việc. Có lẽ, nàng sớm hay muộn sẽ trở thành sự thật kẻ điên. Sáng sớm 6 giờ, thiên rốt cuộc muốn sáng. Ngao khó nhất ngao đêm, đắp quý nhất phu nhân mặt nạ, sát mạnh nhất hiệu mắt xương. Thẩm Niệm Thu nhìn nhìn chính mình càng thêm tái nhợt sắc mặt, lại cho chính mình vẽ tinh xảo mắt trang. Nàng hóa trang kỹ thuật là tưởng mật thân thụ, tay cầm tay dạy học 30 ngày, đừng nói che cái quần thâm mắt, hóa hủy bại vì thần kỳ đều không nói chơi lại là thần thanh khí sảng một ngày. Thẩm niệm Thu vừa đến phòng làm việc, Mã Bất Đình đề mà cấp trăm huệ cùng Tiểu Cùng mở họp, chủ đề rốt cuộc định rồi xuống dưới. Thẩm niệm Thu cấp nhà thiết kế nhóm khuyến khích, hiện tại làm nói, hẳn là có thể đuổi kịp sang năm mùa thu. Năm sau mùa xuân cuộc họp báo. Phần 58. Lời nói nghe tới có chút vòng, mỗi năm mùa xuân cuộc họp báo đều ở năm đầu cuối thu bắt đầu vào mùa đông cử hành. Trăm huệ, hăng hái. Tiểu Cùng ha ha cười, ăn sợ nghỉ cỡ sao? Lan! Thẩm Niệm thu đi theo cười cười, khép lại nổ tẹp úc. Nàng hôm nay muốn đi hàng thịnh tuần cửa hàng. Kỳ thật không đi cũng đúng, chỉ là nàng gần nhất khuyết thiếu linh cảm, không có việc gì làm thời điểm người luôn là sẽ miên man suy nghĩ. Phong thanh cùng nàng một đạo ra cửa, đảm đương tài xế. Hán tử kính chiếu hậu xem nàng, phi y y ngươi ngày hôm qua ngủ ngon sao. Ngủ là thẩm Niệm thu vấn đề lớn. Ngay từ đầu, nàng ngủ không hảo vấn đề này, ai cũng không chịu nói cho. Nhưng người khác đều dài quá đôi mắt, một đêm hai vẫn không ngủ có lẽ người khác sẽ không kinh ngạc. Thời gian dài, nàng liền dứt khoát chính mình thừa nhận mất ngủ, là thường xuyên tính mất ngủ, mà không phải tự mình kháng cự ở ban đêm ngủ, hơn nữa kháng cự thành thói quen. Nga, còn hành đi, mơ mơ màng màng. Thẩm Niệm Thu thuận miệng đáp, phía Y Y, nếu không ngươi thật sự đi thử thử Hoàng tiểu thư giới thiệu bác sĩ tâm lý. Thẩm Niệm Thu mặt tức khắc gục xuống xuống dưới, tức giận mà nói, bác sĩ tâm lý đều là lừa tiền. 3 năm trước đây, lừa ra ra 10 vạn thối. 3 năm sau, lừa nàng 5.408. Phong thanh kiến nàng bài xích lợi hại, muốn nói lại thôi mà câm miệng. Hắn nghĩ từ từ lại khuyên. Hang thịnh rất lớn, tổng cộng có 8 tầng lầu. Nếu không lúc trước thẩm nghiệm thu cũng sẽ không tưởng đem phở lặt kịp sờ to khai ở chỗ này. Khai phở lặt kịp sờ to, kỳ thật cũng là nếm thử. Nguyên bản tưởng nơi này ngẩng cao tiền thuê, là nhất định sẽ thu không đủ chi, kết quả khai trương mới nửa tháng. Nhưng thật ra ký xuống bài đơn. Lạc sở hữu nhà thiết kế đặt làng khoản, bình quân xuống dưới một bộ năm vạn. Thẩm nghiệm thu mới vừa vào cửa, đã bị cửa hàng trưởng nhận ra tới. Nàng lén lút đánh địa bộ, cửa hàng trưởng hiểu ý, tiếp tục vì trước mắt khách hàng giới thiệu. Thái thái, ngài là tưởng đính nam trang, vẫn là nữ trang. Đều tưởng đâu? Giản như trong tay sách mấy chén sữa đông hai tầng. Vẫn là công công nói, hắn vị kia lão hưu cháu gái ở hàng nở rộ ra cửa hàng. Nàng hôm nay lái xe đi ngang qua, nghĩ xuống xe mua điểm sữa đông hai tầng, lâm thời lại nảy lòng tham, lên lầu. Dàn như quần áo đều là đính làm. Chẳng qua cho nàng làm quần áo không phải cái gì nhà thiết kế, mà là lao thành cái kia láo may vá. lao may vá tay nghề không thể chê, dùng liêu cũng hảo, duy nhất khuyết điểm chính là kiểu dáng tương đối thủ kiểu. Tuy nói thời thượng là luân hồi, nhưng hiện tại phòng cũ khoản, cùng trước kia cũ khoản vẫn là sẽ có chút không giống nhau. Kêu ngài tưởng đính cái gì trường hợp xuyên cửa hàng trưởng lại hỏi. Giản như chớp chớp mắt, hội thảo đi. Tháng sau, nàng, công công, trợ phu, còn có chú em cùng đi tham gia một cái ý đi học giới hội thảo. Kia đến trang trọng đâu? Ân, nghiêm túc. Giản như cười cười, quay đầu thấy Thẩm Nghiệm Thu, cảm thấy nàng có chút quen thuộc, chiều nàng gật gật đầu. Thẩm Nghiệm Thu, ngài muốn làm trang phục quần, vẫn là váy? Quần đi. Tốt nhất hậu một chút, tuổi lớn, không kháng đông lạnh. Thẩm Nghiệm Thu gật gật đầu. Ý bảo nhân viên cửa hàng ghi nhớ nàng nhu cầu. Hiện tại công nghệ thực hảo có rất nhiều nguyên liệu đều có thể nội bộ thực đung, lại giữ ấm, lại mỹ quan. Ngài nếu là xác định làm nói, ta cho ngài thiết kế cái khoản. Nhân viên cửa hàng vừa nghe lời này, chạy nhanh mở ra bô hàng mẫu, sau đó hạ giọng nói: "Thái thái, đây là chúng ta nhà thiết kế, không thường tới trong tiệm, thật tốt cơ hội làm ngài cấp đội kịp." Giản Như tức khắc vô tâm tư xem vài dệt, cười tủm tìm hỏi: "Ngươi là Thu Thu a?" Thẩm Nghiệm Thu sử sút Nhìn nàng rất nhiều lần, xác nhận không quen biết. Nhưng lại có một loại ở đâu gặp qua hảo giác. Đặc biệt là mặt mày, là từng tương tự. Nàng lễ phép dò hỏi, ngài là. Giàn như, Nga, ta là mục mục mục mục. Mục mục. Là ai? Thẩm niệm thu vẫn là vẻ mặt ngốc mà nhìn nàng. Giàn như bừng tỉnh đại ngộ, úc, mục mục là nhũ danh, đại danh tần mộ giản. Thẩm niệm thu sắc mặt rất kỳ quái, nghe thấy tần mộ giản tên, nàng hẳn là sinh khí. Nhưng mục mục. Là ngốc ý tứ sao? Nàng lại có chút buồn cười. Bỏ qua một bên tần mộ giản này một tầng quan hệ. Còn có thẩm quân khê cùng tần xanh mẫn quan hệ ở. Lúc trước cũng là vì nguyên nhân này, thẩm niệm thu mới có thể cấp tần mộ giản để lại mặt mũi, không có trước mặt mọi người vạch trần hắn vua. Bất quá may mắn không có trước mặt mọi người vạch trần, hiện giờ nàng chính mình xem ra, nói tần mộ giản là cái vua nam thực tế có chút không đứng được chân. Hắn duy nhất vết nhơ chính là hôn phó nhân cách chi nhất. Mà hắn thân nàng phía trước là nàng chủ động. Đến phiên thẩm nghiệm thu dùng cái kia bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nàng khách khí mà nói, A-Z, ngươi hảo. Thu thu A, đã sớm nghe nói ngươi đã đến rồi. Ai nha, nhìn xem, lớn lên nhiều tuấn lột. Giản như có điểm tự quen thuộc, nàng ngó trái ngó phải, càng xem càng thích. Hoài tân mộ giản lúc ấy, nàng liền cho rằng chính mình hoài chính là cái nữ hải Kết quả sinh hạ tới là cái mang bả, nàng còn làm như có thật mà khóc giống một hồi. Có thể nói, không có nữ nhi là nàng đời này lớn nhất tiến đối. Nhưng thích về thích, tổng không hảo thấy đệ nhất mặt, liền nắm nhân ra cô nương tay nói bà bối, cho ta đường con gái nuôi đi. Giàn như sợ chính mình nhiệt tình, do nàng, chạy nhanh giơ lên trong tay sữa đông hai tầng, lại nói, thu thu à, tới tới, ăn chút cái này. A di cùng ngươi nói, nhà này sữa đông hai tầng là nhất tuyệt. A di, không cần. thẩm niệm thu nói không có nói xong. Giàn như không khỏi phân trần. Chính mình trước ngồi ở giữa cửa sổ trên sofa, còn chụp hạ thân biên vị trí. thẩm niệm thu biết tần mộ giản tự quyết định là chỗ nào tới. Là di chuyển. Nàng phất không khai mặt mũi thiếu thân mình, ngồi xuống. Giản như thế nàng mở ra sữa đông hai tầng, lại đem cái muôn cường đưa cho nàng, không cần cùng A-Z khách khí. Ngày hôm qua ra ra còn cùng một mục nói, chờ ngươi nhàn, làm hắn mang ngươi về nhà ăn cơm. thẩm niệm thu thực xấu hổ mà xả hạ khỏe miệng. Nàng là sẽ không đi. Nhưng nàng cũng sẽ không theo tần mộ giản mụ mụ nói rõ. Người trưởng thành thế giới, không phải sảng sảng khoái khoái mà đáp ứng, chính là cự tuyệt nha. Nhưng là giản như hiểu lầm, cảm thấy nàng là thẹn thùng. Thời buổi này, sẽ thẹn thùng nữ hải đáng quý. Nàng thực đột ngột mà móc di động ra, cấp tần mộ giản gửi đi video mời. Cơm trưa trước, tần mộ giản một người ở trong văn phòng pha trà. Di động liền nơi tay biên, vừa mới bắt đầu chấn động, hắn liền tiếp nhận rồi video mời. Một mục, người đoán ta ở đâu? Giản như cười khenh khách mặt chiếm tràn đầy một cái màn hình, liền vì không cho hắn thấy chung quanh tình hình. Nữ nhân thật là sống đến 50 tuổi, còn thích chơi ngươi đoán trò chơi. Tân mộ giản bất đắc dĩ mà nói, ở nhà, không đúng. Văn phòng, cũng không đúng. Tân mộ giản hơi hơi như mày, vậy ngươi chạy đi đâu? Giản như hiến vật quý giống nhau, đầu tiên là đưa điện thoại di động kéo xa, cộp cộp cộp đăng, ngươi xem, đây là ai? Thẩm niệm thu ngốc như gà gỗ, nàng là thật không hiểu biết tân mộ giản m Mới thấy đệ nhất mặt, là có thể có loại này thao tác. Ở hắn mụ mụ trước mặt, nàng là tưởng cho hắn một chút sắc mặt tốt. Phần 59 Thầm niệm thu xấu hổ lại cổ quái mà xả hạ khoe miệng, cười so với khóc đều khó coi. Bác sĩ Tần, ngươi hảo. Đã lâu không thấy. Tân mộ giản là thật sự vui vẻ. Ngày hôm qua không phải mới vừa gặp qua. Thầm niệm thu chừng mắt nhìn chừng hắn. Nàng cực lực tưởng biểu hiện cùng hắn không phải rất quen thuộc, cười gượng nói. a đúng vậy. ân Nàng không có gì hảo thuyết. Giản như nghiêng nghiêng di động, nàng mặt một lần nữa chiếm cứ màn hình, mụ mụ hôm nay chính là lên lầu nhìn xem, lập tức liền gặp được Thu Thu, người nói xảo bất xảo. Xảo. Các ngươi ăn cơm sao? Tân mộ giản thuận miệng hỏi. Giản như, ta không có ăn. Nàng lại hỏi thẩm niệm Thu, Thu Thu ăn sao? Câu nói kế tiếp chính là chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Thẩm niệm Thu không nghĩ thỉnh xong rồi nhi tử thỉnh lão mẹ, nàng chạy nhanh nói, Nga, A-di, ta ăn qua. Như vậy a giản như tiếc hận mà nói. Cái này không có gì dinh dưỡng video điện thoại, rốt cuộc cắt đứt. Thẩm niệm thu căng thẳng xuống lưng, cũng thư hoán không ít. Nàng cảm thấy chính mình có thể là ra cửa không thấy hoàng lịch. Hơn nữa đi, nàng về sau sẽ đối tuần cửa hàng sinh ra bóng ma. Xem ra, nàng vẫn là chỉ thích hợp ngồi ở phòng làm việc. Thế giới quá nguy hiểm. Giản như cùng thẩm niệm thu cáo biệt sau, một người lái xe hồi bệnh viện. trời đen đỏ thời điểm, nàng cấp nhi tử đã phát điều giọng nói. Một Mục Mụca, ngươi cùng mụ mụ nói thật, ngươi có phải hay không thế nào nhân ra cô nương? Một mục, mục sở dĩ tiêu một mục, mục là bởi vì từ nhỏ đến lớn đều là cái đầu gỗ cọc, đặc biệt là ở tiểu nữ sinh trước mặt. Mới vừa rồi video thời điểm, nàng liền cảm thấy không đúng, nhưng không nhớ tới là không đúng chỗ nào. Nàng phản ứng chậm, hậu chi hậu giác mà nhớ tới vừa mới nhi tử thực vui vẻ biểu tình, cùng thẩm nghiệm thu vẻ mặt muốn nói lại thôi. Nàng theo bản năng lẩm bẩm lǒu bǒu, "Ai nha, ta có phải hay không phải làm nãi nãi?" Chương 42 báo ứng, 4. Tân mộ giản không hồi thân mộ tin tức. Có một số việc muốn giải thích lên thực phiên thoái, lại còn có có càng bôi càng đen khả năng tính. Thực tế ở thẩm nghiệm thu lúc sau, hắn trị liệu phương án bảo thủ rất nhiều. Cũng cần thiết bảo thủ. Bác sĩ tâm lý cùng mặt khác bác sĩ giống nhau sứ mệnh, cứu tử phù thương, nhưng không phải chúa cứu thế. Hắn cứu không được rất nhiều người, bao gồm thẩm nghiệm thu. Nhưng hắn vẫn là tưởng thử lại một lần. Hắn kỳ thật có điểm cảm nhớ nàng không có truy vấn chính mình lúc trước vì cái gì muốn thân thẩm nghiệm nghiệm lúc ấy là có một loại đặc biệt cảm giác chính là ba năm qua đi lại đi hồi ức hắn vô pháp dùng ngôn ngữ cụ thể miêu tả thẩm nghiệm thu chỉ trích hắn không đủ chuyên nghiệp nhìn lại nàng quá trình trị liệu nhất không chuyên nghiệp địa phương chính là cái kia tân mộ giảng chính mình cũng tưởng không rõ nhưng hắn tưởng cùng thẩm nghiệm thu nhiều tiếp xúc cái loại cảm giác này có lẽ có thể trở về tân mộ giảng cấp thẩm nghiệm thu gửi tin tức đơn phương gõ định ra thư khám và chữa bệnh thời gian Sao ngày mai buổi chiều có rảnh, ngươi có thể lại đây ngủ. Thẩm niệm thu thu được tin tức khi, đã rời đi hàng thịnh. Thực tế giản như trước chân rời đi, nàng sau lưng liền lôi kéo phòng thành chạy. Nàng có chút sợ hãi, đi rồi giản như, lại đến mặt khác người nào. Phong Thanh là cái rất có ánh mắt trợ lý. Nghi vấn có rất nhiều, không có những người khác, hắn mới từng cái chứng thực. Cái kia tần mộ giản tên cùng Hoàng Tiểu Thư giới thiệu bác sĩ tần tên không sai biệt lắm ai. Thẩm niệm thu không tiếng động mà thở dài, rõ ràng là giống nhau. Phong thanh hiếp mắt gửi, thừa nhận có điểm dứt khoát, ta tẫn không biết nên như thế nào hỏi đi xuống. Ân, nhận thức. Thẩm niệm thu nhàn nhạt mà nói. Phong thanh quá xấu hổ mà câm miệng. Thật sự vô pháp hỏi lại đi xuống. Trong xe an tĩnh một lát, Thẩm niệm thu gác ở trong bao di động văng lên. Nàng hoạt khai di động, thấy tần mộ giản kêu ba chữ khi, theo bản năng lại tắt đi màn hình. Nếu là điện thoại, nàng còn có thể lựa chọn không tiếp. Nhưng tin tức, nàng cái gì thời gian đọc lấy. Cái gì thời gian đều ở nơi đó. Thầm nghiệm thu rồi dám nhất thời, một lần nữa hoạt khai màn hình. Ngắn ngủn một hàng tự, có thể tức giận đến nhân tâm cơ tắc nghẽn. Thầm nghiệm thu nghĩ thầm, nếu là phản ứng hắn, hắn liền thắng. Nhưng nàng không phản ứng nói, ngực tổng cảm thấy đôi một hơi. Vì thế, nàng vẫn hận mà hồi phục. Ta tiền nhiều sẽ quên cấp từ thiện trung tâm. Thầm nghiệm thu cho rằng, hắn thu được tin tức sẽ tiếp tục hạ bộ. Nhưng nàng phát ra tin tức, như đá chìm đáy biển mai cho đến phòng thành trở nàng trở về phòng làm việc, như cũ không có chút nào động tĩnh. Dồn hết sức lực đầu muốn cùng người cãi nhau tới. Đối phương dơ lên tiểu bạch kỳ, đáng thương nàng kia cướp đoạt thật lâu, mới nghĩ ra nghẹn tiếng người ngữ, hoàn toàn không có dùng võ nơi. thẩm niệm thu cùng những người khác cùng nhau ăn công tác cơm hộ, thường thường xem một cái không hề sinh mệnh lực di động. Cơm chưa sau, thẩm niệm thu lập tức trở lại văn phòng. Một ngày trung dương khí nhất thịnh thời gian, nhất thích hợp nghỉ ngơi. Đây là có thể bảo đảm nàng công tác vĩnh động lực duy nhất nghỉ ngơi thời gian. Di động liền gác tại hành quân giường cách đó không xa. Thẩm Niệm Thu ở hẹp hỏi trên cái giường nhỏ lăn qua lộn lại, đi vào giấc ngủ ba lần, toàn tuyên cao thất bại. Nàng suy sụp tinh thần mà đã phát thật lâu nốc, theo sát nhận mệnh. Hôm nay cũng là không có biện pháp sáng tạo một ngày. Loại này suy sút tâm tình rằng co thật lâu. Ước chừng là tâm hữu linh tê, di động rốt cuộc văng lên. Thẩm Niệm Thu chuyển được thực mau, thế cho nên chuyển được lúc sau. Mới thấy nhị ca, nghe thấy lại là tưởng mật thanh âm. "Ai, ngươi nói cho Thu Thu, ở Hải Thành cách này cái tần mộ giản xa một chút." Thẩm Niệm Thu đột nhiên tỉnh dậy thời điểm, có cùng Thẩm Nhất Chi cùng Thẩm Nhạn Lai nói qua tần mộ giản không chuyên nghiệp. Đương nhiên chưa nói hôn môi sự tình. Cứ việc như thế, Thẩm Nhạn Lai cái kia bảo tính tình lúc ấy còn muốn phóng đi đánh người, bị Thẩm Nhất Chi ngăn cản. Chuyên không chuyên nghiệp, Thu Thu đều tỉnh lại, tá ma giết lửa sự tình, thẩm ra làm không được. Thẩm Niệm Thu là tán đồng loại này cách nói, nàng chỉ trích hắn không chuyên nghiệp, rồi lại không thể không cảm tạ hắn không đem chính mình trở thành chân chính bệnh nhân tâm thần. Thẩm Nhạn Lai like biết đến sự tình, tưởng mật cái gì thời gian biết đến, Thẩm Niệm Thu không biết. Thẩm Nhạn Lai like cùng công ty quản lý hiệp ước năm trước đến kỳ, Liêu Hỏa tuyên bố giải tán đơn vị, Thẩm Nhạn Lai like đăng ký công ty quản lý, bắt đầu chuyển hình phía sau màn. Năm nay hắn đã ký xuống 7-8 cái luyện tập sinh, chuẩn bị sang năm mùa hè thời điểm đưa đến các đại tuyển tú thi đấu. Hắn cùng tưởng mật quan hệ, tựa sơn che một tầng sương ngủ, còn không có đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, trước trở thành sự nghiệp dốc sức làm hợp tác đồng bọn. Bọn họ hai người chi gian không có gì bí mật. Thẩm niệm Thu cũng cam chịu tưởng mật sẽ là chính mình tương lai nhị tẩu. Nghe thấy tương lai nhị tẩu lo lắng cho mình, Thẩm niệm Thu sợ bọn họ sẽ thật sự hỏi tần mộ giản sự tình, ngắt lời nói: "Mật tỷ không phải nói muốn lại đây Hải Thành sao?" Thẩm Nhạn Lai like trên môi giấu một bộ tơ vàng mắt kính, từ mắt kính phía dưới xem nàng. Mỗi một lần thông video thời điểm, nhị ca đều là như thế này xem kỹ nàng, tựa hồ là tưởng ở nàng trên mặt, xem nàng gần nhất quá đến được không, vui vẻ không. Nhưng nàng năm nay đều 24 tuổi, lại không phải 4 tuổi, sao có thể còn giống khi còn nhỏ giống nhau đem hỉ nộ đều đôi ở trên mặt. 8 tuổi lúc sau, nàng liền không còn có trải qua như thế ấu trĩ sự tình. 8 tuổi là nàng nhân sinh đường danh giới. 8 tuổi phía trước nàng là vô ưu vô lự tiểu công chúa, nhân gian phú quý hoa. tuổi lúc sau. Nàng là trong lòng ẩn giấu rất nhiều chuyện tiểu quái vật. Phần 60 Mọi người đều cho rằng, các nàng cha mẹ là một đôi ân ái phu thê, chỉ có nàng biết vụ tai nạn xe cộ kia nguyên nhân gây ra chính là nguyên với khắc khẩu. Bọn họ nhắc tới ly hôn, châm trọng chính là, thực mau liền hợp táng ở cùng nhau. Nay đoạn bí mật, thẩm nghiệm thu sẽ mang tiến chính mình phân mộ, khiến cho các ca ca vẫn luôn đều cho rằng cha mẹ ân ái thật tốt. Ngan vạn đừng giống nàng, trong lòng ở cái quái vật. Không, không ngừng một cái quái vật mắt Trang họa lại hảo, nhìn kỹ nói vẫn là có thể nhìn đến quầng thâm mắt bóng dáng. Thẩm Nhạn Lai like, thu thu, lại không nghỉ ngơi tốt ta. Ân. Thẩm Niệm Thu thường thường vô kỳ mà đáp lại. Con tuổi nhỏ trong lòng Trang như vậy nhiều chuyện làm gì? Thẩm Nhạn Lai like phun tào xong, lại bắt đầu bắt quái. Ai, Ngụy Đồ muốn ở Hải Thành tổ chức buổi biểu diễn, hắn không tìm ngươi sao? Thẩm Niệm Thu một đầu hất tuyến, hắn tìm ta làm gì? Nàng cùng Ngụy Đồ quan hệ, chính là mấy bộ quần áo giao tế thật sự không biết nàng nhị ca vì cái gì phía trên. Lại nói tiếp thẩm nhạn lai like cũng mới 24 tuổi, yêu đương còn kém chỉ còn một bước, lại thập phần lo lắng muội muội liên ái vấn đề. hắn bên người đáng tin cậy nam nhân, cũng cũng chỉ có ngụy đồ. Nhưng cái kia ngụy đồ chính là quá có sự nghiệp tâm. Thẩm nhạn lai like cũng chính là thuận miệng vừa nói, ngay sau đó liền thay đổi đề tài. Thẩm niệm thu lại cùng tưởng mật hàn huyên vài câu, liền quải rớt video. Tâm tình thư hoán rất nhiều. Thẩm Niệm Thu quyết định đem tần mộ giản giống rác rưỡi giống nhau, vứt tiến thùng rác. Nàng xoay người đi ra chính mình văn phòng, đi thiết kế thất cùng đánh bản thất dạo qua một vòng. Chỉ thấy Phòng Thành lánh một người cao lớn nam nhân đi tới. Thẩm Niệm Thu đôi mắt lung lay một chút, bị ném xuống rác rưởi thỉnh lình liền ở trước mắt. Chương 43 báo ứng, nam. Phòng Thành không có gặp qua vị kia càng quái viếp, chỉ là nghe qua thanh âm. Chân nhân cùng thanh âm khác biệt thật sự là quá lớn, Phòng Thành trong lúc nhất thời còn không hiểu được nên lấy loại nào phương thức tiếp đại hắn mới được. Kỳ thật phòng làm việc cũng không có tiếp đại vị tiền lệ. Cùng lạc hợp tác nghệ sĩ có rất nhiều, cũng chỉ có ngụy đồ đã tới phòng làm việc một lần, vẫn là cùng thẩm nhạn lai like cùng nhau tới. Mà tân mộ giản nói hắn là tới đo kích cỡ, còn nói là cùng phí y, y, y ước hảo, làm hắn liền trước tiên cự tuyệt đều làm không được. Phong thanh đành phải trước dẫn hắn đi phòng khách chờ. Thần tiên sinh, bên này thỉnh. Môn đều còn không có tiến. Phong Thanh vừa nhấc đầu thấy Phi Y Nhiên dối dáng mặt, a, Phi Y Nhiên, Thần Tiên Sinh, Phong Thanh không thể hiểu được có một loại ảo giác, cái này Tần Mộ Giản cùng Phi Y Nhiên là có chuyện xưa, có lẽ cũng không phải hắn ảo giác. Thẩm Niệm thu hít sâu ba lần, mới bình ổn chính mình. Vừa mới là tưởng cãi nhau, không chỗ phát huy, hiện tại là tưởng phát huy, địa điểm không đúng. Thẩm Niệm thu muộn thanh không nói, tiên tiến phòng khách, Tần Mộ Giản theo sát sau đó, Phong Thanh còn ở cạnh cửa. Chỉ nghe Phi Y thì nói, đóng cửa, cảm ơn. Phong thanh nguyên bản muốn vào phòng chân lại rụt trở về, hắn khách khí dò hỏi, muốn trà sao? Trà xanh? Không cần. Tân mộ giản cùng thẩm niệm thu đồng thời nói lên. Phong thanh cười gượng đóng cửa lại. Hắn sợ bên trong đánh lên tới thời điểm, sẽ ương cập chính mình. Trà xanh là không có khả năng có, hắn sẽ không theo người một nhà đối nghịch. Phong thanh ở phòng làm việc dạo qua một vòng, tìm được một cây thích hợp gậy gỗ sách ở trong tay. Liền canh giữ ở phòng khách ngoài cửa, để ngừa bên trong thật sự đánh lên tới khi, phi y, y sẽ có hại. Tân mộ giản cũng không biết bên ngoài động tĩnh thực tế hắn một cái sinh trưởng ở địa phương Hải thành người, tìm tới nơi này pha phí hoàng hốt. Hắn thực tùy ý mà ngồi ở phòng khách trên sofa, các ngươi phòng làm việc địa chỉ không đúng, này không phải bạch hoa lộ, đây là bạch triều lộ. Hiện tại kêu bạch hoa. Thẩm nghiệm thu thanh âm đông cứng như là thả vô số thiên ngạnh màn thầu, có thể đương công kích tính vũ khí. Thật không hiểu được sửa lộ danh những người đó, rõ ràng là Bạch Triều so Bạch Hoa dễ nghe. Ngươi tới chỗ này không phải vì cùng ta thảo luận lộ danh. Nga, ta tới tìm ngươi đo kích cỡ. Ta thu ngươi 4.800 ngươi trong lòng khẳng định không cân bằng, ta hôm nay tới chính là cho ngươi cơ hội tể ta. thẩm nghiệm thu thiếu chút nữa không nhịn xuống tưởng đem hắn xoa đi ra ngoài, lặc quần áo sở di giá cả sang quý, là bởi vì có sang quý phần chất, đầu tiên là nhà thiết kế tỉ mỉ thiết kế, tiếp theo là dùng liêu khảo cứu. Cuối cùng là từng đường kim mũi chỉ thủ công khâu vá ra tới. Bác sĩ Tần, nói chuyện thỉnh quá một quá não, ta này không gọi tệ. Không giống ngươi. Tân mộ giản đánh gãy nàng thao thao bất tuyệt, ta làm sao vậy? Một số thiên đều không thể hảo hảo đi vào giấc ngủ người. Ở ta trên sofa ngủ 1 giờ 37 phút, ta chỉ thu 4.800. Đó là trung hợp. Cãi nhau chính là đến như vậy, không đợi người khác phát biểu xong chính mình ý kiến, phải cao giọng biểu đạt chính mình. Phải không? thân mộ giản cười cười. Thẩm niệm thu thấy hắn cười đến cổ quái, cảnh giác mà nói, ngươi muốn làm sao? Một lần sắc thật không thể thuyết phục ngươi, cho nên ta tưởng chúng ta có thể có lần thứ hai lương lưu. Ta không. Ngươi nhìn xem ngươi, kỳ thật ngươi nội tâm là tán đồng ta, chỉ là mạnh miệng thôi. Bằng không ngươi vì cái gì như thế vội vã trốn tránh. Liên thí cũng không dám nếm thử. Thẩm niệm thu thiếu chút nữa lại bị hắn vòng vào mương, nàng vô cùng phẫn hận mà trứng mắt hắn, lớn tiếng hướng ra ngoài kêu, phòng thành. Phong Thành. Phong khách tương hậu, thật sự là quá cách âm. Phong Thành chỉ nghe thấy phía y kêu tên của mình, hắn đồng nhiên đẩy cửa ra thời điểm, trong tay còn sách theo gậy gỗ. Hắn theo bản năng phản ứng lại đây, đem gậy gỗ giấu ở phía sau. Thầm niệm thu, Phong Thành, giúp bác sĩ tần đo kích cỡ, nhớ nhu cầu. Hảo. Phong Thành vươn tay phải, chiều tần mộ giản nói, tần tiên sinh, bên này thỉnh. Tần mộ giản cũng không trông cậy vào, chính mình một lần là có thể thuyết phục nàng. Hắn lần này lại đây chủ yếu nhiệm vụ, chính là soát tồn tại cảm cùng nhận nhận môn nhi. Nàng hạ lệnh chúc khách, hắn cũng hoàn toàn không quá nhiều dây dưa, lưu loát mà đứng dậy. Phong làm việc không có chuyên môn lượng y gì thất. Phong thành mang theo hắn đi nhà thiết kế công tác khu vực. Phong trợ lý, đây là cái nào minh tinh. tiêu cung là cái mặt manh, đặc biệt là đối đồng tính nam minh tinh. Tân mộ giản khí chất sắc thật hù người. Phong thanh kiến hắn ánh mắt đầu tiên cũng thật sự là vô pháp đem hắn cùng cái kia càn quái vip khách hàng liên hệ ở bên nhau. nhưng có chút nhân khí chất lại hảo, cũng vô pháp thay đổi vừa mở miệng liền tức chết người tính chất đặc biệt. phong thanh hồi tưởng khởi phí y yê sát mặt, suy đoán nàng bị chọc tức không nhẹ. hắn lo lắng nàng, chuẩn bị qua đi nhìn xem, phân phó kiều cùng, vip khách hàng, phí y yê làm ngươi cho hắn lượng đo kích cỡ, lại nhớ một chút nhu cầu. kiều cung sảng khoái nói, ok. phong thanh lại nhìn hắn một cái, xoay người rời khỏi. Thẩm Niệm Thu đã trở về chính mình văn phòng, luôn có một loại cãi nhau không xảo thắng cảm giác, phiền muộn đổ ở ngực. Nàng vừa mới hẳn là chào phúng hắn ba năm không có tiến bộ, vẫn là cái đại lừa dối. Muôn bị đẩy ra, Thẩm Niệm Thu cho rằng vẫn là cái kia đại lừa dối. Phong làm việc người tìm nàng đều sẽ trước gõ cửa, nàng đầu cũng không nâng, liền nói: Ngươi thực phiền, ngươi như vậy dây dưa ta, có ý tứ sao? Cụ. Thiền. Ngụy đồ gỡ xuống mũ lưỡi chai, ủy khuất mà nói. Ta chỉ có 3 cái giờ tự do thời gian, khách sạn ly nơi này quang lái xe đều hoa mau 1 giờ, trở về còn phải mau 1 giờ, nói cách khác ta chỉ có thể ở nơi nơi này ngốc 1 giờ. Quả thực là vượt qua vô số fans, ném xuống vô số phạm họa giật đi, mới có thể có này 1 giờ gặp mặt thời gian. Cho nên này không phải kinh hỉ, Là dây dưa sao? Này hiểu lầm nhưng lớn. Thẩm niệm thu vừa nghe đến ngụy đồ thanh âm, chạy nhanh ngằng đầu, phồng lên miệng giải thích, ta không phải nói ngươi kia ai dây dưa người ngụy đồ theo bản năng vén cổ tay áo phong thanh tiểu so ngụy đồ chậm một bước tới địch nhân đến có gậy gỗ băng hưu tới có trà xanh phong thanh không kịp dò hỏi phí y yệt rốt cuộc có hay không sự xoay người liền đi cấp ngụy đồ pha trà phần 61 mươi ngụy đồ không chờ đến đáp án lại hỏi nàng thẩm niệm thu ngươi nhất định có chuyện gì gặp ta nhún ngươi nếu là không nghĩ là ngươi nhị ca biết đến lời nói ta có thể giúp ngươi bảo mật cái gì nha Thẩm nghiệm Thu chớp chớp mắt, giả ngu giả ngơ. Ngươi có phải hay không treo chọc hắc xã hội người? Ngụy Đồ cũng chớp chớp mắt. Thẩm Nhạn lai nói, Ngụy Đồ cũng chính là lớn lên giống cái ngốc bạch ngọn, trên thực tế là cái bạch thiết hắc. Loại người này chỉ thích hợp đương bằng hữu, không thích hợp đương địch nhân. Thẩm nghiệm Thu nhíu hạ mi, không phải, chính là cái khó chơi khách hàng. Cửa phòng không quan, tân mộ giản lượng song kích cỡ. ở kiều cùng chỗ đó không nghe được cái gì hữu dụng tin tức, vì thế tới tìm Thẩm Niệm Thu cáo biệt. Hắn giơ tay sờ sờ cái mũi, không phải không có nghe được tới nàng nói chính là chính mình. Hắn có điểm thảo người ngại, hắn là biết đến. Khó chơi khách hàng tượng trưng tính gõ gõ môn, ỉ ở cửa nói, "Đừng quên ngày mai buổi chiều 3 giờ." Nói xong, hắn không màng bên trong người mấy mặt ngộp bước, xoay người rời đi. Phong Thanh chân mau, thanh thanh giọng nói, ở hắn mặt sau kêu, tần tiên sinh, ta đưa đưa ngươi." Trợ lý nghĩa vụ chính là như thế, hắn đến giúp Phi Y, y Tống cổ này đó thảo người ngại người. Trong văn phòng Chỉ còn lại có thẩm nghiệm thu cùng ngụy đồ. ngụy đồ đóng cửa lại, hắn tổng cảm thấy ở đâu gặp qua hắn, hắn ai á hắn. Đại khái là khí đến đỉnh, thẩm nghiệm thu ngược lại không khí, nàng dường như không có việc gì mà thu thập xuống tay biên thiết kế bản thảo. Phiết liếc mắt một cái ngụy đồ, không có nghiêm túc trả lời, liền một giờ. Nếu không thì ngươi ăn cái mì gói. Tiết mục tổ cơm hộ, không hương sao. ngụy đồ ngồi ở trên sofa, chính là vừa mới tần mộ giản ngồi quá vị trí. Không biết vì sao. Thẩm nghiệm Thu mí mắt nhảy một chút, nàng tốt lắm che giấu chính mình vô thố, nửa nói giỡn mà nói, vậy ngươi tới làm gì? Thương Tâm, ta Thương Tâm ngụy đồ một tay đỡ chán, Thương Tâm muốn chết biểu tình. Hán gần nhất tiếp bộ phim cổ trang, tiếp thu hình thể huấn luyện cùng biểu diễn chỉ đạo thật lâu, những tay nâng đủ gian rất có chút hương vị. Trước mắt là phiên phiên giai công tử Thương Tâm thở dài, Thẩm nghiệm Thu lại tức giận mà nói, thu hồi ngươi biểu diễn hình nhân cách. Kỳ thật người đều là có hai nhân cách, tựa như thị ba chỉ, có chứa tương kép. Bề ngoài là cái dạng gì, bên trong nhất định không phải như vậy. Tỷ như nàng, bề ngoài thập toàn thập mỹ tiểu thiên sứ, nội bộ có bao nhiêu âm u, chỉ có nàng cá nhân biết. Lại nói tiếp, thường nhân cùng nàng không sai biệt lắm, chỉ là nàng nghiêm trọng một ít mà thôi. ngụy đồ ha hả nở nụ cười, phun tảo, ta liền như vậy không mị lực sao. Nhưng ta fans phá 2.000 ai. thẩm nghiệm thu thở dài, ngụy đồ. Kaka, đừng náo, ngươi kia 2.000 và fans, cũng có ta đâu. Ngụy Đồ vẫn luôn đều biết chính mình không diễn, may mắn hắn cũng không làm chính mình cỡ nào động tâm, kịp thời ngăn tổn hại sau, mới có thể có như vậy đãi ngộ. Cho ta làm bộ Âu phục đi, cùng ngươi ca giống nhau. Nhưng ta nhị ca nghiêm trọng cảnh cáo ta, không được làm ngươi cùng hắn động hàng. Ngụy Đồ giảo hoạt hồ ly thức lại chớp chớp mắt, ta biết, ngươi nhất định có biện pháp. Thật không hiểu được, như thế nào có người ham thích với cùng người khác động hàng. Thẩm Nghiệm Thu lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Ngụy Đồ, ta nghe được a. Thẩm Niệm Thu nhe răng trợn mắt mà đáp lại, nghe được lại như thế nào. Lúc này, Phong thành đã trở lại, nàng cười phân phó, ta tổn có phải hay không còn có lẩu tự nhiệt, tự nhiệt cơm gì? Có, muốn cái gì vị? Cay giác, canh xông, cà chua. Thẩm Niệm Thu trò đùa dai dường như nở nụ cười, đều lấy tới, ta thỉnh đồ ca ăn kiểu cung cách. Ta cho rằng ta có thể sấn đốn cùng yêu. Ngụy đồ ai hoán bào biểu, ta ở giảm méo, ăn thứ đồ kia muốn chất thủy. Không phải ta không thỉnh là ngươi không có thời gian. Tân Mộ giản phiền muộn trên mặt đất ô tô, không phải bởi vì không có thuyết phục Thẩm Niệm Thu, mà là hắn cột kỹ đai an toàn suy tư thật lâu. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn cảm xúc, bao gồm Thẩm Niệm Thu cảm xúc đều ở đoàn trước trong vòng. Hắn đung nhiên ý thức được chính mình phiền muộn, có thể là ở nhìn thấy ngụy đồ lúc sau. Tân Mộ giản phát động ô tô thời điểm, phẫn hận mà nhìn mắt lầu bốn cửa sổ, hắn tựa hồ cách cửa sổ nghe thấy bên trong hoàn thanh tiểu ngữ. Hắn không biết chính mình làm sao vậy. Kìa lan tràn dưới đáy lòng ngật đáp cùng vô giải phiền muộn, chẳng lẽ là bởi vì ghen ghét? Hắn điên rồi sao? Yêu chính mình người bệnh. Nói chính là tình yêu chẳng phân biệt tuổi, nhan giá trị, thân phận, thậm chí chẳng phân biệt giới tính. Nhưng tình yêu vẫn là có giới hạn. Thì như hai quân giao chiến khi đối lập hai bên. Thì như bác sĩ tâm lý cùng người bệnh. Có chút thời điểm, bác sĩ tâm lý cùng người bệnh, liền cùng cấp với hai quân giao chiến. Hắn yêu yêu chính mình người bệnh, đoán có thể hay không ảnh hưởng hắn sức phán đoán. Thẩm Niệm Thu thỉnh cửu cung cách lẩu tự nhiệt. Ngụy Đồ cư nhiên ăn nó no căng. Hắn ở trên sofa cười lan lội, cười chính mình quá không tiền đồ. Thẩm Niệm Thu, đừng ăn uống điều độ giảm béo, tập thể hình đi. Không có thời gian. Ngụy Đồ buông tay, hành trình nhiều muốn mệnh. Quá đỏ. Những lời này không phải khen tặng, Ngụy Đồ này nửa năm lưu lượng là Thẩm Nhạn Lai like gấp 2 đều không ngừng. Tuy nói Thẩm Nhạn Lai like là cố ý giảm sản lượng, chính mình nắm chắc kinh tế nhưng ngụy đồ phát triển thế, xác thật là trước mắt liêu hỏa tốt nhất. người đang mắng ta, ngụy đồ đuôi người, xem một cái thời gian, ta phải đi. thẩm niệm thu, ta đây đưa đưa người. thẩm niệm thu đưa ngụy đồ xuống lầu, nhìn hắn chui vào ô tô, vẫy vẫy tay. ngụy đồ lại từ cửa sổ xe nhô đầu ra, dặn dò nàng nhớ rõ ta quần áo a. thẩm niệm thu nhíu môi, trợn trắng mắt, không nghĩ để ý đến hắn. người đi nhanh đi. ngụy đồ cười ha ha, mang lên kính râm xoay phía dưới hướng bàn, chờ ta vội xong này trận lại đến tìm ngươi a. Thẩm Niệm Thu ở trước mặt hắn thật vất vả ngoan ngoãn một lần. Tốt. Ngụy đồ sau khi đi, Thẩm Niệm Thu cũng cho chính mình tan tầm. Một người trong thành thị hạt đi dạo trong chốc lát, thừa dịp màn đêm buông xuống trước, trốn hồi khách sạn. Chung cư thức khách sạn, trang bị phương tiện cái gì cần có đều có. Thẩm Niệm Thu mở ra trong phòng sở hữu đèn, nàng ngồi ở sáng ngời ánh đèn hạ, phảng phất ở cùng hát gáy giang co. Không trong chốc lát, nàng đứng dậy, tháo trang sức. Đắp mặt nạ, làm yoga, phao tám. Thói quen lúc sau, thời gian quá đến đảo cũng mau. 3 giờ sáng, nàng ngã vào trên giường chuẩn bị làm bộ ngủ. Ngủ trước nghi thức cảm là xoát một xoát di động. Dạng sáng thế giới internet làm theo náo nhiệt phi phàm. Nàng ở hot xệ ở thượng thấy nguy đồ, theo sát thấy nàng chính mình. An dưa ăn đến chính mình trên người sự tình, vẫn là đầu một hồi làm. Chương 44 báo ứng, 6. Họ sẽ tập tiêu đề là cái dạng này ngụy đồ hư hư thực thực tình yêu cuồng nhiệt buổi biểu diễn trước câu nữ nhiệt liêu tam giờ. Gần nhất truyền thông đặc biệt hư, tốt không học nhưng thật ra mau học được Cả ngôi cái kia rộng. Đối với loại này tin tức, thẩm nghiệm thu nhưng thật ra thấy nhiều không trách. Dù sao nàng lại không phải minh tinh, không hôn giới giải trí. Khả năng sẽ đối ngụy đồ ảnh hưởng khá lớn, sẽ làm hắn fans cảm thấy hắn không đủ chuyên nghiệp. Thẩm nghiệm thu nguyên bản muốn đánh cái điện thoại hỏi một câu ngụy đồ. Nhưng xem một cái thời gian mới sáng sớm 5 giờ, ảnh phải thôi. Thẩm niệm thu 7 giờ ra khách sạn, hướng phòng làm việc đi. Nếu là mùa hè nói, nàng khả năng 6 giờ liền sẽ xuất phát. Nàng ra cửa thời gian hoàn toàn là nhìn bầu trời, hương đông đã sớm đi sớm, hương đông vãn liền đi vãn. Ở khách sạn chung cư dưới lầu, thẩm niệm thu gặp được mấy cái lấm la lấm lét thực khả nghi người. 3 năm trước đây, nàng tốt xấu cùng thẩm nhạn lai like chạy qua mấy ngày hành trình, hắn đã dạy nàng như thế nào phân rõ quả qu Có Thạ Phạ Dật tỷ là lén lút quay trụ, mà có Thạ Phạ Dật tỷ liền dám đem màn ảnh rôi đến minh tinh trên mặt. Kỳ thật trong giới nổi danh họa Phạ Dật tỷ cũng liền như vậy mới nhà, thời gian dài nói, tổng có thể phát hiện các gia quy luật. Phần 62. Nhưng thẩm nghiệm thu rốt cuộc không tính giới giải trí người, trừ bỏ đi theo thẩm Nhã Lai, nàng đây là đầu một hồi bị đơn độc cùng trụ. Ngụy Đồ tối hôm qua thượng khai xong buổi biểu diễn liền biến mất, ca mấy cái một thương lượng, nguyên bản là tưởng ở thẩm nghiệm thu nơi này đổ đến hắn dậy sớm ra cửa ảnh chụp. Chưa hết ra cửa chính là Thẩm Niệm Thu, cái này làm cho bọn họ nhiều ít có chút thất vọng. Phụ trách nhiếp ảnh hỏa hỏa giặt thì chỉ lén lút dịch hạ bao, đem trong bao màn ảnh nhắm ngay Thẩm Niệm Thu. Theo lý thuyết không thường bị chụp tố nhân, đối màn ảnh cũng không có nhạy bén cảm giác lực. Ai ngờ Thẩm Niệm Thu đi mau vài bước, một trận chạy chậm chạy đi ra ngoài. Thảo, bị phát hiện. Tại sao lại như vậy? Lao tử cái gì cũng chưa làm. Kêu chạy nhanh hỏi một chút nơi này có hay không cửa sau để ngừa ngụy đồ từ cửa sau khai lưu. Thẩm Niệm Thu ngồi trên xe taxi sau mới cho ngụy đồ gửi tin tức. Ngươi nổi lên không? Ngươi thấy hót xệ ở không? Không có chất vấn hắn vì cái gì như vậy không cẩn thận, sợ hắn hiểu lầm chính mình là ở chỉ trích. Theo sát lại đã phát điều tin tức qua đi. Ta ở ta trụ khách sạn phía dưới phát hiện vạ vạ dạt ti, hẳn là muốn đổ ngươi. Ngươi gần nhất làm gì đều cẩn thận một chút, ta sẽ thượng ngẫy bù. Dây Cốt Thanh Minh liền nói ngươi ngày hôm qua là tới tìm ta đính quần áo tin tức giống như đá chìm đáy biển. Thẩm Niệm Thu tưởng, người này không chuẩn còn ở ngủ. Thẩm Niệm Thu không thế nào thượng người bù, nhưng là nàng có gửi bù tài khoản. Nói lên ấy bù tài khoản nơi phát ra, bỏ chạy không khai nhắc tới nàng phó nhân cách. Thẩm Niệm Thu ngủ rất dài một giấc ngủ dậy sau, phát hiện chính mình nhiều rất nhiều quần áo, cũng nhiều rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Nghe nói Thu Thu là một cái thực ôn nhu nhát gan nữ hải. Niệm Niệm là gan rất lớn, nàng gặp qua Niệm Niệm cùng bác sĩ Tần ở bên nhau. Kỳ thật Thẩm Niệm Thu có thực nghiêm túc phân tích quá niệm niệm tính cách, niệm niệm rất giống khi còn bé chính mình, không sợ trời không sợ đất, nàng là ông trời lao đại. Tám tuổi sau Thẩm Niệm Thu liền thay đổi, nhiều thu thu thật cẩn thận. Thẩm Niệm Thu đã phát một lát đúc, thuận lợi đăng nhập với bố. Dựa theo nàng cùng Ngụy Đồ nói qua, tuyên bố một cái như vậy tin tức, giải thích một chút. Donny Mayáo là nhà thiết kế yêu cầu, Ngụy Đồ lưu lượng thật sự là nổ mạnh. Mới không có bao lâu, Thẩm Niệm Thu này với bố đã bị trên đỉnh hót xệ Ta thiên A, huệ bố mất tích dân cư bị vô lương họa họa giặt tỷ cấp tạc ra tới. Ta niệm thu A, ta cũng muốn tìm ngươi làm quần áo. Tỷ nhóm nhi năm nay tân khoản thật sự là nổ mạnh nha. Niệm thu ở Hải Thành khai cửa hàng. Ta thao, niệm thu là Bắc thành người, vì cái gì không ở Bắc thành khai cửa hàng chạy đến Hải Thành nha. Ta Bắc thành người không phục. Uy, trên lầu các ngươi chú ý điểm đều sai rồi hảo đi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta liền muốn biết Niệm Thu cùng Nghị Đồ rốt cuộc có hay không yêu đương. Ôm đi nhà ta đại lô hai đồ đồ, Niệm Thu là muội muội nha. Ta đồ đồ rõ ràng cùng ca ca mới là một đôi. Ta hảo muốn nhìn bọn họ đi ngoại quốc kết hôn nha. Trên lầu náo tàn. Bình luận nhảy đến đặc biệt mau. Thẩm Niệm Thu xem hoa cả mắt, sau đó sinh khí mà ở Nghị Đồ cùng nhị ca phan chính phủ phía dưới hồi phục. Bọn họ là huynh đệ tình. cảm ơn. Hoa, Niệm Thu tiểu bảo bối tại tuyến. Mau phiên ta bài. Phiên ta. Tỷ tỷ, ngươi có biết hay không gần nhất nữ đoàn tuyển tú, ngươi đi tham gia đi, ta tở cờ ngươi xuất đạo. Ngươi hảo hảo cho các nàng thiết kế một bộ quần áo, hiện tại thật sự là quá xấu. Điên rồi sao? Nhân gia hảo hảo nhà thiết kế không lo muốn đi đường nữ đoàn muội muội. Thẩm niệm thu sáng sớm thượng thời gian cái gì cũng chưa làm, liền làm cái này. Nàng xem bình luận xem hoa cả mắt, cơm sáng cũng chưa ăn vào đi mấy khẩu. Phong thanh quan tâm mà nói, bởi vì cùng ngụy đồ hót xệ ợp nháo tâm A Thẩm Niệm Thu lắc lắc đầu, giả có cái gì hảo nháo tâm. Vậy ngươi như thế nào một bộ hể phải hiểu sịu bộ dáng? Ngủ không tốt, ăn không hương. Đây là đại lời nói thật, nàng vị giác càng ngày càng khờ ruẹt, chỉ có thể ăn những cái đó lại ma lại cay đồ vật mới có thể có điểm cảm giác. Cái kia bác sĩ Tần Phòng Thành muốn nói lại thôi. Thẩm Niệm Thu nhướng mắt ra, lười biếng ngữ khí, tưởng nói liền nói đi. Ta không biết ngươi cùng hắn có cái gì khúc mắc, nhưng là ta cảm thấy ngươi gần nhất công tác trạng thái thật sự phi thường kém. Ta là nói nếu hắn có thể cải thiện ngươi trước mắt trạng thái, ngươi liền không cần trụ, không tiếp thu hắn kiến nghị. Hiện đại người có thể có cái gì đại mâu thuẫn đâu, cùng lắm thì chính là... Bạn trai cũ. Phong Thanh một hơi nói xong trong lòng nghẹn thật lâu nói, thật cẩn thận mà quan sát đến thẩm nghiệm thu sắc mặt. Thẩm nghiệm thu thấp không thể nghe thấy mà thở dài. Nàng nhớ tới đêm hôm đó đỉnh núi, niệm niệm dễ rùa cùng không cam lòng. Tính bạn trai cũ đi. Hắn không có cùng ta thổ lộ quá, nhưng hắn thân quá ta. Ân. Phong Thanh chỉ là suy đoán, thật sự được đến nghiệm chứng, mở rộng tầm mắt. Thẩm niệm thu như là ở ngây người, một lát sau, nàng đống nhiên hoàn hồn, nhìn về phía sắc mặt kỳ quái Phong Thanh, làm sao vậy? Ngươi vừa rồi nói thật. Ta, vừa rồi nói cái gì? Phong Thanh hiểu lầm, làm cái câm miệng động tác, yên tâm, ta là rất có chức nghiệp hành vi thường ngày, tuyệt đối sẽ không đem bác sĩ tần là người bạn trai cũ bí mật nói cho phòng làm việc những người khác. Thẩm niệm thu sắc mặt đại biến, bạch giống giấy. Phong thanh dọa tới rồi, phi yi ngươi làm sao vậy? Thẩm niệm thu thẳng ngơ ngác mà đứng lên, nắm lên bao, bước nhanh rời đi. Tới tần mộ giản tâm lý phòng khám khi, hắn đang ở vội. An đình theo thường lệ do hỏi, Thẩm tiểu thư, ngài hẹn trước sao? Buổi chiều 3 giờ, Thẩm niệm thu thẳng con mắt đắp lại. Chính là hiện tại mới buổi sáng 10 điểm, bất quá an đình cái gì đều không có nói, dẫn Thẩm niệm thu đi phòng nghỉ chờ. Thẩm tiểu thư, cái này khách hàng 11 giờ mới có thể kết thúc. Bác sĩ tần cấp người bệnh xem bệnh thời gian, không thể quấy rầy, ngài uống trước ly trà. Thẩm Niệm Thu gật gật đầu. An Đình còn ở cửa không có đi. Thẩm Niệm Thu nâng đầu, dùng ánh mắt dò hỏi. An Đình chi chi ố ố hỏi, Thẩm tiểu thư, ta thấy được ngài cùng ngụy đồ hót xệ ấp. Thẩm Niệm Thu gật gật đầu, theo bản năng đánh giả, giả. An Đình thật cao hứng mà nói, ta liền biết là giả. Thẩm tiểu thư, bác sĩ tần là người rất tốt, ta trước kia có rất nghiêm trọng xa khủng, là bác sĩ tần trị hết ta biết gia đình của ta khó khăn không có thu phí còn mời ta tới chỗ này công tác thẩm nghiệm thu xả hạ khoẹt miệng vốn là muốn cười nhưng tâm lý sự quá mức trầm trọng hắn không có thể cười ra tới xem ra hắn tể người là xem người hạ đồ an đĩa nhi ân an đình không hiểu hắn là có ý tứ gì thẩm nghiệm thu an tiểu thư ta tưởng chính mình đái trong chốc lát cảm ơn an đình cuống quít gật đầu lui ra ngoài thời điểm nhẹ nhàng mà giấu thượng cửa phòng an đình nhìn rất nhiều lần biểu Cái này người bệnh mỗi một lần đều sẽ kéo dài thời gian. Quả nhiên, 11 giờ chung, bác sĩ tần văn phòng cửa phòng vẫn là không có một chút động tĩnh. An Đình suốt ruột mà ở bên ngoài thẳng đánh quyền quyền. Hàn Tổng cảm thấy vị kia thẩm tiểu thư sắc mặt phi thường không tốt. Bác sĩ tần nơi này cái gì cũng tốt, chính là không có quả khám gấp này vừa nói. Nhưng hắn cảm thấy tâm lý bệnh hẳn là giống mặt khác tật xấu giống nhau, có cái nặng nhẹ nhanh chậm. Làm tâm lý phòng khám trước này, An Đình không phải tâm lý học chính quy xuất thân. Chính mình chưa khỏi lúc sau, nàng bắt đầu nghiên tập tâm lý học, thậm chí còn chuẩn bị đi khảo một cái tâm lý cố vấn sư giấy phép. Tâm lý cố vấn sư cùng bác sĩ tâm lý là không giống nhau, lấy hắn tiêu chuẩn có thể thi đậu tâm lý cố vấn sư liền rất không tồi. Cũng không như là những người khác sợ cho rằng có được tâm lý bệnh người bên ngoài biểu là nhìn không ra tới. Kỳ thật rất nhiều có tâm lý bệnh người, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. An Đình xem thẩm nghiệm thu ánh mắt đầu tiên, liền biết hắn không phải một cái tâm lý bình thường người. Nhưng là thượng một lần hắn cùng người bình thường cơ hồ vô dị, mà lúc này đây hắn trạng thái thật không tốt, thất hồn lạc phách bộ dáng làm người thực lo lắng. 11h15, bác sĩ Tần văn phòng cửa phòng rốt cuộc chuyển đến kéo kẹt một tiếng. Bác sĩ Tần đưa người bệnh ra cửa. An Đình chạy nhanh đón đi lên, bác sĩ Tần, thẩm tiểu thư tới. Phần 63 tân mộ giảng tươi cười tức khắc động lại ở trên mặt, hắn cho rằng buổi chiều 3 giờ nàng là sẽ không tới, có lẽ ngày mai mới có thể tới. Ai ngờ, cư nhiên trước tiên. Trước tiên không phải cái gì chuyện tốt, đại biểu nàng thật sự xuất hiện vấn đề. Tân mộ giản, nàng ở đâu? An đình chỉ chỉ phòng nghỉ. Tân mộ giản cùng người bệnh cáo biệt, chân dài khẩn mại, gấp không thể chờ mà đẩy ra phòng nghỉ môn. Nhưng hắn nói chuyện thực nhẹ nhàng, cũng thực không đàng hoàng. a ngươi hôm nay không tới tìm ta, ta cũng đến đi tìm ngươi. Cái kia hot say up. Hắn ý đổ rời đi một chút nàng lực chú ý. Nhưng hiển nhiên không có gì hiệu quả. thẩm niệm thu nhìn chầm chầm hắn nhìn nửa ngày Mới giật giật môi Nàng thanh âm thực nhẹ, nhưng hắn nghe rõ Nàng đã trở lại thẩm nghiệm thu nói, khó nén thống khổ biểu tình Một giọt nước mắt xẹt qua khóe mắt Nàng theo bản năng hủy diệt ngẩn ra lại giật mình, đồng nhiên lại phá lên cười Ta rốt cuộc là ai a? Một người trên mặt đồng thời trồng chất cười cùng thống khổ An đình trước nay cũng không biết Nhân loại biểu tình có thể như vậy phong phú Nàng bị dọa tới rồi Tân mộ ràn bất động thanh sắc mà nhìn nhìn nàng Người trước tan tầm An đình vội gật đầu không ngừng. Rồi lại lo lắng. Tân mộ giản, không có việc gì. Nàng lúc này mới lui đi ra ngoài, xách theo bao giờ đi khi, còn riêng đem cửa thẻ bài, quay cuồng tới rồi nghỉ ngơi. Bác sĩ tâm lý trị liệu thời gian, bị người đánh gãy là tối kỵ. Tân mộ giản cấp thẩm nghiệm thu tục ly trà nóng, hai người còn đại ở phòng nghỉ. Phòng nghỉ rất là hẹp hòi, trừ bỏ bàn điều khiển, cũng chỉ phóng tiếp theo chương hình chữ nhật cái bàn. Tân mộ giản ngồi ở thẩm nghiệm thu đối diện, giống như rằng co hai bên. Thẩm Niệm Niệm vẫn là Thẩm Thu Thu Niệm Niệm nói đến cũng kỳ quái, thật sự hình như là bệnh nguy kịch người bệnh tới rồi bệnh viện. Thẩm Niệm Thu trong nháy mắt liền quên mất lúc trước những cái đó không thoải mái, đem Tần Mộ giản coi như cứu mạng dâm dạ. Bác sĩ Tần, ta muốn giết chết các nàng. Thẩm Niệm Thu trong ánh mắt chán ghét cũng không làm bộ. Tần Mộ giản một chút đều không kỳ quái, nàng sẽ nói như vậy. Người đều có chán ghét chính mình nào đó nháy mắt. Chẳng qua Thẩm Niệm Thu so với người bình thường hơi hiện đặc thù. Hắn trầm ngâm một lát mới nói, ta phải sửa đúng ngươi dùng từ, không phải giết chết, mà là trình hợp. Ngươi không cần hoài nghi, các nàng chính là ngươi. thẩm niệm thu sắc mặt trở nên thực cổ quái, nàng tưởng nói các nàng sao có thể sẽ là nàng đâu. Nàng một chút đều không thích bác sĩ Tần. Chính là các nàng thực thích nha. Tân mộ giản thấy nàng biểu tình cấp tốc biến hóa, cũng không có nghĩ nhiều. Trước mắt nàng trạng thái, là rất khó tiếp thu nàng cách nói. Đương nhiên. Ta nói như vậy là bởi vì chủ nhân cách cùng phó nhân cách chi gian có thiên ti vạn lũ liên hệ, ngươi kỳ thật có thể thử đi hồi ức một chút, ngươi cùng các nàng tương đồng địa phương ở nơi nào?" Thẩm Nghiệm Thu bưng kín đầu, nàng không phải không nghĩ lý trí đi phân tích, mà là nàng đầu giống như một cuộn chỉ rối. Nàng lẩm bẩm tự nói, "Ta không nghĩ biến thành người khác trong mắt bệnh tâm thần." "Ai nói ngươi sẽ biến thành bệnh tâm thần? Ngươi yên tâm, có ta ở đây đâu." "Hữu dụng sao?" Thẩm Nghiệm Thu theo bản năng nghi ngờ. Ngươi hy vọng hữu dụng sao? Ta Thẩm Niệm Thu trần chờ mà nói, ta sợ hãi. Như vậy, ta có thể tùy thời tùy chỗ hướng ngươi công khai ta đối với ngươi sở hữu ký lục. Tân Mộ giản ánh mắt thực chuyên chú. Thẩm Niệm Thu giao động một chút, lầm bầm lầu bầu tựa hỏi đáp, ta có phải hay không muốn cùng ca ca ta nhóm thương lượng một chút? Từ bỏ, bọn họ sẽ lo lắng. Tân Mộ giản không có đánh gãy nàng, chỉ là chờ nàng bình tĩnh trở lại, mới lại giảng, "Thẩm Niệm Thu, ngươi phải hướng ta thẳng thắn." Thẩm niệm thu nghi hoặc hỏi, muốn nhiều thẳng thắn, Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ sao. Ân, có lẽ nói như vậy, ngươi sẽ hảo lý giải. Ta muốn biết ngươi sở hữu bí mật. Cho nên, nếu ngươi đồng ý ta cho ngươi trị liệu nói, ta sẽ 24 giờ, đều cùng ngươi ngốc tại cùng nhau. Thẩm niệm thu, ngươi không sợ ngươi sẽ yêu ta sao? Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, một người bình thường, là điên rồi mới có thể yêu một cái bệnh tâm thần. Nàng tự dễ mà cười, ta nói giỡn. Tân mộ giản lại dùng nghiêm túc miệng ngươi nói, có lẽ đi, có lẽ là sớm hơn thời điểm. Ngươi suy xét một chút, đồng ý nói, hôm nay liền có thể bắt đầu. Tân mộ giản lại nói, ngươi đi làm thời điểm, ta bồi ngươi. Ta công tác thời điểm, ngươi cũng đến bồi ta. Khả năng sẽ chậm trễ ngươi một chút thời gian, nhưng ta có chút người bệnh là cần thiết tiếp thu định kỳ trị liệu. Thẩm nghiệm thu ngắt lời nói, không quan hệ, dù sao, ta thời gian rất nhiều. Người khác công tác thời gian nhiều nhất là 12 giờ, nàng có thể 24 giờ làm liên tục vài thiên. Nàng nguyên bản nghĩ tới, chính mình nhất thê thảm cách chết, chính là thức đêm ngao chết. Bất quá, nàng hiện tại không như vậy cho rằng. Chưa bao giờ có như thế chán ghét chính mình quá. Thẩm niệm thu lại thở dài, nàng đã nhớ không rõ chính mình than nhiều ít khẩu khí. Bác sĩ Tần, ngươi chán ghét chính mình sao? Tân mộ giản thay đổi cái dáng ngồi, cũng đi theo nàng thở dài. Chán ghét thì như hiện tại ta liền rất chán ghét chính mình, không nói gạt ngươi, ta phạm vào bác sĩ tâm lý tối kỵ, ta khả năng yêu chính mình người bệnh. Thẩm Niệm Thu như là nghe được cái gì đến không được bí mật, nàng khoe miệng chửi một chút, trừng lớn đôi mắt. Tân Mộ giản tự dễ mà cười, thật không nghĩ thừa nhận chính mình giống ngươi nói không chuyên nghiệp đâu. Ngươi hẳn là muốn giết chết ta, làm Thẩm Niệm Niệm xuất hiện đi. Thẩm Niệm Thu thực mau đừng qua đôi mắt. Tân Mộ giản lắc đầu, ta nói nhiều như vậy. Ngươi vẫn là không muốn thừa nhận chủ nhân cách cùng phó nhân cách chi gian liên hệ sao. Ta không biết muốn nên như thế nào liên hệ. Các nàng không thích ta, ta cũng không thích các nàng. Là ngươi đem các nàng sáng tạo ra tới. Ta thẩm nghiệm thu ánh mắt đong đưa. Nàng đầu thực loạn, mới đầu là sợ hãi, hiện tại chính là không biết làm sao. Di động của nàng tĩnh êm hồi lâu, nhắc nhở đèn vẫn luôn lượng tới lượng đi. Nàng hít sâu một hơi, vươn ra ngón tay hòa khai di động. Lúc này mới nhiều trong chốc lát không coi online. Thế giới Internet đã náo nhiệt không thành bộ dáng. Ngụy đồ bình luận nàng thanh minh. Ta một cái vạn năm không có thai tiếng người, ngươi liền không thể làm thai tiếng lại phi trong chốc lát, lại làm sáng tỏ sao. Làm sáng tỏ quá nhanh, sẽ làm người hiểu lầm ta bị ghét bỏ. Thầm nhạn lai like lại bình luận hắn. Hồi phục chậm, người khác sẽ nói ngươi mua được ta muội muội xào thai tiếng. Người khác hiểu lầm ngươi không có quan hệ, vạn nhất nếu là hiểu lầm ta muội không có tiền, làm ta cái này nhị ca mặt muốn hướng chô nào phóng. Nguy đồ, phóng ta trong túi nha, bảo bối nhi. Hai người là chơi thống khoái, phía dưới Phan chính phú cũng điên rồi. Phát đường phát đường. Sống lâu thấy. Đừng hỏi, hỏi chính là đoàn hồn hãy còn ở. Kaka, ta vĩnh viễn là liêu hỏa bực Lộc. Thầm nhạn lai like e sợ cho thiên hạ không loạn. Ở một cái Phan chính phú phía dưới lại bình luận một cái. hắn không diễn, thầm ra danh thảo đã có chủ. Tay không hủy đi CP, cũng liền ngươi có khả năng việc này. Sợ ảnh hưởng ngươi tìm bạn gái. Ngụy đồ cùng thẩm nhạn lai đem nàng ấy bồ đương mẹ chặt hàn huyên. Thật hợp hài. Quả nhiên không ngoài sở liệu, thẩm nhạn lai có bạn gái tin tức cũng thượng hót xệ ấp. Nàng minh bạch nhị ca là có ý tứ gì, hắn sợ hãi cùng ngụy đồ thai tiếng sẽ cho nàng mang đến bối rối, đơn giản tự bạo, rời đi phèn sự lực chú ý. Thẩm gia nam nhân đều sợ yếu đất nàng, chịu không nổi bất luận cái gì kích thích. Thẩm niệm thu không quản chính mình di động thượng có mấy cái thẩm nhạn lai đánh tới cuộc gọi nhớ. Phần nhỡ.